Ta như thế nào đối với ngươi? Ngươi ra cửa phía trước ta liền cùng ngươi đã nói, Nguyên bảo ở bên ngoài chơi đủ rồi liền sẽ trở về, là ngươi không cần tùy tiện ra cửa, nếu không thực dễ dàng sẽ bỏ lỡ. Chính là ngươi cố tình không nghe. Mặc kệ ta khuyên như thế nào nói, ngươi chính là muốn ra cửa. Mà nay đã trở lại, ngươi lại trách ta. Hứa đại ca tự nhận đã nhắc nhở quá hứa đại tẩu không cần đi ra cửa tìm hứa Nguyên bảo, là hứa đại tẩu chính mình một hai phải không nghe khuyên bảo. Lúc này Hứa Đại Tẩu lại tìm hắn kêu la cùng cái nhau, Hứa Đại Ca hoàn toàn không nghĩ phản ứng. Liên tính ngươi nhắc nhở quá ta, kia vạn sự đều có cái vặn nhất, ngươi là có thể bảo đảm Nguyên Bảo ra cửa không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hứa Đại Tẩu căn bản không thể tiếp thu Hứa Đại Ca đáp lại, khắc chế không được hỏa khí một trận một trận hướng lên trên mạo, vốn dĩ liền trách ngươi. Ai làm ngươi đáp ứng là Nguyên Bảo đơn độc ra cửa? Hắn còn như vậy tiểu, thật muốn xảy ra chuyện gì, ngươi cái này đường cha liền không lo lắng. Nếu là ngươi sáng sớm liền đem Nguyên Bảo lưu tại trong nhà, căn bản là không có nhiều như vậy kế tiếp chuyện phiền thoái. la ta chính mình muốn ra cửa chơi. Hứa Nguyên Bảo mà nay cũng bắt đầu có chính mình ý thức cùng chủ kiến. Như thế đại tẩu rất nhiều lời nói, hắn đều nghe hiểu được, tự nhiên liền nhịn không được mở miệng biện giải. kia cũng không được nha. Ngươi còn như vậy tiểu, sao lại có thể chính mình đi ra ngoài chơi? Liền tính ngươi muốn đi ra ngoài, kia cũng phải nhường tra ngươi bồi mới được, bằng không nương sao có thể yên tâm. Nguyên Bảo Ngươi chính là nương mệnh căn tử, ngươi nếu như ra chuyện gì, nương cũng sẽ sống không nổi. Hứa đại tẩu nhưng thật ra không thế nào sẽ hung nguyên bảo, bất quá nên nói nàng khẳng định sẽ nói, nên giảng đạo lý nàng cũng nhất định phải giảng. Có phúc bảo hoa lộc bảo hai vị ca ca mang theo ta ra cửa, sẽ không có việc gì. Hướng tới hứa đại tẩu cười cười, hứa nguyên bảo vui tươi hớn hở nói. Hứa đại tẩu nhất thời đã bị hứa nguyên bảo tươi cười cấp tức điên, chỉ cảm thấy chính mình mệnh căn tử là bị phúc bảo hòa lộc bảo ác ý Tùy thời sẽ tao nộ sinh mệnh nguy hiểm. Theo sau, hứa đại tẩu ngữ khí liền càng thêm trầm trọng. Nguyên bảo ngươi nghe nương nói, ngươi còn không có lớn lên, chỉ là một cái tiểu hải tử, không thể tùy tiện ra cửa. Nói nữa, cho dù có bọn họ đi theo cũng không được, bọn họ mới bao lớn, xảy ra chuyện có thể che chở ngươi. Chỉ sợ đến lúc đó bọn họ chạy trốn so với ai khác đều mau. Lại cứ ngươi lại so với bọn hắn hai tiểu, nơi nào chạy trốn quá bọn họ. Đổi mà nói chi, ở hứa đại tẩu xem ra. Phúc Bảo ba người ở phủ ngoại thật muốn gặp được cái gì nguy hiểm, xui xẻo chỉ có Hứa Nguyên Bảo. Rốt cuộc Hứa Nguyên Bảo trời xa đất lạ, nơi nào chạy trốn quá Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo? Ngược lại là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, cực kỳ nhẹ nhàng là có thể ném rất Hứa Nguyên Bảo, thậm chí đem Hứa Nguyên Bảo đẩy ra đi đường tăm mục. Lão đại tứ phụ, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Cái gì kêu Nguyên Bảo chạy bất quá Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo? Hợp lại ý của ngươi là, thật muốn ra chuyện gì? Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo khẳng định sẽ ném xuống Nguyên Bảo không quan tâm. Người rốt cuộc can đến cái gì tâm? Như thế nào liền như vậy ác độc? Hứa mãi mãi nhất không thể chịu đựng có người nói phúc bảo hòa lộc bảo nói bậy. Hứa đại tẩu cư nhiên còn dám làm cho nàng mặt chửi đối phúc bảo hòa lộc bảo. Hứa mãi mãi không tức giận mới cực kỳ. 237, đệ 237 chương Ta nói chẳng lẽ có sai sao? Nương, không phải ta nói chuyện không dễ nghe. Phúc bảo hòa lộc bảo vốn dĩ liền so nguyên bảo đại, thật muốn gặp được nguy hiểm. Phúc bảo hòa lộc bảo khẳng định so Nguyên bảo chạy trốn mau nha Nói nữa, Nguyên Bảo mới đến Quá Đế Đô vài lần, hắn có thể biết được nào con phố, nào điều nói. Liên tính hắn biết chạy, cũng không biết hướng chỗ nào chạy. Hứa Đại Tẩu nói liền lấy mắt lạnh đảo qua Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, cuối cùng định ở Trình Cẩm Nguyệt trên người. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo con nhỏ, nàng không hảo cùng hai đứa nhỏ so đo. Nhưng là Trình Cẩm Nguyệt bất đồng. Trình Cẩm Nguyệt là Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo mẹ ruột, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo sở hữu làm, Trình Cẩm Nguyệt đều hẳn là gánh vác khởi trách nhiệm. Bị hứa đại tẩu như vậy vừa thấy, Trình cầm nguyệt nhướng mày đầu, đã mở miệng, Phúc bảo hòa lộc bảo không phải chính mình mang theo nguyên bảo ra cửa, bọn họ võ sư phó cũng đều theo bên người, so chúng ta này đó trưởng bối đi theo còn muốn càng thêm làm người yên tâm. Cái gì võ sư phó? Nơi nào so được với nhà mình trưởng bối như vậy cẩn thận? Chiếu ta nói, chỉ sợ vừa ra phủ môn, chính bọn họ cũng không biết vội cái gì đi, sao có thể toàn tâm toàn ý thủ ba cái hài tử? Hứa đại tàu mới không tin vương gia huynh đệ sẽ đối phúc bảo này ba cái hải tử như vậy để bụng. Thật muốn ở bên ngoài gặp gỡ cái gì nguy hiểm, kia hai cái võ sư phó khẳng định chạy so với ai khác đều mau, liền phúc bảo hòa lộc bảo chết sống đều sẽ không quản, lại nơi nào sẽ để ý nàng nguyên bảo. Đại tàu nói cẩn thận. Phúc bảo hòa lộc bảo võ sư phó đều là đưa bọn họ coi là thân tử yêu thương, lại sao có thể mặc kệ bọn họ rơi vào nguy hiểm bên trong. Trinh Cầm Nguyệt là thật sự thực không thích hứa đại diễn xuất Đã từng cái kia ôn nhu hiền huệ hứa đại tẩu sớm đã biến mất không thấy, mà nay đứng ở bọn họ trước mặt hứa đại tẩu xa lạ làm Trình Cẩm Nguyệt không có biện pháp nhìn thẳng, cũng hoàn toàn không có muốn giao hảo kia phân tâm tư. Ngày xưa những cái đó thân cận cảnh tượng đã là biến mất ở hồi ức bên trong, Trình Cẩm Nguyệt nhìn về phía hứa đại tẩu ánh mắt mang theo không dung bỏ qua đả mạc, chỉ kém không đem hứa đại tẩu làm lơ. Kia cũng chỉ là phúc bảo hòa lộc bảo, Nhiều một cái nguyên bảo, nơi nào tới nhiều như vậy tay có thể che chở. Đón nhận trình cầm nguyệt nhìn chăm chú, hứa đại tẩu một bước cũng không nhường, dồn hết sức lực muốn cùng trình cầm nguyệt thảo cách nói. Trình cầm nguyệt như, như mày, đang muốn tiếp tục mở miệng, đã bị phúc bảo cấp đánh gãy. Ta đại sư phụ cùng nhị sư phó võ công nhưng lợi hại, nhất định có thể bảo vệ tốt nguyên bảo. Hơn nữa ta cùng lọc bảo cũng sẽ võ công, chúng ta mới sẽ không gặp được nguy hiểm. Phúc bảo lời này hiển nhiên có thổi phòng tự đại bí vị, lại cũng trương hiển hắn đối vương một sơn cùng vương một thủy huynh đệ vô điều kiện tín nhiệm. Trình Cẩm Nguyệt nghe vậy gợi lên khóe miệng, nhưng thật ra không có phản bác Phúc bảo nói. Đối Vương Gia huynh đệ năng lực, nàng cũng thực tín nhiệm. Như nhau nàng chính mình nói, thật muốn gặp được nguy hiểm, Vương Gia huynh đệ có thể so bọn họ những người khác đều muốn càng thêm hữu dụng. 10 cái nàng, đều so ra kém một cái Vương Mộc Sơn. 20 cái hứa đại tàu, đều đánh không lại một cái Vương Mộc Thủy. Nói nhưng thật ra dễ nghe. Không xảy ra việc gì phía trước, các ngươi khẳng định ái như thế nào nói liền như thế nào nói. Thật muốn xẻ ra chuyện Các ngươi chính là khóc chết, cũng không ai để ý tới. Hứa đại tàu hư lạnh một tiếng, rối phúc bảo thời điểm vẫn là cực kỳ định liệu trước, dù sao ta liền đem lời nói lực ở chỗ này, các ngươi chính mình ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lan lộn, đừng liên lụy đến nhà ta nguyên bảo là được. Nhà của chúng ta liền nguyên bảo như vậy một cái mệnh căn tử, chịu không dậy nổi các ngươi lan lộn ngủ quáng. Lao đại tức phụ ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Muốn ủi lớn hiếp nhỏ có phải hay không? Một cái lao nương, nhóm. Tự nhiên khi dễ một cái tiểu hài tử, hơn nữa vẫn là nhà mình thân cháu trai. Ngươi đây là muốn đánh ai mà đâu? Lao tứ ra hai vợ chồng, vẫn là ta cái này lao bà tử mặt. Hứa đại tẩu trong lúc nhất thời đắc ý, liền đã quên đang ngồi còn có một vị hứa mãi mãi. Này không, hứa mãi mãi hỏa khí đi lên, hứa đại tẩu căn bản là chống đỡ không được. Nương, ta không phải, ta không có, ta chính là lo lắng nhà ta nguyên bảo an nguy, ta hứa đại tẩu cũng là thật sự thực phiền chán hứa mãi mãi. Như thế nào nơi nào đều có hứa mãi mãi. Thật chờ nào ngày hứa mãi mãi lao đi không nổi. Xem nàng như thế nào thu thập cái này lao bất tử. Người cái gì ngươi. Hảo hảo ăn một bữa cơm cũng không được sống yên ổn. Người rốt cuộc chơi cái gì ý xấu đâu. Không nhìn thấy cả gia đình đều ở hảo hảo ăn cơm. Chạy nhanh đi ra ngoài. Thiếu đứng ở chỗ này trứng mắt. Không nghĩ lại nhìn thấy hứa đại tẩu đứng ở chỗ này nháo sự. Hứa mãi mãi đuổi khởi người tới. Hứa đại tẩu trên mặt nóng rất đau Hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Làm cho cả gia đình mặt, hứa mãi mãi đây là căn bản không cho nàng lưu đường sống nha. Về sau nàng còn như thế nào ở cái này trong nhà rừng chân? Hứa mãi mãi mới mặc kệ hứa đại tẩu là như thế nào tâm tư? Nói xong nên nói nói, nàng liếc mắt một cái đều không nghĩ nhiều xem hứa đại tẩu, hay còn cấp phúc bảo hòa lộc bảo gấp đồ ăn. Chính là nguyên bảo, cũng không có lậu hạ. Nguyên bảo cúi đầu, treo sán lạn gương mặt tươi cười, ăn ngon lành. Hứa đại ca cũng không lại để ý tới hứa đại tẩu, vùi đầu ăn lên. Hứa đại tẩu tả nhìn xem, hữu nhìn xem, thấy không ai phản ứng nàng, thực sự tức giận đến không nhẹ. Hứa đại nha trôn tránh cổ đứng ở một bên, tầm mắt gắt gao tỏa định trên bàn mỹ vị món ngon, nhịn không được liên tục nuốt vải khẩu nước miếng. Nàng là thật sự đói bụng. Phía trước nàng nường kêu nàng ra cửa thời điểm, nàng liền không nghĩ đi theo. Bị buộc ra phủ tìm hơn nửa ngày, vẫn như cũ vẫn là đói bụng, lúc này hứa đại nha thật sự chịu đựng không nổi Hứa Đại Tẩu một cái quay đầu, liền thấy Hứa Đại Nha nuốt nước miếng bộ dáng, sắc mặt đổi đổi, Hứa Đại Tẩu không lưu tình một cái tắt hung hăng quăng qua đi. Hứa Đại Nha tầm mắt cùng lực chú ý đều đặt ở trên bản mị thức thượng, hoàn toàn không có đoán trước đến Hứa Đại Tẩu sẽ đánh nàng. Tự nhiên, cũng liền không có thể kịp thời né tránh, ngạnh sinh sinh ăn này một cái tát. Hứa Đại Tẩu xuống tay lực đạo rất lớn, Hứa Đại Nha chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, trên mặt chuyển đến đau đớn cảm giác. Hứa Đại Nha vươn tay muốn sờ sờ chính mình mặt, Lại sắp tới đem đụng tới một khát trước, lại buông xuống tay tới. Không cần sờ nàng đều có thể đoán được, nàng mặt đã xương đỏ. ma này, là nàng mẹ ruột ném cho nàng. Càng là ở ngay lúc này, hứa đại nha liền càng là hâm mộ tam nha cùng ngũ nha, cũng càng là hối hận chính mình trước kia khăng khăng một hai phải nghe hứa đại tẩu lời nói làm. Nếu là nàng cũng có thể giống tam nha cùng ngũ nha như vậy, sớm liền cùng hứa đại tẩu phân rõ giới hạn, ngược lại đứng yên ở tứ phòng bên này. Mà nay nàng lại nơi nào sẽ lưu lạc đến này bước đồng ruộng. Vô duyên vô cớ, ngươi đánh hải tử làm gì? Hứa đại nha bị đánh, hứa mãi mãi không có mở miệng, hứa đại ca lại là không cao hứng mặt trầm xuống, đứng lên. Ta chính mình thân quê nữ, ta còn đánh nữa thôi được. Hứa đại tẩu lại là không để bụng chút nào, vẻ mặt đúng lý hợp tình phản bác hứa đại ca nói. Đương nhiên đánh không được. Hải tử lại không phạm sai lầm, ngươi rửa vào cái gì đánh nàng. Nói lời thật lòng. Hứa đại ca đối nhà mình bốn cái hải tử đều là yêu thương Cũng có lẽ hắn sẽ càng để ý hứa nguyên bảo Không có biện pháp làm được chân chính ý nghĩa thượng đối xử bình đẳng Nhưng hắn cũng sẽ không mặc kệ hứa đại tẩu tùy ý đối đại nha tam tỷ mội động thủ Nếu không, tam nha cùng ngũ nha đã sớm bị mạnh mẽ mang về hứa ra thôn Không có khả năng thẳng đến hiện nay còn an tâm lưu tại đế đô hoàng thành Nàng không có làm sai sự Đương nhiên là nàng làm sai sự mới có thể bị đánh nha Hứa đại tẩu không sợ cùng hứa đại ca cái nhau Nhưng trước mắt cục diện rõ ràng đối nàng bất lợi, hứa đại tẩu một tay xả qua hứa đại nha cánh tay, hung tận cả giận nói, đi, cùng nương đi ra ngoài nói chuyện. Hứa đại tẩu sở dĩ sẽ muốn mang đi hứa đại nha, không ngoài chính là muốn tìm cái đồng minh. Mỗi lần tới đế đô hoàng thành, hứa đại tẩu đều cảm giác phá lệ cô đơn, tổng cảm thấy tất cả mọi người ở xa lánh nàng. Không được, nàng không thể luôn như vậy bị động, nàng cũng đến tìm cá nhân cùng nàng cùng nhau đứng thành hàng. Hứa đại ca cùng hứa nguyên bảo. Hứa lại tẩu đã không dám trông cậy vào. Mà nay dư lại, cũng chỉ có Hứa Đại Nha. Nếu là trước kia, Hứa Đại Nha khẳng định sẽ đứng ở Hứa Đại Tẩu bên này, giúp đỡ Hứa Đại Tẩu nói chuyện. Nhưng là hiện nay, Hứa Đại Nha vốn là bởi vì cùng cứu cứu ra đại biểu ca việc hôn nhân cùng Hứa Đại Tẩu sinh ra hiếm khích, thêm chi mới vừa rồi kia hung hăng một cái tát, Hứa Đại Nha liền càng thêm không nghĩ cùng Hứa Đại Tẩu nói chuyện. "Nương, ta nói bụng." Tránh ra Hứa Đại Tẩu tay, Hứa Đại Nha trước tiên vọt tới Hứa Đại ca bên người ngồi xuống. Nắm lên trên bàn chén cùng chiếc đũa liền khai ăn. Không thể không nói, hứa đại nha như vậy tư thái có chút chật vật. Nhưng mà, nàng cần thiết làm như vậy, cũng chỉ có thể làm như vậy. Hứa đại nha trong lòng rất rõ ràng, nàng không thể lại giống như trước kia như vậy thái độ mình xác hướng hứa đại tẩu bên người chạm Nếu không, nàng vĩnh viễn đều đừng nghĩ giống tam nha cùng ngũ nha như vậy, được như ý nguyện lưu tại đế đô hoàng thành. Hứa đại tẩu hoàn toàn không có phòng bị, đã bị hứa đại nha thuận lợi trốn rồi mở ra. Chờ đến nàng phát hiện không thích hợp, muốn đi đem Hứa Đại Nha lại trảo lại đây thời điểm, đã sai mất tiên cơ. Được rồi, ngươi đều không đói bụng. Hứa Đại Ca ngữ khí bực bội hướng về phía Hứa Đại Tẩu tới như vậy một câu. Hứa Đại Tẩu nhếch môi, tuy rằng rất là xấu hổ cùng Nan Kham, lại cũng vẫn là yên lặng đi đến một bên ngồi xuống. Bởi vì Hứa Đại Tẩu tuyển vị trí là Hứa Nguyên Bảo bên người, mà không phải Hứa Đại Nha bên người, nháy mắt khiến cho Hứa Đại Nha nhẹ nhàng thở ra. Hứa Đại Tẩu trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Hứa tận liếc liếc mắt một cái hứa đại nha. Thật đương nàng là hảo lựa gạt. Việc này không để yên. Hứa đại tẩu cùng hứa đại nha mẹ con chi gian xung đột cùng mâu thuẫn, hứa mãi mạn cùng Trình Cẩm nguyện đều xem đến rất rõ ràng. Bất quá hai người đều không có nhúng tay tính toán, cũng đều không có chuẩn bị hỏi đến, tùy ý hứa đại tẩu cùng hứa đại nha tự hành giải quyết việc này. Trong lòng biết hứa đại tẩu khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, hứa đại nha một bên ăn cơm liền một bên ở trong đầu nghĩ muốn như thế nào hóa giải trước mắt nguy cơ. Kỳ thật đối với hứa đại nha tới nói, nàng càng muốn muốn tìm kiếm hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt trợ rút. Bất đắc dĩ hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt đối nàng đều rất là lạnh nhạt, hứa đại nha thật là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mới vừa ăn một lần xong cơm, hứa đại nha liền vội vàng hướng chính mình trong phòng chạy. Mà hứa đại tẩu, còn lại là không nói hai lời liền lập tức đuổi theo. Thoáng nhìn một màn này, hứa mãi mãi thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, lao Hứa đại ca đang xem hứa Nguyên Bảo cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo cùng nhau chơi đùa, bị hứa mãi mãi như vậy vừa nhắc nhở, hắn lập tức liền gật đầu. Hứa mãi mãi liền cũng không có càng nhiều dạn dò. Nên nói đã nói xong, có thể làm nàng cũng đều làm, tổng không thể thời thời khắc khắc nhìn chầm chầm hứa đại tẩu không bỏ, đại phòng nhật tử rốt cuộc vẫn là cần đến chính bọn họ quá, không thể trông cậy vào người khác. 238, đệ 238 trương Đã không có hứa đại tẩu cùng hứa đại nha ở phòng trong. Hứa đại ca lại theo đi ra ngoài, phúc bảo hòa lộc bảo cũng mang theo nguyên bảo chạy tới trong viện chơi, thực mau cũng chỉ để lại hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt ngồi ở trên bàn cơm. Hứa mãi mãi tức giận đi môi, chút nào không che giấu đối đại phòng không mừng, quay đầu cùng Trình Cẩm Nguyệt nói, lao tứ tức phụ, người giúp nương tưởng cái biện pháp, chạy nhanh đem đại nha việc hôn nhân cấp giải quyết. Việc hôn nhân này sợ là không hảo giải quyết. Trình Cẩm Nguyệt lấp đầu, trả lời. Hứa mãi mãi tự nhiên cũng biết được việc này không hảo giải quyết Chẳng qua nàng trong lòng hỏa khí rất lớn, cũng không nghĩ tiếp tục quán đại phòng, trực tiếp liền lệnh giọng nói, hoặc là gả, hoặc là không gả, đâu ra nhiều như vậy làm yêu thủ đoạn. Đại tàu khẳng định là tưởng đại nha gả, nhưng đại nha thái độ chỉnh cẩm nguyệt nhấp môi, ăn ngay nói thật, đại nha lần này tựa hồ hạ quyết tâm, nói cái gì cũng không chịu nghe đại tàu An bài. Trước kiện như thế nào không trở về cự việc hôn nhân này. Lúc này biết được hối hận, ai để ý tới nàng. Hứa mãi mãi đối hứa đại nha cũng rất có ý kiến. Chỉ cảm thấy hứa đại nha thuần túy là cô ý nháo sự, nàng lúc trước không phải chính miệng nói, nàng thực thích nàng vị kia đại biểu ca, cũng rất muốn gả đi nàng, cứu cứu ra. Em đẹp nói như thế nào không gả liền không gả cho. Nghe đại nha ý tứ, hẳn là cảm thấy tam nha việc hôn nhân càng tốt. Trình cầm nguyệt trước kia cũng ý đồ kích khởi đại nha ghen ghét tầm, vì thế luôn mãi cùng hứa đại nha để cập quá nàng chuẩn bị vì tam nha định ra việc hôn nhân là như thế nào như thế nào hảo. Nhưng mà lúc đó hứa đại nha cũng không có nghe nàng cũng không có dao động. Trình Cẩm Nguyệt còn tưởng rằng, Hứa Đại Nha là thật sự thực cái hứa đại tổ nhà mẹ đẻ vị kia cháu trai. Không thành nghĩ tới đã nhiều năm lúc sau, Hứa Đại Nha đột nhiên lại không đáp ứng. Nếu như nói Hứa Đại Nha đây là đột nhiên ý thức được nàng cùng Tam Nha việc hôn nhân chi gian tồn tại cỡ nào đại chênh lệch, kia không khỏi cũng biết quá một giấc, phản ứng chỉ độ chút. "Này con cần người ta nói, Tam Nha việc hôn nhân vốn dĩ liền so nàng việc hôn nhân muốn hảo. Nhưng này không phải nàng chính mình lựa chọn sao?" Lúc trước chúng ta lại không phải đã không có nhắc nhở cho nàng, là nàng chính mình không đem chúng ta khuyên bảo đương hồi sự, chúng ta nhưng đều là hảo tâm bị coi như lòng lang giả thú. Hứa mãi mãi là thực mang thủ. Hứa đại nha lúc trước phản ứng cùng thái độ, hứa mãi mãi thẳng đến hiện nay cũng rất là chú ý. Khi đó chỉ là nghe, có lẽ không có như vậy đại cảm xúc. Không giống hiện nay, tam nha việc hôn nhân liền bãi ở trước mắt, lại đối lập nàng chính mình việc hôn nhân, nhưng không phải làm nàng khổ sở. Trình cầm nguyệt cũng không lớn có thể lý giải hứa đại nha ý tưởng, nghĩ tới nghĩ lui liền chỉ có thể dùng đoán. Nàng khổ sở. Đó là nàng tự làm tự chịu. Vốn dĩ ta là mặc kệ đắc bọn họ đại phong sự, nhưng đại nha vẫn luôn ăn vạ đế đô không chịu trở về. Lão đại tức phụ lại là cái không bất lo, chúng ta cũng đi theo không có sống yên ổn nhật tử quá. Như vậy nháo đi xuống, còn không chừng khi nào là cái đầu. Nếu là hứa đại tẩu cùng hứa đại nha hành động không có ảnh hưởng đến hứa mãi mãi bọn họ sinh hoạt hàng ngày, Hứa mãi mãi khẳng định không nghĩ đi, cám, tay đại phòng sự tình. Nhưng một khi ảnh hưởng tứ phòng yên lặng, hứa mãi mãi liền không đáp ứng. Đại ca đại tẩu khó được tới đế đô một chuyến, nhiều trụ một ít thời gian cũng khá tốt. Trình cầm nguyệt tính tình tương đối tự mình. Mặc kệ hứa đại tẩu làm cái gì, náo ra cái gì nhếu luận tới, trình cầm nguyệt nói không thèm nhìn chính là không thèm nhìn, tự nhiên cũng liền sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng cùng lay động. Tự nhiên mà vậy, hứa ra đại phòng lưu tại sự tình trong nhà Đối với Trình Cẩm Nguyệt tới nói liền không coi là cái gì phiền toái cùng bối rối. Nay đây, Trình Cẩm Nguyệt không nghĩ tới nếu không lưu tình mặt đem đại phòng đuổi đi, chỉ chuẩn bị tĩnh xem này biến. Bất quá, nếu Hưn Mãi mãi mở miệng, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không lại lo liệu phía trước thái độ, thật sự cái gì cũng không làm. Dừng một chút, Trình Cẩm Nguyệt mở miệng nói, chuyện này mặc kệ kéo bao lâu, tóm lại vẫn là cần đến giải quyết. Đại Nha không lay chuyển được Đại Tẩu, chính là Đại Nha gà chồng. Đại Tẩu không lay chuyển được Đại Nha. Trong nhà liền cần đến lại mặt khác vì đại nhà một lần nữa tìm kiếm một môn việc hôn nhân. Ta nhìn đại ca thái độ tự hồ là trung lập, đại nhà gả hay không cấp đại tẩu mẫu thân cháu trai đều thành. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, một đinh điểm chủ kiến cũng không có. Phàm là hắn có thể có lao tứ một nửa bản lĩnh cùng năng lực, ta cũng liền không cần thiết đi theo như vậy phiền lòng. Hứa mãi mãi ban đầu còn tưởng rằng, làm nàng đi theo tứ phòng hơn phân nửa sẽ sinh ra không ít hơn rồi. Rốt cuộc lao tư tức phụ là cái sẽ đọc sách biết chữ, cũng rất là chú ý, khẳng định coi thường nàng cái này ở nông thôn bà bà. Nhưng là trên thực tế, chân chính cùng Trình Cẩm Nguyệt đơn độc ở tại dưới một mái hiên lúc sau, hứa mãi mãi thực mau liền phát hiện, Trình Cẩm Nguyệt so nàng tưởng tượng muốn càng tốt ở chung. Rất nhiều chuyện mặc kệ thích không thích, Trình Cẩm Nguyệt chưa bao giờ sẽ nói nàng một cái không tốt. Hoàn toàn tương phản, chỉ cần là nàng muốn làm sự tình, Trình Cẩm Nguyệt khẳng định đều sẽ duy trì nàng. Dần dần. Hứa mãi mãi liền trở nên thực thói quen cùng Trình Cẩm Nguyệt cái này con dâu ở chung, có thể nói là không có gì giấu nhau, không có gì giấu nhau. Đại ca tính tình vẫn là khá tốt. Luận thời phúc hậu, hứa đại ca ở hứa ra ngũ huynh đệ bên trong tuyệt đối là đứng hàng đệ nhất. Điểm này bất luận là tốt là xấu, Trình Cẩm Nguyệt đều thực tán thành. Hảo cái gì hảo. Hắn chính là tính tình quá thành thật, mới có thể bị hắn tức phụ cười ở trên đầu tác vai tắc phúc, nơi nào còn có một cái đương ra làm chủ nam nhân hình dáng. Ở hứa mãi mãi trong lòng, hứa ra ngũ vinh đệ liền thuộc hứa đại ca nhất không tiền đồ. Không phải nói hứa đại ca sẽ không đọc sách, hay là sẽ không kiếm bạc, mà là hứa đại ca không có đủ quyết đoán. Hứa mãi mãi chính mình cũng là lợi hại tính tình, nhưng hứa ra ra thật muốn lên tiếng, hứa mãi mãi cũng là không dám hẹ răng, cũng không dám vi phạm. Nhưng lại cứ hứa đại ca bất luận việc lớn việc nhỏ đều nghe hứa đại tẩu, một đinh điểm chủ kiến cũng không có, thực sự làm hứa mãi mãi sinh khí. Cầm chấp mắt Cái này lời nói liền không thế nào hào tiếp. Thay đổi nàng chính mình, nàng kỳ thật cũng không thế nào thích quá không có chủ kiến nam nhân. Cũng may hứa minh chi không phải hứa đại ca, trình cẩm nguyệt thực an tâm. Ai, nhi tử không biết cố gắng, cũng chỉ có thể ta cái này đương nương nhiều hơn, thao, tâm. Lao tứ tức phụ, người nhưng đến giúp giúp nương, việc này thấy thế nào như thế nào không hảo giải quyết, nương chính là suy nghĩ vài ngày, cũng chưa có thể nghĩ ra một cái giải quyết biện pháp tới. Hứa mãi mãi đương nhiên có thể cường thế chân áp Nhưng hiện nay vấn đề là, mặc kệ nàng chấn áp ai, đều sẽ đưa tới một người khác mãnh liệt bắn ngược. Nếu làm ta nói, chúng ta khả năng vẫn là cần thiết đến nhiều chiếu cố chiếu cố đại nha cảm xúc. Rốt cuộc gà chồng là cả đời sự tình, nếu như đại nha tâm bất cam tình bất nguyện gà qua đi, rất có khả năng sẽ kết thủ. So với hứa đại tẩu, Trinh Cẩm Nguyệt Sắc thật cảm thấy hứa đại nha tâm tình càng quan trọng. Nếu như bằng không, nàng trước kia cũng sẽ không muốn giúp hứa đại nha cự tuyệt rất việc hôn nhân này. Chẳng qua lúc ấy hứa đại nhà cũng không chịu nghe nàng, lúc này mới dứt lấy màn nay kết quả. Kết thù liền kết thù, dù sao cũng không phải chúng ta nhà mẹ đẻ người. Đến lúc đó nếu không cao hứng, cũng là lao đại tức phụ một người không có sống yên ổn nhật tử quá, hai bên trái phải đều không lấy lòng, kẹp ở bên trong không phải người. Hứa mãi mãi mới không sợ hãi cùng hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ kết thù. Từ hứa đại tẩu gà tới hứa ra, hứa mãi mãi liền không có đến quá hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ chút nào chỗ tốt. ngược lại Hứa mãi mãi rất rõ ràng, hứa đại tẩu trong lén lút trợ cấp nhà mẹ đẻ không ít tiền bạc cùng đồ vật. Nói đến cùng, là hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ chiếm hứa ra rất lớn tiện nghi. Bởi vì không cần dựa vào hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ xuống qua, hứa mãi mãi sao có thể đối hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ có sắc mặt tốt. Không chút nào khoa trưng nói, hứa ra 5 vị con dâu từng người nhà mẹ đẻ bên trong, hứa mãi mãi nhất không thích, cũng nhất chướng mắt, chính là hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người. Lời nói là như thế này nói không sai Nhưng rốt cuộc sẽ ảnh hưởng chúng ta hứa ra thanh danh. Nhị phòng, tam phòng bọn họ cũng đều còn lưu tại hứa ra thôn, đến lúc đó nhị nha các nàng mấy tỷ mội việc hôn nhân sợ là sẽ đã chịu gần sóng. Trình cầm nguyệt nhưng không hy vọng bởi vì hứa đại nha, ngược lại hỏng rồi nhị nha các nàng việc hôn nhân. Ở trình cẩm nguyệt xem ra, nhị nha các nàng mà nay đều khá tốt, một cái hai cũng đều cũng đủ hiểu chuyện, nên có cái tốt đẹp tương lai. Lão đại gia nếu là dám phá hỏng nhị nha các nàng việc hôn nhân lao Nương không tha cho nàng Hứa mãi mãi đối nhị nha các nàng việc hôn nhân cũng rất xem trọng, tự nhiên không vui các nàng bị hứa đại nha cấp thai họa nhất thời cả giận nói. Nhị nha cùng tứ nha việc hôn nhân đã định ra tới, chỉ cần chúng ta tứ phòng không ngã, các nàng hai liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Đến nỗi lục nhà cùng thất nhà, cũng không biết tam ca cùng tam tẩu là cái cái gì thái độ. Từ hứa ra thôn gửi lại đây thư nhà, trình cẩm nguyệt đều xem qua. Nàng bên này cũng không biết, nghĩ đến hứa mãi mãi cũng là không hiểu rõ. Người tam ca cùng tam tẩu tuy rằng so ra kém nhị phòng như vậy không khéo, lại cũng là thật thành người. Ta đánh giá, ngươi nhị ca sẽ hỗ trợ tham tưởng Hứa nhị nha cùng hứa Tứ nha việc hôn nhân liền định thực hảo, hứa mãi mãi tin tưởng, hứa tam ca chính mình sẽ chủ động tìm hứa nhị ca hỗ trợ, hứa nhị ca cũng sẽ không cự tuyệt. Có nhị ca ở, chúng ta sắc thật có thể yên tâm. Nhắc tới hứa nhị ca, trình cầm nguyệt không khỏi liền trong lòng hạ thở dài một tiếng. Nếu không phải hứa đại tẩu đem sự tình làm được quá tuyệt Lúc trước chẳng sợ nàng cùng hứa mãi mãi không chạy về hứa ra thôn, hứa nhị ca khẳng định cũng sẽ ngăn lại việc hôn nhân này. Chẳng qua, hứa đại Tẩu là cái sách không rõ, hứa đại nha chính mình lại thật là vui, hứa nhị ca vô cớ xuất binh, đương nhiên liền sẽ không nhiều lời. Ai, vẫn là đại phòng chính mình ái làm âm Mỹ một hai phải làm yêu lại cứ lại chính mình thu thập không được cục diện dối rắm Nếu không chỉ bằng lão nhị bản lĩnh, nơi nào còn có thể nháo ra nhiều như vậy nhếu loạn. Hứa mãi mãi là thật sự thực trướng mắt hứa đại ca cùng hứa đại tẩu làm người xử sự. Chẳng sợ chính bọn họ không thông minh, ít nhất phải biết chạy nhanh tìm cái người thông minh nhiều giúp bọn hắn ra ra chủ ý nha. Nhìn nhìn tam phòng hai vợ chồng liền làm thức hảo. Không có như vậy nhiều tâm nhãn không quan hệ, chỉ cần tam phòng nguyện ý thành thành thật thật đi theo lão nhị, về sau liền khẳng định không thiệt thòi được. Mặc kệ là đi theo lão nhị mở tiểu lầu làm buôn bán, cũng hoặc là giúp nhà mình nhìn nữ định ra việc hôn nhân, có láo nhị ở. Lão tam hai vợ chồng liền không cần có bất luận cái gì lo lắng. Nốc người có ngốc phúc, nói cũng chính là tam phòng toàn gia. Đây cũng là nương giáo hảo. Nói lên giáo dưỡng hài tử, trình cầm nguyệt là thiệt tình cảm thấy, hứa mãi mãi rất lợi hại. Bỏ qua một bên tính tình thượng sai biệt, hứa ra ngũ huynh đệ phẩm hạnh tuyệt đối không có bất luận cái gì tì vết, một cái tái một cái hảo. 239, đệ 239 trương. Giáo lại hảo còn không phải ra lão đại như vậy cái vai mầm. Chỉ là ngấm lại ta liền cảm thấy mất mặt. Hứa mãi mãi đương nhiên không cảm thấy chính mình không đem hài tử giáo hảo. Mặt khác không nói, chỉ là một cái hứa minh chi, liền cũng đủ hứa mãi mãi khoe ra cả đời. Đại ca cũng không nương nói như vậy kém. Sinh hoặc sao, khẳng định đến có một người khiêm nhượng cùng núi bước, ta cảm thấy đại ca ở điểm này liền làm được thực hảo. Hơn nữa ta phát hiện đại ca lần này lại đây cùng trước kia rất có chút bất đồng. Liền nói ở nguyên bảo giáo dưỡng thượng, đại ca tựa hồ liền cường thế rất nhiều. Không thế nào nghe đại tẩu. Trinh cầm nguyệt đúng sự thật nói ra nàng gần nhất phát hiện. Hắn đã sớm hẳn là làm như vậy. Nguyên bảo lại nói như thế nào cũng là đại phòng độc đinh mầm. Hắn lại không hảo hảo dưỡng, sớm muộn gì đến thai họa nguyên bảo cả đời. Hứa mãi mãi nhưng thật ra có nghĩ tới đem nguyên bảo đoạt lấy tới dưỡng. Bất quá nghĩ đến hứa đại tẩu tinh tình, hứa mãi mãi lại đánh mất cái này ý niệm. Cũng thế, chờ đến nàng ngày sau trở về hứa ra thôn, cùng đại phòng ly đến gần nàng lại hảo xinh nhìn chầm chầm Nguyên Bảo giáo dưỡng quyết định không thể làm hứa đại tẩu đem hứa nguyên bảo cấp dưỡng phế đi. Có quan hệ hứa nguyên bảo giáo dưỡng vấn đề, Trình Cẩm Nguyện không có nhiều lời. Ngay sau đó, nàng trực tiếp rời đi đề tài, lần này đại ca bọn họ lại đây, chờ đi thời điểm vừa lúc có thể đem ta cấp thất bảo cùng bát bảo lễ vật mang về. Nhị tẩu phòng trừng cũng mau sinh, ta đồng dạng chuẩn bị lễ vật, cũng không biết là cháu trai vẫn là chất nữ, siêu Y Liền đều chuẩn bị hai phân. Trình Cẩm Nguyện trong miệng thất bảo, chỉ chính là hứa ra ngũ phòng nhi tử bắt bảo còn lại là tam phòng con thứ hơn nữa hứa nhị tẩu trong bụng chính hoài cái kia hứa ra tổng cộng thêm 3 cái hài tử bất quá vô luận hứa nhị tẩu trong bụng là nhi tử vẫn là nữ nhi hứa ra ngũ phòng mà nay đều từng người có nhi tử cũng hoàn toàn toàn hứa ra ra cùng hứa mãi mãi tâm nguyện mặc kệ là nhi tử vẫn là làkhuyên nữ đều giống nhau giữ bái hiện giờ hứa mãi mãi tổng cộng có 8 tôn tử tự nhiên liền không giống trước kia như vậy coi trọng Nam Tôn chẳng sợ hứa nhị ẩu lần này sinh chính là nữ nhi hứa mãi mãi cũng sẽ không giống trước kia như vậy ghét bỏ. Đương nhiên, nếu như hứa nhị tẩu có thể giống hứa tam tẩu như vậy, lần thứ hai thêm cái tiểu nhi tử, hứa mãi mãi cũng là cao hứng. Nhiều tử nhiều phúc sau, giống lao tứ ra tổng cộng 3 cái nhi tử, nhưng không phải rất là huy phong. Kỳ thật là khuê nữ cũng khá tốt. So với tiểu tử thúi, ta còn là càng thích hương hương mềm mại tiểu khuê nữ. Trình cầm nguyệt nhìn ra được tới, hứa mãi mãi là thật sự không có như vậy ghét bỏ cháu gái, không cấm liền nhiều lời câu Tiểu tử nơi nào xú. Nhà ta phúc bảo hòa lộc bảo nhiều ngâm nha. Nhà anh hài tử có thể có nhà ta phúc bảo hòa lộc bảo như vậy cơ linh hiểu chuyện. Ta liền thích chúng ta nhà mình phúc bảo hòa lộc bảo. Bên không nói, hứa mãi mãi trong lòng nhất để ý, cũng là thương yêu nhất hài tử, vĩnh viễn đều là phúc bảo hòa lộc bảo. Đổi mà nói chi, chẳng sợ hứa nhị tẩu sinh chính là nhi tử, cũng so bất quá phúc bảo hòa lộc bảo ở hứa mãi mãi cảm nhận trung địa vị. Tự nhiên mà vậy, hứa mãi mãi thái độ liền rất là ôn hòa cũng không bén nhọn. Mắt thấy Hứa Ngảiễn Mại dây lát gian liền mặt trầm xuống tới, Trình Cẩm Nguyệt lập tức cấm miệng, sáng suốt lựa chọn không hề đi xuống nói. Không có biện pháp, Hứa Ngảiễn Mại từ trước đến nay thương yêu nhất Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Chỉ cần một đề cập đến Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, người khác liền nói không được hai đứa nhỏ đình điểm không tốt, cần thiết đến một mặt khen mới được. Trình cầm Nguyệt đảo không phải sợ Hứa Ngảiễn Mại, cũng hoặc là nói bất quá Hứa Ngảiễn Mại, mà là không có cái này, tất yếu cùng Hứa Ngảiễn Mại khởi như vậy tranh chấp. Rốt cuộc hứa mãi mãi khen cùng yêu thương hai đứa nhỏ đều là nàng thân sinh như tử trình cẩm Nguyệt hoàn toàn không có lý do gì cùng hứa mãi mãi đối nghịch không chi ở trình cẩm Nguyệt trong lòng nhà nàng phúc bảo hòa Lộc bảo sát thật gánh nổi hứa mãi mãi này đó khen ngợi, nàng cũng là tán thành cùng tán đồng Thấy trình Cẩm Nguyệt không lại cùng nàng cãi lại hứa mãi mãi chỉ đương trình cẩm Nguyệt đã bị nàng thuyết phục vừa lòng hư nhẹ một tiếng lộ ra tươi cười nói trở về đại đạia việc hôn nhân ta nghĩ có phải hay không đến thuyết phục đại tàu bên này từ bỏ Mặt khác sự tình gác lại không nói, trình cầm nguyệt đem để tài lại xả trở về. Người đại tẩu cũng không phải là dễ nói chuyện, lại là nàng nhà mẹ đẻ thân cháu trai, nàng nơi nào chịu lui rất việc hôn nhân này. Đối hứa đại tẩu, hứa mãi mãi hoàn toàn không xem trọng. So sánh dưới, nàng ngược lại tưởng từ hứa đại nha bên này xuống tay. Vốn dĩ chính là hứa đại nha chính mình đáp ứng việc hôn nhân, lúc trước nhưng không ai buộc nàng, quay ai. Làm đại ca hảo hảo cùng đại tẩu nói một chút đi. Với lúc thừa dịp bọn họ một nhà đều ở đế đô Nương cùng cha cũng có thể ở một bên biểu cái thái chúng ta cùng nhau thuyết phục đại tẩu. Nếu chỉ là hứa đại ca đơn độc khuyên bảo hứa đại tẩu, hẳn là không có gì hy vọng bất quá hơn nữa hứa ra ra cùng hứa mãi mãi nói trình cẩm nguyệt tin tưởng hẳn là có thể ra tăng nhất định khả năng tính thành đi trước nói như vậy nói xem thật sự không thành chúng ta liền mặc kệ hứa mãi mãi cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp dứt khoát liền đáp ứng rồi xuống dưới bên kia Hứa đại ca cùng hứa đại tẩu đã nổi lên tranh chấp, hơn nữa là thực kịch liệt tranh chấp. Nàng không nghĩ gả, ngươi cũng chỉ quản đi theo ca ca ngươi tẩu tẩu nói nói, một hai phải bức cho nữ nhi không tình nguyện gả qua đi. Hứa đại ca hắc mặt hướng hứa đại tẩu nói, nàng nói không gả liền không gả cho. Lúc trước là nàng chính mình chính miệng đáp ứng gả chồng, hiện tại lại nói không gả, nàng cho rằng nàng là ai. Nàng dựa vào cái gì làm ta nhà mẹ đẻ cháu trai chờ nàng nhiều năm như vậy. Nếu là nàng sáng sớm liền không đáp ứng việc hôn nhân này, ta nhà mẹ đẻ cháu trai chỉ sợ mà nay liền chính mình hoa nhi đều ôm vào trong ngực, yêu cầu kéo dài tới hiện tại còn bị nàng ghét bỏ, bị nàng từ hôn. Nói thật, hứa đại tẩu trong lòng là sợ hãi. Hứa đại nha xảo nháo không chịu gả cho nàng nhà mẹ đẻ cháu trai là việc nhỏ, nhưng hôm nay hứa đại nha tránh tới đế đô, hứa mãi mãi cùng chỉnh cầm nguyệt trước kia liền bất đồng ý việc hôn nhân này, mà nay liền càng thêm không có khả năng nhìn chúng nàng nhà mẹ đẻ cháu trai Nếu là liền Hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt cũng đều đứng ở Hứa Đại Nha kia một bên, thái độ cương ngạnh giúp đỡ Hứa Đại Nha từ hôn, Hứa Đại Tẩu có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng có thể mạnh mẽ áp Hứa Đại nhà hồi hứa ra thôn? Vừa thấy trước mắt Hứa Đại Ca thái độ liền biết, Hứa Đại Ca bị đã thiên hướng Hứa Đại Nha kia một bên. Liền tính nàng lấy dây thừng cột lấy Hứa Đại Nha tay chân, Hứa Đại Ca cũng có thể giúp đỡ Hứa Đại Nha đào tẩu. Này nghĩ, Hứa Đại Tẩu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nương đa thật sự không nghĩ gả, Hứa Đại Tẩu lửa giận rất là tràn đầy, Hứa Đại Nha sợ tới mức thẳng rất nước mắt, thừa dịp có Hứa Đại ca giúp nàng cầu tình, nàng vội vàng liền ủy khuất không thôi biểu lộ chính mình thái độ. Người không nghĩ gả? Lúc trước định ra việc hôn nhân thời điểm, ngươi như thế nào chưa nói không nghĩ gả? Lúc này ngươi nhưng thật ra nghĩ tới, một chương miệng chính là không nghĩ gả, ngươi này không phải cố ý thai họa người sao? Hứa Đại Tẩu cũng thực khuất. Nàng thiệt tình không phải cố ý tìm cha, cũng không phải cố ý cùng Hứa Đại nha không qua được. Nhưng khi đó thật là hứa đại nha chính mình đáp ứng gả cho nàng nhà mẹ đẻ cháu trai nha. Nếu là khi đó hứa đại nha liền bất đồng ý, hứa đại tẩu cũng không phải không có mặt khác biện pháp. Tả hữu nàng lại không phải chỉ có hứa đại nha một cái thân quê nữ, nay không phải còn có tam nha cùng ngũ nha. Nàng vì hứa đại nha định ra việc hôn nhân thời điểm, ngũ nha còn không đi theo tư phòng. Nếu là không có hứa đại nha lúc trước đồng ý việc hôn nhân này, không chừng nàng còn có thể lưu lại ngũ nha dưỡng ở nàng bên người. Mà nay cũng sẽ không lưu lạc đến chỉ có hứa đại nha như vậy một cái lựa chọn. Càng nghĩ càng khổ sở cùng thương tâm, Hứa đại tẩu liền hung hăng trừng hướng về phía Hứa đại nha. Tại đây một khắc, Hứa đại tẩu đối Hứa đại nha hoán hận đã tiêu lên tới cực hạn. Hứa đại nha tự nhiên trả lời không lên Hứa đại tẩu chất vấn, tiếp tục che mặt khóc giống. Nàng khi đó hoàn toàn chính là niên thiếu vô trì, cho nên mới sẽ một ngụm đồng ý Hứa đại tẩu định ra việc hôn nhân. Nếu như nàng sớm một chút biết Hứa đại tẩu vì nàng định ra việc hôn nhân như thế không tốt. Nàng khẳng định sẽ không đáp ứng. Được rồi, đại nha cũng không phải cố ý khi đó nàng không phải còn quá nhỏ sao. Ngươi là nàng mẹ ruột, ngươi nói định ra việc hôn nhân, nàng dám cự tuyệt. Mắt thấy hứa đại nha khóc đáng thương, hứa đại ca nhíu như mày, hướng tới hứa đại tẩu trả lời. Nàng cái gì không dám cự tuyệt. Nàng rõ ràng chính là thích nàng đại biểu ca, lúc này mới đồng ý việc hôn nhân, này cũng trách ta. Không tin chính ngươi hỏi một chút nàng, nàng có phải hay không thích nàng đại biểu ca. Tao nộ hứa đại ca lửa giận Hứa đại tẩu tức giận đến không nhẹ, la lớn. Ta. Ta hứa đại nha đương nhiên không dám thừa nhận, nàng đã từng thích quá nàng vị kia đại biểu ca. Nhưng khi đó nàng là thật sự cái gì cũng không hiểu, chỉ cho rằng đại biểu ca đó là tốt nhất phu quân. Nhưng là hiện nay, hứa đại nha nghĩ như thế nào đều cảm thấy nàng cùng đại biểu ca không thích hợp, hai người thân phận cũng không tương đáp. Cho nên, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không gả cho đại biểu ca, cũng sẽ không lại nguyện ý gả cho đại biểu ca. Người cái gì ngươi? Hứa đại nha, lúc ấy chính là chính ngươi chính miệng cùng ta nói, ngươi liền thích ngươi đại biểu ca, việc hôn nhân này ngươi thực thích, thực vừa lòng. Lúc này ngươi rốt cuộc là điên rồi, vẫn là chóng váng, đột nhiên liền không muốn gả cho ngươi đại biểu ca. Ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào. Liền tính ngươi không muốn gả cho ngươi đại biểu ca, ngươi cũng dù sao cũng phải cho ngươi đại biểu ca một công đạo đi. Hứa đại tẩu bắt lấy hứa đại nha thủ đoạn, khăng khăng muốn thảo cái cách nói. hứa đại ca nhấp môi Nhưng thật ra không cảm thấy hứa đại tẩu lợi này có cái gì không đúng. Thật muốn là hứa đại nhà thích người, việc hôn nhân này khẳng định không thể lui. Như thế nghĩ, hứa đại ca đi theo cùng nhau nhìn về phía hứa đại nhà, thành đi, đại nhà ngươi cùng ngươi nương hảo hảo giải thích giải thích, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi đến tuột cùng có thích hay không ngươi đại biểu ca? Ta không thích. Cứ việc biết như vậy lật lọng cách làm không tốt, cũng không nên, nhưng hứa đại nhà vẫn là cắn răng phủ nhận. Thật vất vả nàng cha mới nguyện ý đứng ở nàng bên này, nếu như bị nàng cha biết được, nàng đã từng thích quá lớn biểu ca, nàng cha khẳng định không bao giờ sẽ giúp nàng. Cũng cho nên, hứa đại nha nhắm chặt đôi mắt, lắc lắc đầu. Ngươi nói dối. Cùng với hứa đại tẩu một tiếng quát trói thai, hứa đại nha trên mặt ăn hung hăng một cái tác. Không hề nghi ngờ, đúng là hứa đại tẩu quá lớn. Hứa đại tẩu ra tay thực mau, cũng thực tàn nhẫn, trực tiếp liền đem hứa đại nha cấp dọa ngây người. Ngươi làm gì Hứa Đại ca cũng không nghĩ tới, Hứa Đại Tẩu sẽ đột nhiên động thủ. Đối với đánh hại tử chuyện này, Hứa Đại ca là kiên quyết không đồng ý, cũng không tán thành, lập tức liền hướng tới Hứa Đại Tẩu gieo lên. 240, đệ 240 chương. Ngươi không nghe thấy nàng ở nói dối, chỉ cảm thấy bắt được Hứa Đại Nha uy hiếp, Hứa Đại Tẩu miễn bàn nhiều đáp ý, hừ lệnh một tiếng, ngón tay hướng về phía Hứa Đại Nha cái mũi, chúng ta đại phòng dưỡng ra như vậy một cái lật lọng, không tuân thủ hứa hẹn cùng danh dự khuê nữ, thật là mất mặt đã chết. Liền tính chúng ta hai người không sao cả, nhưng láo tư đâu? Láo tư chính là quan gia lão gia, một khi hỏng rồi láo tứ thanh danh, chúng ta đại phòng không làm thất vọng ai. Đương nhiên là ai cũng thực xin lỗi. Vừa nghe đến hứa đại tẩu đề cập hứa minh chi thanh danh, hứa đại ca tức khắc liền không đáp ứng. Liên quan, hắn nhìn về phía hứa đại nha ánh mắt cũng mang lên vài phần bất mãn. Tứ thẩm đáp ứng ta từ hôn. Thật vất vả được hứa đại ca duy trì, hứa đại nha tự nhiên không hy vọng hứa đại ca phản chiến lập tức liền dọn ra trình Cẩm Nguyệt đương tấm mục. Thật sự, nếu như lão tứ tức phụ cũng cảm thấy Hứa Đại Nha lui rất việc hôn nhân càng tốt, Hứa Đại Ca không thể nghi ngờ là đứng yên ở Hứa Đại Nha bên này. Thật sự, Hứa Đại Nha tự nhiên là đang nói dối, nhưng càng là ở ngay lúc này, nàng càng là không thể rụt rè, trực tiếp liền cắn chặt răng hướng trình Cẩm Nguyệt trên người lại. Hứa Đại Ca tức khắc đã bị Hứa Đại Nha cấp thuyết phục. Nếu lao tứ tức phụ sát thật cảm thấy Đại Nha việc hôn nhân không tốt, vậy, thật sự Ngươi nhưng thật ra sẽ hướng người khác trên người loạn khấu chậu phân. So với hứa đại ca, hứa đại tẩu càng thêm hiểu biết hứa đại nha, quan sát cũng càng thêm tinh tế. Hứa đại nha điểm này chiêu số hù dọa được hứa đại ca, lại lừa gạt không được hứa đại tẩu. Ngay sau đó, hứa đại tẩu tay lại ở hứa đại nha trên đầu thật mạnh chụp một chút. Ta, ta không không thành tưởng sẽ bị hứa đại tẩu rác mặt vạch trần, hứa đại nha không rảnh lo kêu đau, vội vàng muốn bịa giải. Ngươi tin hay không ta, và người cha này liền đi tìm người Tứ Thẩm Giang Cơ. Liền Hứa Đại Nha điểm này chiêu số cùng thủ đoạn, cũng dám ở Hứa Đại Tẩu trước mặt cố làm ra vẻ. Căn bản không có khả năng. Hứa Đại Nha chỉ là một ánh mắt, cũng hoặc là một cái động tác nhỏ, đã bị Hứa Đại Tẩu xem đến rõ ràng. Hứa Đại Nha đương nhiên không dám thật sự đi tìm Trình Cẩm Nguyệt Giang Cơ. Từ nàng lần này tới Đế Đô, Trình Cẩm Nguyệt đối nàng liền phá lệ lãnh đạo. Sự tình quan nàng từ hôn cũng không, Trình Cẩm Nguyệt càng là mắt điếc tai ngơ. Một chữ cũng không nói nhiều. Đổi mà nói chi, hứa đại nha mà nay sợ nhất chính là Trình Cẩm Nguyệt chẳng quan tâm, tự nhiên không dám bị hứa đại tẩu cùng hứa đại ca biết này một chuyện thật. Nhấp môi, hứa đại nha trực tiếp liền lựa chọn cố tả hữu mà nói mặt khác, dù sao ta không nghĩ gả cho đại biểu ca, ta muốn tử hôn. Nói đến nói đi, ngươi vẫn là ở cố ý xả ngươi tứ thẩm này trương đại kỳ huy hiếp đe dọa ta và ngươi cha, là cùng không phải. Hứa đại tẩu nhưng không cho phép hứa đại nha dễ dàng đem để tài kéo ra muốn tránh nặng tìm nhẹ bóc quá mới vừa rồi nói dối một chuyện. Không có cửa đâu. Hứa đại ca cũng không có bị hứa đại nha thành công rời đi đi lực chú ý ý thức được hứa đại nha thật là đang nói lừa gạt người. Hứa đại ca thực sự tức giận đến không nhẹ, ngươi thế nhưng nói dối. Ta không hứa đại nha lắc đầu, nói cái gì cũng không dám thừa nhận nàng sắc thật nói dối. Đúng lúc ở ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến phúc bảo bọn họ ba cái hải tử chơi đùa thanh âm. Lại sau đó, hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt cũng lại đây. Hứa mãi mãi là nghĩ sự tình sớm một chút giải quyết tương đối hảo, cho nên mới cố ý mang theo trình cẩm nguyệt lại đây, tính toán cùng nhau thuyết phục hứa đại tẩu đồng ý từ hôn. Bất quá hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt vừa mới đến gần, liền nghe nói hứa đại tẩu ở nghi ngờ hứa đại nha nói dối một chuyện, trong đó, con đề cập tới rồi trình cẩm nguyệt, tứ đệ muội tới vừa lúc, tới, hứa đại nha, chính ngươi lại đem vừa mới nói lặp lại một lần, có phải hay không ngươi tứ thẩm khuyến khích ngươi từ hôn, nhìn thấy trình tr Hứa đại tẩu nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhìn về phía hứa đại nha. Ta không có nói như vậy. Nàng chỉ là nói tứ thẩm đáp ứng nàng từ hôn, không có nói tứ thẩm khuyến khích nàng. Hứa đại tẩu như vậy ngôn luận, hứa đại nha không tán thành. Không có nói như vậy. Vậy ngươi vừa mới là có ý tứ gì? Liên ở mới vừa rồi, ngươi làm trò ta và ngươi tra mặt, không phải dọn ra ngươi tứ thẩm. Lúc này mới chỉ chấp mắt công phu, ngươi lại thay đổi cách nói. Quả nhiên là trong miệng một câu lời nói thật cũng không có. Hứa Đại Nha ngươi chính là một cái kẻ lừa đảo. Hứa Đại Tẩu đã là đối hứa Đại Nha không có bất luận cái gì kiên nhẫn, giáp mặt chỉ trích nói. Hứa Mãi Mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều không có mở miệng. Thực rõ ràng ở các nàng lại đây phía trước, Hứa Đại Nha lại nói chút cái gì, lại còn có thành công chọc giận Hứa Đại Tẩu. Không nhìn thấy liền một bên Hứa Đại ca đều không có ra tiếng. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Trình Cẩm Nguyệt cũng là đối Hứa Đại Nha hoàn toàn hết trô nói rồi. Cũng không lớn tuổi tác, như thế nào liền như vậy sẽ náo sự đâu? Nếu như hứa đại nha là từ nhỏ sùng lớn lên, mọi việc đều hãy lấy tự mình vì trung tâm, kia cũng không gì đáng trách. Mẫu chốt là, hứa đại nha cũng không phải bị nuông chiều lớn lên. Hoàn toàn tương phản, hứa đại nha mấy năm nay không thiếu đã chịu ủy khuất cùng cờ trách, nàng rốt cuộc lại như thế nào dưỡng ra loại tính cách này. Hứa đại nha cảm thấy rất năng kham. Không đơn giản là bởi vì hứa đại tẩu chỉ trích, cũng bởi vì đến từ trình cẩm nguyện cùng hứa mãi mãi đánh giá cùng nhìn chăm chú. giờ khắc này Hứa đại nha chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Nói nha. Ngươi như thế nào không tiếp tục nói. Làm cho ngươi tứ thẩm bản nhân mặt, ngươi nhưng thật ra cứ việc nói nha. Rõ ràng cảm giác được hứa đại nha khẩn trương cùng sợ hãi, hứa đại tẩu cười lạnh nói. Trước mắt cục diện đã là lâm vào rằng cô cùng lánh ngạnh trạng thái, hứa mãi mãi đem hết thảy đều xem ở trong mắt, cũng là trong khoảnh khắc đối hứa đại nha cảm quan trở nên càng kém. Được rồi, đại nha việc hôn nhân rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Này cái coi như đại gia mặt cấp cái cách nói, đừng lại làm ầm ĩ. Nghe ra hứa mãi mãi lời nói không kiên nhẫn, Hứa Đại Nha kinh hoàng thất thố nhìn về phía Trình cầm Nguyệt, mong đợi Trình Cẩm Nguyệt có thể giúp giúp nàng. Trình cầm Nguyệt rời đi tầm mắt, không có đón nhận Hứa Đại Nha tràn đầy mong đợi cùng khẩn cầu ánh mắt. Có một số việc có thể quản Trình cầm Nguyệt khẳng định sẽ quản. Thật có chút sự tình, biết rõ không nên dám tay, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không một hai phải thấu đi lên tự thảo không thú vị. Biết Trình Cẩm Nguyệt sẽ không giúp nàng. Hứa đại nha thần sắc cảm đạo, càng thêm không biết nên nói cái gì là hảo. Nương, ta trực tiếp đem ta thái độ nói trắng ra là. Làm cho hứa mãi mãi mặt, hứa đại tẩu cao nâng lên cảm, rất là chắc chắn cùng quyết đoán, đại nha việc hôn nhân không thể lui. Liên tính nàng chính mình thanh danh từ bỏ, cũng không thể hỏng rồi tứ đệ thanh danh. Tứ đệ chính là làm quan, tuyệt đối không thể bị đại nha này nha đầu chết tiệt kia liên lụy. Hứa nãi nãi đương nhiên là hướng về hứa minh chi. Thật muốn có tổn hại hứa Minh chi thanh danh Không cần hứa đại tẩu mở miệng, hứa mãi mãi đã sớm ra mặt kêu ngừng. Bất qua hứa mãi mãi trong lòng thực minh bạch, việc này căn bản không phải hứa đại tẩu nói như vậy. Ít nhất lợi hại quan hệ, hứa mãi mãi vẫn là phân rõ sở. Nói đại nha sự liền nói đại nha sự, đừng chuyện gì đều hướng lao tứ trên người xả. Không cao hương trắng liếc mắt một cái hứa đại tẩu, hứa mãi mãi trực tiếp nhìn về phía hứa đại nhà, ngươi nương không nghĩ ngươi lui rất việc hôn nhân này, ngươi là nghĩ như thế nào? mãi mãi Ta thật sự không nghĩ gả cho đại biểu ca. Nếu một hai phải ta gả cho đại biểu ca, ta tình nguyện đi tìm chết. Chút nào không dám chần chờ, Hứa Đại Nha hướng về Hứa mãi mãi nói: "Vậy ngươi liền đi tìm chết. Ngươi nếu thật dám tìm chết, ta bảo đảm lập tức giúp ngươi lui rất việc hôn nhân này." Hứa Đại Tẩu mới không tin Hứa Đại Nha chuyện ma quỷ. Hứa Đại Nha thật sự muốn chết, còn sẽ chạy trốn tới đế đô tới. Như thế nào liền không dứt khoát chết ở Hứa gia thôn. Không thể không nói, biết nữ chi bằng mẫu. Hứa Đại Tẩu đối hứa Đại Nha là thật sự thực hiểu biết. Hứa Đại Nha tâm tư cùng tính toán, Hứa Đại Tẩu trong khoảnh khắc liền đoán rõ ràng, chuẩn xác không có lầm. Hứa Đại Nha không nghĩ tới Hứa Đại Tẩu sẽ như vậy đối nàng, trong lúc nhất thời đã bị sợ tới mức không có phản ứng. Mà Hứa Đại Nha như vậy ngẩn ra lăng công phu, liền thật đánh thật biểu lộ nàng mới vừa rồi cái gọi là tìm chết là giả. Hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều không phải ngốc tử, tự nhiên liền xem đã hiểu Hứa Đại Nha phản ứng, đồng thời liền liếc hướng về phía Hứa Đại Nha. Ta, ta hứa đại nhà vốn là không dám tìm chết. Nhưng hứa đại tẩu lời nói nói quá tàn nhẫn, hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt lại đều chính nhìn chằm chằm nàng. Hứa đại nhà đột nhiên cắn răng một cái, liền hướng tới một bên cây cột đụng phải qua đi. Hứa đại nhà là cố ý chọn hảo phương hướng. Nàng này va chạm qua đi, đầu còn không có ai đến cây cột, đã bị hứa đại ca cấp ngăn cản xuống dưới. Cùng lúc đó, hứa đại tẩu thay đổi sắc mặt, không dám tin tưởng nhìn quả thực đi đâm cây cột tìm chết hứa đại nhà. Này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên cố ý cùng nàng đối nghịch. Thư hôn. Hứa đại ca là đau hài tử, mặt khác sự tình tạm thời bất luận, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn chính mình thân khuê nữ tìm chết. Cũng cho nên, Hứa đại tẩu nhà mẹ để việc hôn nhân này, khẳng định muốn lui. Bị Hứa đại ca hung tận nhìn chằm chằm, cho dù Hứa đại tẩu trong lòng mọi cách không tình nguyện, cuối cùng vẫn là chỉ có thể lo liệu chờ mặc. Muốn nàng trực tiếp lui lại nha cùng nàng nhà mẹ để cháu trai việc hôn nhân, Hứa đại tẩu khẳng định không muốn. Nhưng nàng lại không dám cùng hứa đại ca cứng đối cứng, liền cân nhắc có thể hay không nghĩ ra mặt khác chủ ý tới. Rốt cuộc chờ tới vừa lòng hồi đáp, hứa đại nha trong lòng vui mừng, cảm kích không thôi nhìn về phía hứa đại ca. Thời khắc mâu chốt, vẫn là nàng thân cha đau nhất nàng. Sớm biết rằng nàng phía trước liền không đem sở hữu hy vọng đều đặt ở hứa mãi mãi cùng chỉnh cẩm nguyệt trên người, nàng còn không bằng sáng sớm liền tận tâm tận lực lấy lòng hứa đại ca, ngược lại có thể càng mau đem việc hôn nhân cấp lui rớt. Người nhà mẹ để bên kia Chính ngươi đi nói, mặc kệ bọn họ nói cái gì yêu cầu, đều nghe bọn hắn." Hứa Đại Ca nói lời này thời điểm, ngữ khí đặc biệt cường ngạnh, không chấp nhận được Hứa Đại Tẩu vi phạm cùng phản đối. Tái Hảo việc hôn nhân cũng so bất quá Hứa Đại nhà cái mạng. Hung chi Hứa Đại Tẩu nhà mẹ để việc hôn nhân cũng không thấy đến liền như nàng chính mình trong miệng nói như vậy hảo, Hứa Đại Ca cũng đều không phải là chút nào không biết tình. Hứa Đại Tẩu sắc mặt càng thêm khó coi, xéo hướng Hứa Đại Nha ánh mắt cơ hồ tôi độc. Cái này thân sinh nữ nhi Nàng không bao giờ muốn. Hứa Đại Nha hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, không màng Hứa Đại Tẩu là như thế nào sắc mặt, hay còn cười vui vẻ. Hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt vốn đang chuẩn bị nói hai câu lời nói, nhìn thấy Hứa Đại Nha trên mặt tươi cười, hai người tức khắc liền đình chỉ. Hứa Đại Nha vĩnh viễn sẽ không biết, nàng giờ này khắc này tươi cười đến tuột cùng làm nàng sai mất dữ dội chân quý đồ vật. Lúc này nàng chỉ cảm thấy rốt cuộc có thể thuận lợi từ hôn, từ nay về sau liền cũng cái gì đều không cần lo lắng cùng bản quan. Càng sâu đến, nàng liền hứa đại tẩu đều không cần sợ hãi. Dù sao, ra chuyện gì đều có nàng cha giúp nàng chống đỡ, chỉ là ngấm lại liền đặc biệt đáng mừng cùng may mắn. 241, đệ 241 trường. Nếu hứa đại ca đã đứng ra lên tiếng, hứa đại tẩu cũng đồng ý, hứa mãi mãi cùng chỉnh cẩm nguyệt đương nhiên là sẽ không nói thêm nữa mà khác. Chuyện này đại phòng bọn họ nếu đã có quyết định, vậy như vậy đi. Hứa mãi mãi vốn dĩ đã làm tốt muốn cùng hứa đại tẩu lại đại xảo một trận thậm chí sẽ vung tay đánh nhau chuẩn bị. Không thành tưởng Hứa Đại Ca như vậy cấp lực, khó được đứng ra một hồi, Hứa mãi Mãi cũng là hoàn toàn nhẹ nhàng. Liền Hứa mãi Mãi đều không cần phải nhiều lời nữa, Trình Cẩm Nguyệt liền càng thêm sẽ không đem lực chú ý đặt ở Hứa Đại Nha trên người. Thừa dịp buổi chiều không có việc gì, Trình Cẩm Nguyệt đơn giản mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đi ra cửa tả ra làm khách. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo muốn ra cửa, Nguyên Bảo tự nhiên muốn đi theo, Hứa Mãiễn Mãi là muốn đem Nguyên Bảo ngăn lại tới. Bất quá Trình Cẩm Nguyệt thực dễ nói chuyện mang lên Nguyên Bảo, thẳng đem Nguyên Bảo mừng rỡ không được. Chờ đến Hứa Đại Ca cùng Hứa Đại Tẩu biết được việc này, Trình Cẩm Nguyệt đoàn người đã xuất phát ly phủ gần nửa cái canh giờ, không có khả năng lại đuổi theo ra đi. Hứa Đại Ca kỳ thật là không có quan hệ. Hắn thực tin tưởng Trình Cẩm Nguyệt bản lĩnh cùng năng lực, cũng tin tưởng Nguyên Bảo đi theo Trình Cẩm Nguyệt ra cửa khẳng định sẽ không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Cho nên hắn chỉ là gật gật đầu, liền không lại có mặt khác phản ứng. Hứa Đại Tẩu liền rất có chút câu ván hận. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình bất quá là một cái không lưu ý công phu, Nguyên Bảo liền lại bị tứ phòng người cấp mang ra cửa. Chẳng sợ lần này Trình Cẩm Nguyệt cũng đi theo gia phủ, Hứa Đại Tẩu vẫn như cũ không yên tâm. Cho nên nghe nói việc này trước tiên, Hứa Đại Tẩu muốn đuổi theo ra môn đem Hứa Nguyên Bảo mang về tới. Nhưng lúc này không phải buổi sáng, Hứa Đại Nha nói cái gì cũng không muốn lại đi theo Hứa Đại Tẩu mãn đế đô hoàng thành nơi nơi đi tìm Hứa Nguyên Bảo. Thêm chi nàng chính mình việc hôn nhân đã như nguyện lui, lại ỉ vào có hứa đại ca chống lưng, hứa đại nha mới không nghe hứa đại tẩu, cho nên nàng liền cố ý trốn rất xa không cho hứa đại tẩu bắt được. Hứa đại tẩu khẽ cắn môi, thực sự tức giận đến không nhẹ. Cố tình nàng chính mình cũng không biết hứa nguyên bảo bị mang đi nơi nào, nghĩ lại buổi sáng cơ hồ sắp chảy gây chân lại vẫn như cũ không có thể tìm được hứa nguyên bảo thống khổ tao ngộ, hứa đại tẩu không cấm cũng nhận túng. Cuối cùng, hứa đại tẩu sắc mặt xanh mét khí nổi trận lôi đình Lại vẫn là chỉ có thể nghẹn khuất lại nén giận chờ ở hứa ra phụ trạch, chậm đợi trình cẩm nguyệt bọn họ trở về. Đối với trình cẩm nguyệt bọn họ đã đến, tả phu nhân rất là nhiệt tình hoang nên, một bên tự mình ra cửa ngay đón, một bên liền phân phó trong phủ hạ nhân lập tức cấp phúc bảo bọn họ ba cái hài tử lấy thức ăn cùng điểm tâm. Phúc bảo hoa lộc bảo đều không phải lần đầu tiên tới tả gia, thức mau liền thành thạo ở tả gia chơi đùa lên, đối thượng tả phu nhân cùng tả gia tam tiểu thư thời điểm cũng đặc biệt cơ linh lanh lợi. Biểu hiện không tiêu ngạo không siềm định Nguyên bảo lại là lần đầu tiên tới tả ra Đi theo hứa ra thôn đi thoán môn bất đồng Tứ thẩm hôm nay dẫn hắn tới làm khách địa phương Rõ ràng là gia đình giàu có Nguyên bảo không khỏi liền có chút câu nệ Cũng may có phúc bảo hòa lộc bảo mang theo Nguyên bảo thực mau liền lại thả lỏng lại Thường thường liền hướng tới tả phu nhân Cùng tam tiểu thư lộ ra một cái đáng yêu tôi cười Phúc bảo hòa lộc bảo Tả phu nhân cùng tam tiểu thư tự nhiên là nhận thức Cũng thích đối với Nguyên Bảo Các nàng liền không thế nào quen thuộc, không khỏi sinh ra vài phần tò mò, cái này tiểu nhân là nhà ai hoa là ta đại ca đại tổ gia. Không có bất luận cái gì che lấp, trình cầm nguyệt đúng sự thật giới thiệu nổi lên nguyên bảo. Đại phòng hài tử, kia chẳng phải là tam cô nương thân đệ đệ. Nếu là hứa ra mặt khác mấy phòng hài tử, tả phu nhân cũng không sẽ hỏi nhiều. Nhưng nói đến đại phòng, tả phu nhân lập tức liền nghĩ tới hứa tam nha. Đối, ta đại ca ra cũng chỉ có như vậy một cái bảo bối nhi tử xem đến tương đối quý giá, dưỡng cũng tương đối kiểu khí. Người trong nhà nói nhà mình sự, trình cầm Nguyệt Đảo cũng sẽ không cố tình che lấp hứa ra đại phòng cụ thể tình huống, rốt cuộc về sau hứa Tam Nha là muốn cùng tả người nhà quá cả đời. Trừ phi Tam Nha cũng tưởng cùng đại nhà như vậy trực tiếp tới cái từ hôn, nếu không này đó thực tế tình huống nhất định phải đến đúng sự thật báo cho tả phu nhân. Đương nhiên, Trình cầm nguyệt cũng sẽ không không có việc gì tìm việc một hai phải lôi kéo tả phu nhân ký càng tỉ mỉ giới thiệu hứa ra đại phòng lại như thế nào một đoàn sổ nợ dối mù. Chẳng qua ở trùng hợp gặp được thời điểm, trình cầm nguyệt cũng sẽ không cố ý cất giấu chính là. Đều là giống nhau. nha ai hải tử không quý giá. Chúng ta tả ra hải tử một cái hai cũng đều bị ta quán không được, tiêu khí thực. Tả phu nhân thực thích trình cẩm nguyệt làm người xử sự. Bên trái phu nhân xem ra. Trình cẩm nguyệt đại khí chút nào không thua kém bên trong hoàng thành chư vị thế gia phu nhân. Chính là nàng chính mình, ngẫu nhiên có như vậy vài lần cũng sẽ cảm thấy, chính mình đối trình cẩm nguyệt cam bái hạ phong. Cho nên tả phu nhân chưa bao giờ sẽ cố ý làm thấp đi trình cẩm nguyệt, càng thêm sẽ không hoài nghi hứa ra gia phong. So sánh dưới, nàng nhà mình hài tử cũng đều giống nhau, các đều là đặc biệt quý giá thả tiểu khí. Hơn nữa liền tả phu nhân xem ra, hướng nguyên bảo đứa nhỏ này vẫn là không tồi, nhìn cũng rất đáng yêu coi như thảo hỷ Trình cầm nguyệt đều không phải là cố ý thử tả phu nhân, bất quá tả phu nhân giờ phút này thái độ xác thật thực làm trình cầm nguyệt vừa lòng. Ít nhất cứ như vậy, hứa tam nha ngày sau khẳng định sẽ không bởi vì đại phòng quan hệ đã chịu liên lụy, này liền khá tốt. Như thế nghĩ, trình cầm nguyệt tự nhiên mà vậy liền đem đề tài chuyển rời đến hứa tam nha trên người, tam nha đứa nhỏ này cùng nguyên bảo không giống nhau. Chúng ta ở nông thôn địa phương đều là càng coi trọng nhi tử. Tam Nha tính tình nhưng thật ra đinh điểm cũng không nung chiều, thực có thể chịu khổ. Tam cô nương tự nhiên là cực hảo. Ở định ra hứa Tam Nha cái này con dâu phía trước, tả phu nhân có cẩn thận điều tra quá hứa Tam Nha ra thế bối cảnh. Em đẹp nhà mình cha mẹ không đi theo, nhưng vẫn dưỡng ở tứ phòng bên người, tưởng cũng biết hứa Tam Nha ở đại phòng cũng không chịu coi trọng. Đối này, tả phu nhân nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Nguyên bản sao, nàng chính là nhìn chúng hứa ra tứ phòng, đều không phải là hứa ra đại phòng. Này đây, hứa tam nha vẫn luôn dưỡng ở tứ phòng bên này, ngược lại càng thêm làm tả phu nhân vừa lòng. Lui một bước giảng, hứa tam nha nếu như vẫn luôn đi theo đại phòng thân cha mẹ ruột bên người, tả phu nhân mới yêu cầu lo lắng hứa tam nha rốt cuộc có đủ hay không tư cách khi bọn hắn tả ra con dâu. Đến nỗi hứa ra đại phòng cụ thể là cái gì tình hình, hứa tam nha thân sinh cha mẹ lại là như thế nào tính tình cùng bản tính, tả phu nhân nhưng thật ra không thế nào để ý, cũng không nghĩ tới muốn đi tiếp xúc cùng hiểu biết. Đây cũng là vì sao Tả phu nhân biết rõ Hứa Nguyên Bảo tới Đế đô hoàng thành, Hứa Tam Nha thân sinh cha mẹ khẳng định cũng theo tới Đế đô hoàng thành, lại một chút không nghĩ tới muốn cùng Hứa đại ca cùng Hứa đại tẩu gặp mặt cụ thể nguyên nhân cùng mấu chốt nơi. Hứa Nguyên Bảo là ở Tả ra chơi một hồi lâu sau mới biết được, nơi này là hắn Tam tỷ tương lai nhà chồng. Đã biết hắn Tam tỷ sẽ gả tới này tòa phủ đệ lúc sau, Hứa Nguyên Bảo bắt đầu càng thêm nghiêm túc đánh giá nổi lên Tả ra mọi người cùng sự. Thẳng đến rời đi Tả ra ngồi trên Hứa gia xe ngựa, Hứa Nguyên Bảo lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhìn hứa Nguyên Bảo bộ dáng, trình cầm nguyệt nhịn không được có chút buồn cười. Làm sao vậy? Nguyên Bảo ở tả ra ngốc không hào chơi. Hào chơi. Hứa Nguyên Bảo lắc lắc đầu, dừng một chút, vẫn làm mở miệng hỏi. Tứ thẩm, tả ra chính là ngài hỗ trợ cấp tam tỷ tìm việc hôn nhân sao? Là, Nguyên Bảo cảm giác thế nào? Tả người nhà hào ở chung sao? Việc hôn nhân này được không? Sơ sơ hứa Nguyên Bảo đầu, trình cầm nguy Hứa Nguyên Bảo nói không nên lời cụ thể là như thế nào hảo. Bất quá tả ra so với hắn cứu cứu người một nhà đều càng muốn cho hắn cảm thấy thoải mái cùng tự tại. Tả phu nhân cùng tam tiểu thư xem hắn ánh mắt, cũng so với hắn cứu cứu cùng mợ muốn càng thêm ôn hòa. Hứa Nguyên Bảo thật cũng không phải nói, hắn cứu cứu người một nhà đối hắn liền không đủ ôn hòa. Tương phản, hắn cứu cứu người một nhà mỗi lần nhìn thấy hắn đều đặc biệt nhiệt tình. Chẳng qua hứa nguyên bảo thực không thích cứu cứu người một nhà quá mức hiệu quả và lợi ích cùng tham lam lấy lòng sắc mặt, ngay cả cứu cứu người một nhà nói với hắn lời nói ngự khí đều đặc biệt quá dị, thẳng làm hứa nguyên bảo muốn tránh đi cùng chạy trốn. Ngược lại, tả người nhà liền sẽ không như vậy. Tả phu nhân cùng tam tiểu thư nói với hắn lời nói thái độ cùng ngự khí đều thực hiền hòa, hứa nguyên bảo nghe thực thoải mái, cũng thích cùng các nàng tiếp xúc cùng ở chung. Nguyên bảo cảm thấy hảo liền thành. Về sau có cơ hội. Nguyên Bảo có thể nhiều cùng tả ra đi lại đi lại. Trình Cẩm Nguyệt là không ngại đem Hứa Nguyên Bảo lưu tại Đế Đô dưỡng. Mặc dù trước mắt Hứa Nguyên Bảo sẽ không lưu tại Đế Đô, chờ về sau Hứa Nguyên Bảo trưởng thành muốn tới Đế Đô, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không cự tuyệt. Này đây nếu như đến lúc đó Hứa Nguyên Bảo tính toán lâu dài lưu tại Đế Đô, đảo cũng không cần cùng Hứa Tam nhà phân rõ giới hạn. Đương nhiên, Hứa Nguyên Bảo cùng tả người nhà khẳng định không thể thiếu sẽ có liên quan. Mà liên trước mắt Hứa Nguyên Bảo tính tình cùng Tính Tính Trình Cẩm Nguyệt cảm thấy, Tam Nha hẳn là sẽ thực thích cùng cái này để để nhiều một ít ở chung cùng lui tới. Ân, Hảo, ta đều nhớ kỹ. Từ hứa đại ca tự mình tiếp nhận giáo dưỡng hứa nguyên bảo lúc sau, hứa nguyên bảo bên không có học được, hắn liền nhận chuẩn một chút, phải hảo hảo nghe tứ thúc tứ thầm nói, nhiều cung phúc bảo hòa lộc bảo hai vị ca ca cùng nhau chơi, còn muốn cẩn thận chiếu cố hảo hỉ bảo cùng mà bảo. Nay không, lần này tới đế đô hoàng thành lúc sau, mặc kệ hứa đại tẩu nói cái gì. Vương Nguyên Bảo đều không có để ở trong lòng. Hắn liền nhận Chuẩn Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo là hắn thân ca ca, thành thành thật thật đi theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo phía sau, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo làm hắn làm gì, hắn liền ngoan ngoãn làm gì. Dù sao hắn liền thích Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo hai vị này ca ca, cũng đặc biệt ái đi theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo phía sau chơi đùa, hai cái ca ca làm hắn đi chỗ nào đều được, hắn một trăm vui. Liền Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nói, Nguyên Bảo đều sẽ nghe, liền càng thêm miễn bản chỉnh cở nguyệt vị này tứ thẩm. Nay không, trình cầm nguyệt giọng nói còn không có rơi xuống đất, hứa nguyên bảo liền ứng hảo. Nguyên bảo, hứa đại tẩu đã ở hứa ra cổng lớn đợi thật lâu, cả người đều sắp chờ phát cuồng. Rốt cuộc chờ hồi hứa nguyên bảo, nàng trực tiếp nhào qua đi đem hứa nguyên bảo gắt gao ôm ở trong lòng ngực, người đứa nhỏ này rốt cuộc chạy chạy đi đâu. Có biết hay không nương thực lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Về sau không có nương chấp thuận, ngươi không thể lại trộm ra cửa, nhớ kỹ sao. Nương, ta cùng cùng tứ thẩm cùng nhau ra cửa còn có phúc bảo hòa lộc bảo hai vị ca ca cũng đều cùng nhau. Hứa Nguyên bảo hoàn toàn không cảm thấy chính mình là trộm ra cửa. Hơn nữa hắn là cùng tứ thẩm còn có hai vị ca ca cùng nhau ra cửa, sao có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Còn xảy ra chuyện. Không có khả năng. Không có để ý tới hứa đại tẩu làm tú. Trình cầm nguyệt mang theo phúc bảo hòa lộc bảo vòng qua đổ ở cổng lớn hứa đại tẩu, thẳng vào nhà mình phụ đệ. 242, đệ 242 trường. Nhìn trình cầm nguyệt bóng dáng. Hứa đại tẩu miễn bàn nhiều sinh khí. Hứa đại tẩu là thật sự không nghĩ ra, trình cầm nguyệt chính mình lại không phải không có nhi tử, làm cái gì một hai phải quải con trai của nàng. Một lần hai lần còn chưa tính, này đều bao nhiêu lần. Hứa đại tẩu đã nghĩ kỹ rồi, nàng đêm nay liền cùng trình cầm nguyệt đem nói rõ ràng, nàng nhất định phải chỉnh trọng cảnh cáo trình cầm nguyệt, về sau ly nhà nàng nguyên bảo xa một ít. Hơn nữa nàng còn sẽ làm cho hứa minh chi mặt mở miệng, nàng còn liền không tin. Hứa Minh Chi một cái người đọc sách đều không cần mấn mũi. Hoàn toàn không biết Hứa Đại Tẩu chính đánh cái dạng gì chú ý, Trình Cẩm Nguyệt chức mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đi rửa mặt trải đầu xong, muốn một lần nữa thay sạch sẽ xiêm ý đi à, lúc này mới mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đi theo Hứa mãi mãi đưa tin, đồng thời cũng là đi xem Ngọt Bảo cùng hỷ Bảo. Đã về rồi. Một tay một cái ôm nhà mình tôn tử, Hứa mãi mãi cười phá lệ từ ái, Ngọt Bảo cùng hỷ Bảo đều ngủ đâu. Vất vả nương lại hỗ trợ chiếu cố cả buổi chiều. Trình cầm nguyệt cười hướng hứa mãi mãi nói tạng, ngay sau đó lại vào bùng trong, xem qua đang ở ngủ say ngọt bảo cùng hỉ bảo lúc sau, mới đi trở về đến hướng mãi mãi bên người ngồi xuống, hôm nay đi tả ra, tả phu nhân đối nhà ta nguyên bảo tán thưởng có thêm đâu. Phải không? kia chính là chuyện tốt. Hướng mãi mãi thực thích Tam nha việc hôn nhân này, đối tả ra cũng đặc biệt coi trọng. Nghe nói tả phu nhân khen hướng nguyên bảo, hứa mãi mãi lập tức ngay cả liền gật đầu, về sau chờ Tam nha gả đi tả ra cũng không thể chặt đứt cùng Nguyên Bảo cái này thân đệ đệ lui tới. Tuy nói có Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ở, nhưng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo rốt cuộc chỉ là hứa Tam Nha đường đệ, ở hứa mãi mãi xem ra, hứa Tam Nha có thể cùng hứa Nguyên Bảo cái này thân đệ đệ giao hảo mới là thật sự hảo. Nay đây, chỉ cần xác định hứa Nguyên Bảo sẽ không kéo hứa Tam Nha chân sau, hứa mãi mãi liền rất xem trọng hứa Tam Nha cùng hứa Nguyên Bảo đôi tỷ đệ này quan hệ gắn bó. Ta coi tả phu nhân hẳn là cũng là ý này. Tuy rằng Nguyên Bảo con nhỏ Nhưng hắn dù sao cũng là Tam nha thân đệ đệ, tả phu nhân cũng thực coi trọng Nguyên Bảo. Trình cầm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp cùng hướng mãi mãi thản nhiên nói, nương nhớ rõ nhắc nhở đại ca một tiếng, về sau nhiều hơn chú trọng đem Nguyên Bảo đưa đi đọc sách biết chữ chuyện này. Chỉ có Nguyên Bảo chính mình trở nên tiền đồ, ngày sau mới có thể trở thành tam nha ở nhà mẹ để chỗ dựa. Cái này tốt, ta sẽ nhắc nhở lão đại chú ý đuổi minh nhân lúc còn sớm đưa Nguyên Bảo đi đọc sách biết chữ, là Nguyên Bảo trưởng thành cũng hướng hắn tứ thúc học tập. Thi đậu công danh, trở nên nổi bật. Đưa Nguyên Bảo đi đọc sách việc này, hứa mãi mãi vẫn là thực tán thành. Nàng chính mình chính là dựa vào sẽ đọc sách biết chữ Tứ nhi tử mới có thể ngồi hưởng mà nay vinh hoa phú quý, lại sao có thể sẽ xem thường đọc sách tầm quan trọng. Việc này được không? Trình Cẩm Nguyệt cười gật đầu, vẫn chưa phủ nhận hứa mãi mãi cái cách nói này. Kỳ thật ở Trình Cẩm Nguyệt xem ra, cũng không phải một hai phải thi đậu công danh mới coi như là trở nên nổi bật. Bất quá có thể định ra như vậy một cái đại mục tiêu tới khích lệ hứa nguyên bảo dụng tâm đọc sách, cũng là chuyện tốt một cọc. Ai, ta là nghĩ, nếu là có thể, tốt nhất đem nguyên bảo bọn họ mấy huynh đệ đều đưa tới cùng phúc bảo hòa lộc bảo cùng nhau học thức tự. Chẳng qua cứ như vậy, chứ không nói cho các ngươi tứ phòng tăng thêm nhiều ít phiền thoái, chỉ là chính bọn họ cha mẹ cũng khẳng định đều liên tiếp. Cho nên, vẫn là tính, coi như ta không đề qua. Hứa mãi mãi xua xua tay, không chút nào che giấu nàng đối phúc bảo hòa lộc, bảo coi trọng. Ở hứa mãi mãi trong lòng, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chính là thông minh nhất. Luận thời đọc sách biết chữ, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tuyệt đối là hứa ra đời sau con cháu trung nhân tài kiệt xuất. Thật muốn có thể làm nguyên bảo cùng bốn bảo bọn họ đều đi theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cùng nhau học đọc sách biết chữ, kia khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Không làm sao được, việc này khó có thể thành hàng, hứa mãi mãi cũng không dám ôm lấy lớn hơn nữa mong đợi. Trình cầm Nguyệt đi theo cười cười, lại là không có nói tiếp. Nàng thái độ nhưng thật ra không như vậy Nếu là hứa nãi nãi thích, hứa nguyên bảo bọn họ cũng đều nguyện ý, lưu tại đế đô cùng nhau đi theo phúc bảo hòa lộc bảo đọc sách biết chữ cũng không phải việc khó. Bất quá, này không phải còn có hứa đại tẩu bọn họ ở phía trước chống đỡ ở sao Việc này khẳng định là không được. Cho nên, nàng chỉ cần nghe một chút liền hảo, không cần để ở trong lòng, cũng không cần quá nhiều lời luận. cơm chiều trên bàn, hứa đại tẩu nói được thì làm được, làm cho hứa minh chi mặt liền hướng về phía trình cẩm nguyệt đã phát khó, tứ đệ mội nhà đại tẩu biết. Ngươi là hảo tâm, muốn mang nhà ta nguyên bảo nhiều ra cửa trông thấy việc đời. Nhưng nhà ta nguyên bảo này không phải con nhỏ sao, nơi nào có như vậy hảo bệnh Hơn nữa nguyên bảo lại không giống phúc bảo hòa lộc bảo như vậy, có một cái làm quan lão ra thân cha. Ngươi như vậy trực tiếp đem nguyên bảo mang ra cửa, không phải cố ý làm người chế dễ ước. Ta cái này đại tổ là không bản lĩnh, cũng không trông cậy vào ta nhi tử có thể giống phúc bảo hòa lộc bảo như vậy phong cảnh. Ta liền nghĩ. Tứ đệ mội ngươi có thể đừng lại mang theo nhà ta nguyên bảo ra cửa đi. Lui một vạn bức giảng, chẳng sợ tứ đệ mội ngươi thật sự muốn mang nhà ta nguyên bảo ra cửa, ít nhất có thể trước thời gian đánh với ta cái tiếp đón, thông báo ta một tiếng. Lại nói như thế nào, ta cũng là nguyên bảo mẹ ruột, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi là nguyên bảo mẹ ruột làm sao vậy? Bên ngoài sự tình yêu cầu ngươi cái này mẹ ruột ở chỗ này lại nha lại nhải vô nghĩa một đống lớn. Ta cái này đường cha còn chưa có chết đâu. Khi nào đến phiên ngươi ngồi ở chỗ này đương ra làm chủ, tứ đệ muội mang nguyên bảo ra cửa làm sao vậy? Nguyên bảo không có một cái làm quan lão ra thân cha lại làm sao vậy? Nguyên bảo này không phải có một cái làm quan lão ra thân thúc thúc sao? Lại là hắn thân tứ thẩm mang theo ra cửa, có phúc bảo hòa lộc bảo này hai cái ca ca bồi, nguyên bảo còn có thể chịu ý khuất. Liên ngươi nói nhiều, tóc dài kiến thức ắn, về sau cái gì cũng đều không hiểu cũng đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ, làm người nghe liền cảm thấy chê cười. Không cần Trình cầm Nguyệt mở miệng trả lời hứa đại tẩu, Hứa đại ca liền hướng tới hứa đại tẩu gào ra tiếng tới. Hứa đại ca mà nay là càng thêm không mừng hứa đại tẩu. Nguyên bản hứa Nguyên Bảo sự tình đã bị hứa đại ca mạnh mẽ tiếp nhận, không cho phép đại tẩu lại hỏi đến. Mắt thấy hứa đại tẩu như thế kỳ cục, hứa đại ca quyết định, từ đây lúc sau trong nhà Mặc kệ lớn lớn bé bé sự tình đều không cho phép hứa đại tẩu làm chủ, càng thêm không cho phép hứa đại tẩu hỏng rồi bọn họ đại phòng cùng tứ phòng quan hệ cùng cảm tình. Hứa đại tẩu pháo Họa là hướng tới trình cầm nguyệt mà đi, không thành tưởng sẽ bị hứa đại ca cấp nửa đường chặn lại. Trong lúc nhất thời hứa đại tẩu thực sự có chút trở tay không kịp, ta chỉ là không nghĩ nguyên bảo cái gì cũng không hiểu đi theo đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Nguyên bảo rốt cuộc chỉ là cái hài tử, hắn có thể biết cái gì. Thật muốn đi gia đình giàu có làm khách, khẳng định sẽ mất lê nghĩa, không hiểu quy củ, làm người chê cười. Đại tẩu như vậy ý tưởng chính là nhiều lo lắng. Nguyên bảo thương oan, cũng thực hiểu chuyện, hôm nay đi tả ra. Tả phu nhân đối Nguyên Bảo nhiều có khen, nói thẳng Nguyên Bảo là cái hảo hài tử. So sánh với hứa đại tẩu trong giọng nói tranh chua, trình cầm nguyệt ngự khí liền rất ôn hòa, nói ra lời nói cũng rất thêm hay. Thật sự a Nguyên Bảo ngươi thật không hổ là cha hảo nhi tử. Hứa đại ca không ngại nhà mình nhi tử ra cửa. Ở hắn xem ra, nam hài tử nên dưỡng thô ráp một ít, không cần thiết giống khuê nữ dường như dưỡng quá mức tinh tế. Giống hiện tại như vậy, hứa Nguyên Bảo cả ngày đi theo phúc bảo hòa Lộc bảo phía sau Bất luận là chính mình chạy ra môn đi dạo phố mua tiểu ngoạn ý nhi cũng hảo, theo trình cầm nguyệt đi nhà người khác làm khách cũng thế, hứa đại ca đều sẽ không ăn. Hắn không những sẽ không ăn, ngược lại còn thực duy trì. Được hứa đại ca khen, hứa Nguyên Bảo thẹn thùng cười cười, nhịn không được liền quay đầu đi xem trình cầm nguyệt. Là thật sự. Tả phu nhân khen đại ca đem Nguyên Bảo dưỡng thực hảo, khỏe mạnh khó khỉnh, chỉ là nhìn liền cảm thấy thảo hỉ. Hơn nữa Nguyên Bảo thực hiểu chuyện, cũng thực cơ linh. Bất luận là quy củ vẫn là lệ nghĩa đều không có xuất hiện đinh điểm sai lầm. Biết Hứa Nguyên Bảo đây là còn muốn nghe khen hắn lời nói, Trình Cẩm Nguyên không keo kiệt tiếp tục nói. Hứa Đại Ca trên mặt tươi cười tức khắc liền lớn hơn nữa, xoa xoa Hứa Nguyên Bảo đầu, liên tiếp nói mấy cái hảo tự, trong giọng nói tận hiện tự hào cùng tiêu ngạo. Không có khả năng. Hứa Đại Tẩu đột nhiên ra tiếng, tiếng nói rất là bé nọn, nghe cũng đặc biệt trói thai. Mà Hứa Đại Tẩu này vừa ra thanh, thật là cùng phòng trong hài hòa không khí có vẻ có chút không hòa hợp. Trong khoảnh khắc, đang ngồi tầm mắt mọi người đều chuyển hướng về phía hứa đại tẩu. Ngay cả hứa nguyên bảo, cũng phồng lên mặt không cao hứng chừng mắt hứa đại tẩu, trên mặt toàn là đối hứa đại tẩu bất mãn. Cái gì không có khả năng? Như thế nào liền không khả năng? Lao đại tức phụ, nghe một chút người này nói đều là nói cái gì? Chẳng lẽ Lao tư tức phụ còn có thể cố ý nói dối lừa người không thành? Nói nữa, nguyên bảo người liền ở chỗ này ngồi, hắn có hay không bị khen, nhân ra đối hắn là cái cái gì thái độ cái gì ngữ khí Chính hắn có thể cảm thụ không đến Đừng đem tất cả mọi người trở thành là ngươi như vậy ngốc tử Nguyên bảo lại tiểu Cũng so ngươi đầu vóc thông minh So ngươi cái này dù một ngật đáp muốn nội tâm linh hoạt Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng Đề cập hứa đại tẩu ngự khí miễn bản cỡ nào khinh thường Liên nguyên bảo như vậy một cái tiểu hài tử đều không bằng Hứa đại tẩu quả thực chính là không cứu Nương, tả phu nhân thật sự có khen ta Hứa nguyên bảo cũng không có nghe được tả phu nhân khen hắn toàn bộ lời nói Nhưng hắn xác thật nghe được vài câu. Hắn thực xác định, hắn tứ thẩm không có nói sai. Hơn nữa hắn trước khi đi, tả phu nhân còn ngựa khí thực ôn nhu nói với hắn, hoan nên hắn lần sau lại đi trong nhà làm khách. Kia cũng có khả năng là vì có lệ ngươi tứ thẩm, cố ý nói cho ngươi tứ thẩm nghe. Dù sao ngươi tứ thúc là làng quan, bọn họ khẳng định đến tìm mọi cách định bỡ ngươi tứ thẩm hứa đại tẩu không dám cùng hứa mãi mãi mặt đối mặt giang thượng, nàng cũng chỉ là quay đầu nhìn chầm chầm hứa bảo Mới vừa rồi hướng về phía hứa nguyên bảo tiếp lời nói. Đại tàu hiểu lầm. Kia tả ra là nhà ta tam nha tương lai nhà chồng, thực sự không cần thiết cố tình lĩnh bỡ lấy lòng ta. Ngược lại, chúng ta phải hảo hảo cùng tả ra giao tiếp mới là, đỡ phải tam nha ngày sau gả đi tả ra sẽ gặp khi dễ. Hứa đại tàu thật đúng là sẽ phòng đoán. Trình cầm nguyệt lấp đầu, mở miệng nói. Cái gì? Tam nha nhà chồng. Ngươi buổi chiều đem nguyên bảo mang đi tam nha nhà chồng làm khách. Trình cầm nguyệt. Ngươi rốt cuộc an đến cái gì tâm? Cấp tam nha đính hôn thời điểm, ngươi không có thông báo ta và ngươi lại ca. Mà nay là êm đẹp, một hai phải mang theo nguyên bảo đi cho nhân ra xem, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi chính là cố ý không thể gặp chúng ta đại phong hảo, có phải hay không? Vừa nghe nói đi chính là tam nha ngày sau nhà chồng, hứa đại tẩu nháy mắt liền tạc mau, thẳng hô kỳ danh hướng tới trình cẩm nguyệt lớn tiếng chỉ trích nói. 243, đệ 243 trường. Thừa lại tẩu như vậy một ồn nào, Trình Cẩm Nguyệt bản nhân kỳ thật không có gì quá lớn phản ứng, chính là đang ngồi những người khác liền không đáp ứng. Đặc biệt là Hứa Minh Chi, nhìn về phía Hứa Đại Tẩu ánh mắt đặc biệt lạnh, thẳng đem Hứa Đại Tẩu sợ tới mức trong lòng hốt hoảng. "Ta, ta lại chưa nói sai ở Hứa Minh Chi mắt lạnh uy hiếp hạ, Hứa Đại Tẩu ấp há ấp đúng nói. Đại Tẩu đối tứ phòng có bất luận cái gì dị nghị, cứ việc cùng ta nói, không cần dính líu người khác." Hứa Minh Chi rất ít sẽ, "Cám, tay trong nhà sự tình" Lại không tỏ vẻ, hắn liền cái gì cũng không biết. Hứa đại tẩu trong lòng chú ý, không ngoài chính là tứ phòng so đại phòng càng thêm phong cảnh. Chuyện này căn bản hẳn là ngược dòng đến hắn trên người, mà không phải phu nhân nhà hắn trên người. Hứa đại tẩu thật muốn ghen ghét, tìm hắn đó là. Hứa đại tẩu đương nhiên không dám tìm hứa Minh Chi. Nàng thật muốn có lớn như vậy lá gan, nàng cũng không đến mức chỉ dám ám trọc trọc ở sau lưng ghi hận trình cầm nguyệt. Giờ phút này bị hứa Minh Chi rắp mặt vạch trần nàng về điểm này tiểu tâm tư Hứa đại tẩu không khỏi liền rụt rụt cổ, thật cẩn thận cuối đầu, một tiếng cũng không dám cổ họng. Hứa minh chi này vừa ra thanh, hứa mãi mãi cùng hứa đại ca cũng đều ngậm miệng không nói. Hứa đại ca còn hào thuyết, hắn chính là muốn quát lớn hứa đại tẩu cầm miệng. Có hứa minh chi giúp hắn diệt hứa đại tẩu kiêu ngạo khí thế, hứa đại ca cầu mà không được. Phải biết rằng ở hứa đại ca trong lòng, nhà mình huynh đệ đều không phải người ngoài, hứa minh chi liền càng thêm không phải. Hứa mãi mãi lại là đem đầy mình oán trách cùng lửa giận đều cấp mạnh mẽ kiềm chế đi xuống thực sự có chút không thở nổi này lao Tứ cũng là muốn mở miệng cũng không đề cập tới sớm cho nàng để cái tỉnh hơi chút một ánh mắt lại đây hoặc là một cái biểu tình nàng đều là nhìn ra được tới không cần luôn cho rằng nàng cái này lão bà tử vô dụng nàng chính là bảo đao chưa lão nhanh tay lệ mắt cao thủ bất quá bởi vì là hứa Minh chi ra tiếng chấn áp hứa đại tàu lại còn có thuận lợi đem hứa đại tàu cấp chấn áp ở. Hứa mãi mãi biểu môi, cũng liền không nhiều lắm luôn. Dù sao nàng muốn giao hơn hứa đại tẩu, về sau nhiều đến là cơ hội, không thiếu lúc này đây. Nói nữa, trừ phi tới rồi vạn bất đắc di kêu một bước, hứa mãi mãi còn lười đến cùng hứa đại tẩu vâu nghĩa đâu. Bởi vì hứa minh chi cường thế, giới nhập, hứa đại tẩu trực tiếp đem chính mình biến thành một con chim cút, một chữ cũng không dám nhiều lời. Đến tận đây, trên bàn bầu không khí liền trở nên ăn tĩnh xuống dưới. Thẳng đến cơm chiều kết thúc Hứa Lại Đầu cũng không dám lại ngôi đầu. Nói thật, nay vẫn là Hứa Đại Tẩu lần đầu tiên chính diện đón nhận Hứa Minh Chi. Trước đó, Hứa Đại Tẩu chưa bao giờ nghĩ tới, Hứa Minh Chi khí thế cư nhiên như thế làm cho người ta sợ hãi. Thậm chí với nàng sáng sớm những cái đó tính toán, tất cả đều tấp xác, không dám xuống chút nữa tiến hành rồi. Mắt thấy Hứa Đại Tẩu bên này hành quân lặng lẽ, Hứa Đại Nha trong mắt hiện lên tinh quang. Theo sau, thừa dịp Hứa Đại Tẩu không có chú ý, Hứa Đại Nha tìm được rồi Trình Cẩm Nguyệt trước mặt. Ấp úng đưa ra nàng sở cầu Làm ta giúp ngươi tìm một môn việc hôn nhân Kinh ngạc nhìn hứa đại nha Trình cầm nguyệt hơi hơi nhúng mày Ngươi việc hôn nhân không phải còn không có lui Ta cha mẹ đã đáp ứng vì ta từ hôn Hứa đại nha đương nhiên biết Nàng cùng cứu cứu ra đại biểu ca còn không có từ hôn Nhưng này không phải bởi vì bọn họ còn không có hồi hứa ra thôn Chờ bọn họ trở về hứa ra thôn lúc sau Chuyện thứ nhất khẳng định chính là từ hôn Đáp ứng là đáp ứng rồi Nhưng ngươi xác thật còn không có lui rất việc hôn nhân, đây cũng là sự thật. Nghe ra hứa đại nha lời nói không cho là đúng, trình cẩm nguyệt lắt đầu, kiên trì nói, ở ngươi việc hôn nhân còn không có hoàn toàn lui rất phía trước, trong nhà không có khả năng lại vì ngươi định ra đệ nhị việc hôn nhân. Vậy trước làm ta cha mẹ hồi hứa ra thôn đi từ hôn, ta lưu tại đế đô tìm kiếm tân việc hôn nhân. Hứa đại nha nguyên bản không nghĩ như vậy sốt ruột. Nhưng nàng phát hiện, trình cẩm nguyệt căn bản không có muốn giúp nàng làm ai tính toán. Cậu ngươi không bằng cậu mình, Hứa Đại Nha đơn giản liền trực tiếp cùng Trình Cẩm Nguyệt mở ra nói. Đây là cha mẹ ngươi ý tứ. Trình Cẩm Nguyệt cũng không nghĩ tới, Hứa Đại Nha cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Dừng lại một chút lúc sau, Trình Cẩm Nguyệt hỏi ngược lại. Ta sẽ cùng ta cha mẹ nói, vì chính mình tốt đẹp tương lai, Hứa Đại Nha hướng Trình Cẩm Nguyệt đánh lên cam đoan. Nang liên đại biểu ca việc hôn nhân đều có thể thuận lợi lui, chẳng qua là làm nàng cha mẹ về trước hứa ra thôn như vậy điểm việc nhỏ lại sao có thể làm không được. Nói nữa, nàng cha mẹ lại không có khả năng thật sự vẫn luôn lưu tại đế đô hoàng thành, bọn họ sớm muộn gì đều là phải về hứa ra thôn. Nàng mà nay bất quá là ở sau lưng nho nhỏ đẩy một phen, nàng cha mẹ khẳng định sẽ không không đáp ứng. Vậy ngươi đi trước cùng cha mẹ ngươi nói tốt. Hứa đại nha ý đồ, trình cẩm nguyệt xem đã hiểu. Nhưng mà, nàng không có quá mức để ở trong lòng, đem nan để lại ném về tới rồi hứa đại nha trên người. Hảo, ta đây liền đi theo ta cha mẹ nói. Nhìn ra trình cẩm nguyệt căn bản không có ý nguyện lập tức vì nàng định ra càng tốt việc hôn nhân, hứa đại nha cũng chỉ có thể trước xoay người trở về tìm nàng cha mẹ. Tiến đi hứa đại nha, trình cẩm nguyệt nút nút mai, trở về chính mình nhà ở. Phòng trong, hứa minh chi đang xem thư, nhìn thấy trình cẩm nguyệt tiến vào, hắn buông quyển sách trên tay, nhìn về phía trình cẩm nguyệt, đại nha tìm ngươi. Ngươi cũng nghe đến nàng thanh âm. Trình cẩm nguyệt buồn cười đi đến hứa minh chi trước mặt, không hề có giúp hứa đại nhà che ý tứ Nàng vội vã tìm một môn càng tốt việc hôn nhân, muốn ta hỗ trợ tìm một chút. Không cần lý nàng. Hứa Minh Chi sắc mặt chứa biến, lạnh giọng trả lời. Hảo. Trình cầm nguyệt vốn dĩ cũng xác thật không nghĩ tới muốn giúp hứa đại nha đính hôn. Nếu liền hứa Minh Chi đều nói không cần để ý tới hứa đại nha, trình cầm nguyệt tự nhiên sẽ không hề dị nghị làm theo không lầm. Hoàn toàn không biết chính mình tưởng tốt đường lui đã bị hứa Minh Chi một ngụm phá hỏng. Hứa đại nha đang đứng ở hứa đại ca cùng đại tổ trước mặt Yêu cầu bọn họ ngày kế liền hồi hứa ra thôn đi. Chúng ta khó được tới một chuyến đế đô, nhiều ngốc một đoạn thời gian khẳng định là chuyện tốt, làm cái gì muốn như vậy sốt ruột rời đi. Hứa đại ca hỏi. Cha cùng nương tới đế đô còn không phải là vì tìm ta trở về. Hiện nay chúng ta đều đã nói tốt, muốn lui rất cứu cứu ra việc hôn nhân, ta tự nhiên liền không cần hồi hứa ra thôn đi. Cha cùng nương còn lưu tại đế đô làm gì? Chạy nhanh hồi hứa ra thôn đi đem ta cùng đại biểu ca việc hôn nhân lui rất nha. Hứa đại nha vẻ mặt đúng lý hợp tình nói. Hứa đại tẩu cười nhạo một tiếng, không có nói tiếp. Hứa đại ca nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, bất quá hắn sắc thật không tính toán nhanh như vậy liền hồi hứa ra thôn, lập tức một ngụm liền phủ quyết hứa đại nha yêu cầu, rồi nói sau. Dù sao ngươi việc hôn nhân cũng kéo đã nhiều năm, không vội tại đây một chốc lui rớt. Như thế nào liền không nóng nảy Cha, ta cùng đại biểu ca việc hôn nhân không lập tức lui rớt, tứ thẩm như thế nào giúp ta định tân việc hôn nhân? Hứa đại nha không cao hứng nói Cái gì tân việc hôn nhân? Ngươi tứ thầm nói, muốn giúp người mặt khác đính hôn. Hứa Đại ca tò mò hỏi. Không thể nào nha. Thật muốn có chuyện này nhi, ăn cơm thời điểm như thế nào không nghe tứ đệ muội nói lên. Ân, tứ thầm nói, muốn ngươi cùng nương màu chóng đem ta cùng đại biểu ca việc hôn nhân cấp lui. Nàng mới hảo một lần nữa vì ta tìm kiếm mặt khác việc hôn nhân. Hứa Đại nha đương nhiên sẽ không nói là nàng chính mình chủ động đi tìm Trình Cẩm Nguyệt đề chuyện này. Như vậy Hứa Đại ca không có hoài nghi Hứa Đại nha nói dối. Đi theo gật gật đầu, liền bắt đầu suy xét rời đi đế đô sự tình. Chúng ta không đi. Mắt thấy Hứa Đại ca dễ như trở bàn tay đã bị Hứa Đại nha cấp nói động, Hứa Đại Tẩu không hề làm như không thấy, đứng dậy, "Nếu ngươi Tứ Thẩm muốn giúp ngươi đính hôn, vừa lúc ta và ngươi cha còn có thể giúp đỡ cùng nhau tham nưu tham ưu, nhìn xem ngươi Tứ Thẩm cho ngươi tìm rốt cuộc là như thế nào người trong sạch. Tứ Thẩm cho ta tìm việc hôn nhân đương nhiên sẽ thực hảo. Có Tứ Thẩm hỗ trợ ta đính hôn, cha cùng nương còn có cái gì không yên tâm?" Tam Nha việc hôn nhân không phải cũng là như vậy định ra tới. Hứa Đại Nha tưởng trình cầm nguyệt giúp nàng đính hôn là sự thật, lại không muốn Hứa Đại Ca cùng Hứa Đại Tẩu lưu tại đế đô hoàng thành hạt chỗ lẫn. Đặc biệt là Hứa Đại Tẩu, căn bản không có khả năng thấy nàng hảo. Hứa Đại Nha trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần có Hứa Đại Tẩu ở, nàng cũng đừng tưởng có tốt việc hôn nhân. Tam Nha là Tam Nha, ngươi là ngươi. Tứ phòng vì Tam Nha định ra việc hôn nhân thời điểm, ta và ngươi cha không ở cho nên mới tùy ý ngươi tứ thẩm một người làm chủ. Nhưng là hiện tại bất đồng. Nếu ta và ngươi cha người liền ở đế đô, ngươi việc hôn nhân khẳng định phải trải qua ta và ngươi cha đồng ý mới có thể định ra tới. Nếu không nữa thì, ngươi dứt khoát cũng đừng lại định mặt khác việc hôn nhân, đi theo chúng ta cùng nhau hồi hứa ra thôn gả cho ngươi đại biểu ca. Hứa đại tẩu hư lạnh một tiếng, cùng hứa đại nha mặt đối mặt rằng co. Hứa đại nhà cho rằng nàng đã có thể khống chế toàn cục, muốn làm gì thì làm. quả thực là chê cười Chỉ cần hứa đại tẩu không đáp ứng, hứa đại nha tân việc hôn nhân cũng đừng tưởng dễ dàng như vậy liền định ra. Cái gì đại biểu ca? Nương ngươi không phải đã đáp ứng rồi, ta cùng đại biểu ca việc hôn nhân không tính, muốn lui rớt. Ngươi không thể lật lọc. Hứa đại nha nóng nảy, vội vàng gieo lên. Đối hứa đại tẩu là người, hứa đại nha cũng không tin tưởng. Cho nên nàng sợ nhất, chính là hứa đại tẩu đột nhiên sửa miệng đổi ý, lại một hai phải buộc nàng gả cho đại biểu ca. Trước mắt tình huống chính là như thế Hứa đại nha nhìn về phía hứa đại tẩu ánh mắt mang lên tràn đầy hoài nghi. Ta không lật lọng a Ta chính là muốn giúp ngươi cùng nhau tham hiu tân việc hôn nhân, như vậy cũng không thể. Hứa đại tẩu đi môi, trong lòng lại ở trong tối tự nói thầm, nàng nhưng không đáp ứng hứa đại nha lui rất cùng nàng nhà mẹ đẻ cháu trai việc hôn nhân, nàng chỉ là bị buộc lựa chọn không hề ra tiếng. Phàm là hứa ra có người chịu nghe nàng lời nói, hứa đại tẩu quyết định không có khả năng mặc kệ tình thế phát triển đến trước mắt này một bước. Người hứa đại tẩu nói hợp tình hợp lý, hứa đại nha đương nhiên không thể nào phản bác. Cần phải nàng cứ như vậy đáp ứng hứa đại ca cùng hứa đại tẩu lưu lại, hứa đại nha càng thêm không ớn. Hảo, sự tình cứ như vậy nói định rồi. Ngươi tứ thẩm muốn giúp ngươi làm ai, có thể. Bất quá đến trước làm ta và ngươi cha xem qua xem qua, chỉ có ta và ngươi cha đồng ý, ngươi việc hôn nhân mới có thể thành. Mắt lạnh nhìn hứa đại nha, hứa đại tẩu trả lời. Hứa đại tẩu ngữ khí quá mức chắc chắn. Hứa Đại Nha trực tiếp liền rối loạn đầu trận tuyến. Nàng đương nhiên không hy vọng Hứa Đại Tẩu lưu lại, càng thêm không nghĩ Hứa Đại Tẩu đối nàng việc hôn nhân khoa tay múa chân. Ngược lại là Trình Cẩm Nguyệt, chẳng sợ cũng không thân cận, nhưng Hứa Đại Nha tuyệt đối tin tưởng Trình Cẩm Nguyệt là sẽ không cố ý hại nàng. Ít nhất ở bên ngoài, Trình Cẩm Nguyệt đến đem mặt mũi làm toàn, như vậy mới có thể trương hiển nàng vị này tứ thẩm hào thanh danh. Như thế nghĩ, Hứa Đại Nha không khỏi liền nỗ lực cân nhắc nổi lên, muốn như thế nào đem Hứa Đại Tẩu chi đi biện pháp. 244, đệ 244 trường. Hứa đại nhà tưởng đơn giản, hứa đại tẩu nhưng không như vậy hảo lừa gạt. Ngay kế cơm sáng trên bàn, ở hứa đại nhà không hề để phòng cùng để phòng dưới tình huống, hứa đại tẩu trực tiếp ở trên bàn cơm hướng tới trình cẩm nguyệt đã phát khó. Nghe nói tứ đệ mội muốn giúp ta ra đại nhà làm ai? Tuy rằng tứ đệ mội sắc thật là hảo tâm không sai, nhưng tứ đệ mội không khỏi cũng quá nóng nổi một ít đi. Nhà ta đại nhà trên người việc hôn nhân còn không có lui đâu. Tứ đệ mội như thế nào liền như vậy sốt ruột phải cho nhà ta đại nha tìm nhà tiếp theo. Hứa đại tẩu lời này liền nói có chút khó nghe. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không để ý, chính là thuần túy vì châm trọc trình cẩm nguyệt, cố ý làm trình cẩm nguyệt năng kham. Ấn. Ta chưa nói muốn giúp đại nha làm mai nha. Đại tẩu chuẩn bị mặt khác giúp đại nha đính hôn. Nhưng đại nha phía trước kia việc hôn nhân không phải còn không có lui. Trình cẩm nguyệt nói liền lắc lắc đầu, không tán đồng nhìn hứa đại tẩu. Đại t Không phải ta nói ngươi, tuy nói nhà chúng ta sắp thật tính toán lui đại nha cùng ngươi nhà mẹ đẻ cháu trai việc hôn nhân, nhưng dù sao cũng là đại tẩu nhà mẹ đẻ, chúng ta cũng không thể đem sự tình làm như vậy không địa đạo. Nói như thế nào cũng đến trước cùng đại tẩu ngươi nhà mẹ đẻ người đem nói rõ ràng, đem hai đứa nhỏ trên người việc hôn nhân hoàn toàn chặt đức, đi thêm trao đổi đại nha tân việc hôn nhân. Đại tẩu, ngươi cảm thấy đâu? Trình Cẩm Nguyệt ngữ khí mang theo rõ ràng chỉ trích, thẳng đem hứa đại tẩu nói sững sốt, hoàn toàn trợn tròn mắt. Trình Cẩm Nguyệt lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Trình Cẩm Nguyệt không tính toán giúp Hứa Đại Nha mặt khác đính hôn? Không có khả năng nha. Hứa Đại Nha rõ ràng nói là Trình Cẩm Nguyệt muốn giúp nàng làm ai? Tứ đệ mội có phải hay không hiểu lầm? Đại Nha nói, người muốn giúp nàng đính hôn, làm ta cùng Đại Nha nàng nương hồi Hứa Gia Thôn đi đem nàng việc hôn nhân cấp lui. Ta cùng Đại Nha nàng nương là nghĩ, tạm thời không trở về Hứa Gia Thôn rõ ràng cảm giác Trình Cẩm Nguyệt cách nói cùng Hứa Đại Nha Hứa Đại Ca đi theo giải thích nói. Hứa Đại Tẩu nháy mắt ngẩng đầu, khẳng định hướng tới Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu. Không sai, không sai, Hứa Đại nha chính là nói như vậy. Theo Hứa Đại Ca lời nói, Trình Cẩm Nguyệt quay đầu nhìn về phía Đại nha, trên mặt thần sắc so Hứa Đại Ca cùng Hứa Đại Tẩu còn muốn càng thêm kinh ngạc cùng nghi hoặc, "Đại nha, ngươi lại như thế này cùng cha mẹ ngươi nói? Ta, ta vừa mới Hứa Đại Tẩu mở miệng thời điểm, Hứa Đại nha chưa kịp ngăn trở." Chờ đến nàng phản ứng lại đây muốn, "Cám, miệng thời điểm" Sự tình đã rõ ràng đi hướng hứa đại nhà vô pháp đem khống hoàn cảnh. Đến nỗi với trình cẩm nguyệt giờ phút này đột nhiên hướng nàng đặt câu hỏi, hứa đại nhà mang theo một chút kinh hoàng nhanh chóng châm trước tốt nhất tìm từ, không phải tứ thầm nói, phải chờ tới ta cùng đại biểu ca việc hôn nhân thành công lui, lại giúp ta định tân việc hôn nhân. Muốn lui ta cùng đại biểu ca việc hôn nhân, khẳng định đến ta cha mẹ về trước hứa ra thôn mới được. Lời này nhưng thật ra không sai. Trình cẩm nguyệt gợi lên khỏe miệng, cười cười. Hứa đại nha tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo nở nụ cười. Cùng lúc đó, hứa đại ca cùng hứa đại tẩu liền thay đổi sắc mặt. Hứa đại ca là nghĩ, việc này nếu là trình cầm nguyệt ý tứ, kia bọn họ nên chiếu làm. Hứa đại tẩu lại là cảm thấy, quả nhiên là trình cầm nguyệt ở sau lưng phá rối, khuyến khích hứa đại nha khác phản cao chi. Trong lúc nhất thời, hứa đại tẩu đối trình cầm nguyệt ghi hận liền càng sâu. Bất quá đại nha A, ta không phải đã theo như ngươi nói, đính h Ấn tao ý tứ, mặc kệ ngươi phía trước kia việc hôn nhân rốt cuộc là như thế nào tới, lại là nghĩ như thế nào lui. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, nên biết đến người đều biết, đối với ngươi thanh danh khẳng định cũng có nhất định ảnh hưởng. Ngươi nếu như muốn một lần nữa định mặt khác việc hôn nhân, tốt nhất nhiều chờ thượng 3-4 năm. Như vậy chờ ngươi phía trước kia việc hôn nhân tiếng gió đều đi qua, lại nói đệ nhị việc hôn nhân, phương càng thêm phả đáng. Nhưng mà, Trình Cẩm Nguyệt đột nhiên liền chuyện vừa chuyển, hung hăng đem hứa đại nhà một quân. Vừa mới hứa đại nha trả lời xác thật không thành vấn đề, chợt vừa nghe đi lên, cũng không hề bại lộ. Bất quá thực đáng tiếc, Trình Cầm Nguyệt đương trưởng liền nhìn thấu Hứa đại nha tiểu kỹ xảo. Thực rõ ràng, Hứa đại nha muốn đem sở hữu hạ qua đều đẩy đến nàng trên người, làm nàng hỗ trợ bối, thuận tiện dẫn đi Hứa đại ca cùng Hứa đại tẩu lực chú ý, gánh vác Hứa đại tẩu sở hữu lửa giận cùng phẫn hận. Không thể không nói, Hứa đại nha so Hứa đại tẩu muốn càng thêm thông minh. Hai bên dấu, hai bên trang. Chính là đại gia ngồi ở cùng nhau rác mặt ràng co, hứa đại nha đều có thể thành thạo không rơi hạ phong. Như vậy một bộ tiết mục, hứa đại nha đích xác chơi rất quen thuộc, cũng rất lợi hại. Bất quá, hứa đại nha không nên ở trình cẩm nguyệt trước mặt chơi thủ đoạn. Này không, nàng đã bị trình cẩm nguyệt nhẹ nhàng pha cục. 3-4-5 Hứa đại nha không dám tin tưởng đứng lên, thất thanh thét trói thai, ta không cần. 3-4-5 sau, nơi nào còn có cái gì hảo việc hôn nhân luân được đến nàng. Nàng cần thiết phải nhanh một chút định ra việc hôn nhân, thừa dịp nàng hiện nay tuổi tắc còn không coi là đại, trước đem nàng tương lai nhà chồng cấp tìm hảo mới được. Cùng với hứa đại nha như vậy một tiếng hô to, tất cả mọi người nhìn lại đây. Têu cái gì thế? Hứa đại nha, ngươi đây là hướng ai kêu gào đâu? Còn có hay không quý củ? Liên ngữ như vậy không hiểu lễ nghĩa nha đầu, còn tưởng đính hôn. Định cái gì thân? Cũng không sợ nhân ra căn bản chướng mắt ngươi. Theo ta thấy a, liên tính việc hôn nhân định ra tới ngươi cũng đến bị người cấp lui về tới. Hứa mãi mãi không cao hứng trách cứ nói, Hứa Đại Ca cũng không tán đồng nhìn về phía Hứa Đại Nha, trên mặt tràn đầy không mừng, "Đại Nha, ngươi sao lại thế này? Tứ thẩm là ngươi trưởng bối, không chuẩn không quý củ." Cùng Hứa mãi mãi cùng Hứa Đại Ca trọng điểm hoàn toàn bất đồng, Hứa Đại Tẩu cao mày, sắc mặt đặc biệt khó coi, "Tứ lễ muội, không phải ngươi muốn giúp Đại Nha đính hôn?" "Ta vì cái gì muốn giúp Đại Nha đính hôn? Đại Nha có chính mình thân cha mẹ ruột." Lại không giống tam nha như vậy vẫn luôn dương ở bên cạnh ta, nàng việc hôn nhân khẳng định muốn đại ca đại tẩu nhị vị làm chủ. Lắc đầu, trình cầm nguyệt làm cho hứa đại tẩu mặt, cấp ra nhất minh sắc thái độ cùng lập trường. Hứa đại nha sắc mặt bột biến, nhịn không được liền lộ ra hoảng loạn cùng tuyệt vọng biểu tình, tứ thẩm. Hứa đại nha. Hứa đại tẩu đầu tiên là như chút được gánh nặng thà lỏng ngay sau đó lại sinh ra cực đại phẫn nộ, ngươi cố ý đánh ngươi tứ thẩm ngụy trang tới lửa gạt ta và người cha Còn muốn bức ta và ngươi cha rời đi đế đô? Nương, ta cùng đại biểu ca việc hôn nhân vốn dĩ liền phải lui, đây là cha ta chính miệng nói, ngươi cũng đáp ứng rồi. Hứa đại nha đương nhiên không dám thừa nhận nàng cố ý lầm đạo hứa đại tẩu cùng hứa đại ca. Mắt thấy hứa đại tẩu lửa giận chan đầy, hứa đại nha không lùi không cho, kiên trì nói: "A." Hứa đại tẩu cười nhạo một tiếng, nhìn về phía hứa đại nha ánh mắt đặc biệt lánh. Nàng chính là không trở về hứa ra thôn, hứa đại nha lại có thể đem nàng thế nào? Chỉ cần nàng cùng hứa đại ca không hồi hứa ra thôn, hứa đại nha cùng nàng nhà mẹ để cháu trai việc hôn nhân cũng đừng tưởng tán. Nàng liên tính kéo, cũng muốn đem hứa đại nha kéo lại vô mặt khác đường lui. Cha, là chính người nói, muốn lui ta cùng đại biểu ca việc hôn nhân. Hứa đại tẩu bên này không chịu nhà ra, hứa đại nha có thể xin giúp đỡ cũng chỉ có hứa đại ca. Nếu là thay đổi ngày xưa, hứa đại ca khẳng định sẽ đồng ý hứa đại nha những lời này. Nhưng là hiện nay giờ khắc này, Hứa đại ca càng để ý chính là hứa đại nha đối trình cẩm nguyệt bất kính hành động cùng biểu hiện. Cùng hứa ra những người khác không giống nhau, hứa đại ca đối trình cẩm nguyệt cái này đệ mội chưa bao giờ từng có chán ghét cảm xúc. Chẳng sợ ban đầu trình cẩm nguyệt vừa mới gả tiến hứa ra làm yêu kia một năm, hứa đại ca cũng không cảm thấy trình cẩm nguyệt có chỗ nào không tốt. Hứa ra mọi người bên trong, hứa đại ca tâm có thể nói là thô nhất. Ở trong mắt hắn, trình cẩm nguyệt cái này đệ tức phụ nếu gả vào hứa ra, đó chính là người trong nhà thậm chí cái này tứ đệ muội xuất thân bất đồng, lại sẽ đọc sách biết chữ, đương nhiên liền theo chân bọn họ này đó người nhà quê bất đồng. Liên tính bọn họ đem trong nhà sở hữu thứ tốt đều nhường cho tứ đệ muội ăn, tứ đệ muội ở hứa ra nhật tử cũng không tính cỡ nào hảo, khẳng định so ra kém ở nhà mẹ đẻ khi như vậy thoải mái. Càng đừng nói, tứ đệ muội còn nhất cử vì bọn họ hứa ra tăng thêm hai cái nhi tử, càng cho bọn hắn hứa ra mang đến cực đại phúc khí, đến nỗi với hứa ra mặt khác mấy phòng hiện giờ cũng đều cắt có nhi tử bản thân. Này đó đều là trình cẩm nguyệt công lao, hứa đại ca phát ra từ nội tâm cảm kích. Nghĩ lại vẫn luôn dưỡng ở tứ phòng tam nha cùng ngũ nhà, hứa đại ca sao có thể nhạc thấy hứa đại nha đối trình cẩm nguyệt bất kính. Hắn không những không vui thấy, lại còn có thập phần không cao hứng, đại nhà, lập tức hướng ngươi tứ thẩm nhận sai nhận lỗi. Ta nhìn ra hứa đại ca trong cơn giận dữ, hứa đại nha nhấp môi, chỉ phải đi trước thỏa hiệp, quay đầu nhìn về phía trình cẩm nguyệt, tứ thẩm thức xin lỗi, là ta làm sai sự, nói sai lời nói Không có việc gì. Đều là người trong nhà, không cần này khách sáo. Chỉ cần đại nhà ngươi biết sai liền sửa, về sau đừng như vậy làm là được. Rốt cuộc đại nhà về sau còn phải gả người, cần đến quý trọng chính mình thanh danh, mới có thể được như ý nguyện nói canh đầu tốt việc hôn nhân. Đoan chắc hứa đại nhà nhất để ý chính là nói định một môn phú quý hảo việc hôn nhân, trình cẩm nguyệt cười trả lời. Hứa đại nhà hơi há mồm lại nhắm lại, muốn nói cái gì đó, cố tình lại cái gì cũng nói không nên lời. Ở không có đem việc hôn nhân định ra phía trước, nàng căn bản là không dám đắc tội trình cầm nguyệt. Không, phải nói, chẳng sợ thật sự định ra việc hôn nhân, hứa đại nha cũng không dám đánh mất trình cầm nguyệt này tòa đại chỗ dựa. Rốt cuộc nàng chính mình thân cha mẹ ruột có thể cho dư nàng trợ lực thật sự quá nhỏ, nàng về sau nếu tưởng ở nhà chồng qua đến hảo, vẫn là cần thiết đến rửa vào nhà mẹ để tứ thúc tứ thẩm. Ta phi, liên nàng, con tưởng có một môn hảo việc hôn nhân. Cái nào gia đình giàu có nguyện ý cưới một cái đã lui thân ở nông thôn nha đầu? Nàng thật đúng là đương chính mình cơ nào quý giá. Vẫn là câu nói kia, mà nay hứa ra một chúng cháu gái bên trong, hứa mãi mãi nhất chướng mắt chính là hứa đại nha. Trong nhà mặc kệ cái nào cháu gái gà đến hảo, hứa mãi mãi cũng chưa dị nghị. Duy độc hứa đại nha, hứa mãi mãi trướng mắt, cũng không nghĩ để ý tới. Mãi mãi, ta cũng là hứa ra cháu gái. Tam nha cùng ngũ nha là có thể có một môn hảo việc hôn nhân. Ta cũng giống nhau có thể. Hứa đại nha là không phục Đồng dạng đều là đại phòng khuê nữ, vì cái gì trong nhà trưởng bối đều càng thêm bất công tam nha cùng ngũ nha. Nàng yêu cầu không cao, chẳng qua là muốn cùng tam nha cùng ngũ nha ngang nhau đáy ngộ, như vậy cũng không được. Tuy tiện ngươi, dù sao ta là lười đến quả ngươi. Hứa mãi mãi rất là không sao cả biểu môi, trực tiếp túi đầu tiếp tục ăn nàng cơm sáng, hỏi ngươi chính mình mẹ ruột muốn đem ngươi gả cho ai đi. 245, đệ 245 trường. Đề tài lần thứ hai trở lại hứa đại tẩu trên người, trực tiếp khiến cho hứa đại nha á khẩu không trả lời được. Vốn dĩ sao, hứa đại nha chính là bởi vì biết nàng chính mình khẳng định thuyết phục không được hứa đại tẩu, lúc này mới trộm chạy tới đế đô hoàng thành. Pham Lan nàng có thể nói động hứa đại tẩu, nàng cũng không đến mức trở nên như thế bị động. Đương nhiên, liền tính hứa đại nha có thể thuyết phục hứa đại tẩu, nàng cũng không có biện pháp đem sở hữu lợi thế đều đặt ở hứa đại tẩu trên người. Rốt cuộc hứa đại tẩu không phải trình cầm Không có một cái đương triều đường đại quan lợi hại phu quân, cũng không có cao cao tại thượng quan phu nhân thân phận. Trong lòng rất rõ ràng chân chính có thể giúp được với nàng, cũng chỉ có trình cẩm nguyệt vị này tứ thẩm. Này đây hứa đại nhà không chút khách khí đem sở hữu tinh kế đều đặt ở trình cẩm nguyệt trên người, mong đợi có thể giành được trình cẩm nguyệt tán thành cùng thương tiếc Ai tưởng tưởng, trình cẩm nguyệt căn bản chính là dầu muối không ăn, mặc cho nàng nói như thế nào, như thế nào làm, trình cẩm nguyệt chính là không có chân chính đem nàng để ở trong lòng Nói thật, hứa đại nha rất muốn không thông. Nàng thậm chí không biết, nàng rốt cuộc nơi nào chọc trình cẩm nguyệt không mừng, thậm chí với trình cẩm nguyệt sẽ như vậy đối nàng coi thương mắt. Hứa đại nha cũng nhìn không ra, tam nha cùng ngũ nha rốt cuộc nơi nào hảo, đáng giá trình cẩm nguyệt như vậy dụng tâm đối đãi Trình cẩm nguyệt không đơn giản đem tam nha cùng ngũ nha giáo dưỡng thành những cái đó quan ra các phu nhân xem đến trung hảo cô nương đồng thời còn sớm vì tam nha cùng ngũ nha phô hảo lộ. Ngạnh Sinh Sinh đem Tam Nha cùng Ngũ Nha đẩy thượng làm nàng cực kỳ hâm mộ không thôi phú quý chi lộ. Trái lại nàng, lại nửa điểm cũng không chiếm được trình Cẩm nguyện yêu quý. Ngay cả nàng chính mình việc hôn nhân, cũng muốn nàng chính mình nỗ lực đi tranh thủ, hao hết hết thảy tâm cơ đi mưu hoa, lại vẫn là khó có thể như nguyện. Càng nghĩ càng ủy khuất, hứa đại nha rốt của căn không vô cơm sáng, yên lặng ngồi xuống, bắt đầu mặt nổi lên nước mắt. Hứa mãi Mãn sắc mặt lần thứ hai chầm chầm, khóc cái gì khóc? Em đẹp ăn cơm sáng. Một hai phải làm cả gia đình đều dính lên đen đủi Lão đại, lão đại tức phụ, hảo hảo quảng quảng. Hứa đại ca cũng thực không thích hứa đại nha như vậy diễn xuất. Tiếp theo hứa mãi mãi nói, hắn rất là không khách khí trừng hướng về phía hứa đại nha, muốn ăn cơm phải hảo hảo ăn cơm. Không muốn ăn liền trực tiếp hạ bàn, không ai ngăn đón ngươi. Đại nha, ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Sáng sớm tinh mơ, cả gia đình người đều ở vì chuyện của ngươi lao tâm lao lực, ngươi còn ngại không đủ. Chạy nhanh mặt làm nước mắt hảo hảo ăn ngươi cơm. Hứa Đại Tẩu xác thật không có hứa Đại Nha sẽ chơi tầm cơ, bất quá nàng chiếm cứ bẩm sinh ưu thế. Kia đó là, nàng là hứa Đại Nha mẹ ruột, là hứa Đại Nha trưởng bối. Hứa Đại Tẩu muốn răn dạy hứa Đại Nha, chẳng sợ không có lấy cớ cùng lý do, kia cũng là theo lý thường hẳn là. Nay không, Hứa Đại Tẩu há mồm tức tới, đối với hứa Đại Nha chính là một hồi quả trách. Hứa Đại Nha méo miệng, nước mắt lưu càng hung mãnh. Mỗi lần đều là như thế này. Chẳng sợ đang ngồi rất nhiều người, lại không có một người sẽ đứng ở nàng bên này giúp nàng. Ngược lại, tất cả mọi người ước gì xem nàng xấu mặt, xem nàng ai mắng. Tất cả mọi người không thể gặp nàng hảo, tất cả mọi người ngóng trông nàng quá không tốt. Cha, nương, ta hôm nay còn nghĩ ra đi chơi. Mắt thấy trên bàn cơm không có mặt khác thanh âm, hứa nguyên bảo kéo kéo hứa đại ca tay háo, nhỏ giọng nói nói. Không được, không chuẩn đi ra ngoài. Hứa nguyên bảo này vừa ra thanh. Hứa Đại Tẩu rốt cuộc không rảnh lo hứa đại nha, lập tức đen mặt. Hứa Nguyên Bảo rụt rụt cổ, không có quay đầu đi xem Hứa Đại Tẩu, chỉ là tiếp tục mắt trông mong nhìn Hứa Đại ca. Người như thế nào đi? Hứa Đại ca cũng không để ý tới Hứa Đại Tẩu kêu to, ngự khi ôn hòa hỏi Hứa Nguyên Bảo nói: "Ta đêm qua liền cùng Phúc Bảo ca ca cùng Lộc Bảo ca ca nói tốt hôm nay cùng nhau ra cửa chơi." Hứa Nguyên Bảo nói liền đệ thấp thanh âm, vẻ mặt thần bí nói: "Ta năn nỉ Phúc Bảo ca ca cùng Lộc Bảo ca ca thật lâu." Hai vị ca ca mới đáp ứng ta. Như vậy, hứa đại ca nhưng thật ra không cảm thấy nguyên bảo thích cùng phúc bảo hòa lộc bảo cùng nhau chơi có cái gì không đúng, lập tức liền gật gật đầu, thành, có thể đi ra ngoài chơi, nhưng là không chuẩn hồi náo, cần thiết ngoan ngoãn nghe hai cái ca ca nói. con có, chính mình nhớ rõ mang tiền bạc, không chuẩn thứ gì đều làm hai cái ca ca cho người mua. Hứa đại ca đảo không phải cố ý cùng tứ phòng xa lạ mà là không nghĩ làm hứa nguyên bảo dưỡng thành thích thứ gì đều hướng tới phúc bảo hòa lộc bảo dỗi tay hư tật xấu. Liên tính là nhà mình huynh đệ, cũng đến tương thân tương ái, có tới có lui, không đạo lý chỉ làm phúc bảo hòa lộc bảo che chở hứa nguyên bảo, hứa nguyên bảo lại chỉ là đương nhiên tiếp thu, lại không hiểu đến trả giá. Ta mỗi lần đều có mang tiền bạc, ta còn cấp phúc bảo ca ca cùng lộc bảo ca ca mua đường hồ lâu cùng đồ chơi làm bằng đường nhi. Hứa nguyên bảo nói liền vỗ vỗ chính mình túi, tiêu ngạo ngẩng lên đầu nhỏ đừng nói Việc này thật đúng là không cần hứa đại ca nhắc nhở. Sớm tại lần trước tới đế đô hoàng thành thời điểm, hứa nguyên bảo liền ý thức được điểm này. Đừng nhìn hứa nguyên bảo người tiểu, nhưng hắn cũng tưởng cấp hai cái ca ca mua ăn. Cho nên từ đế đô hoàng thành hồi hứa ra thôn lúc sau, hứa nguyên bảo liền vẫn luôn ở lặng lẽ tích cóp tiền bạc. Cũng may ngày thường hứa đại ca cùng hứa đại tẩu đối hứa nguyên bảo đều cũng đủ hào phóng, khiến cho hứa nguyên bảo sắc thật tích cóp không ít tiền bạc. Cũng đủ hắn thỉnh phúc bảo hòa Lộc bảo hai vị ca ca ăn được trường một đoạn thời gian đường hồ lô cùng đồ chơi làm bằng đường nhi. Chỉ là mua đường hồ lô cùng đồ chơi làm bằng đường nhi nhưng không đủ, phúc bảo ca ca cùng lọc bảo ca ca cho ngươi mua như vậy nhiều lễ vật, chờ ngươi về sau trưởng thành, nhớ rót đều còn trở về. Vô vô hứa nguyên bảo đầu, hứa đại ca không khỏi liền cười. Hắn cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, hắn hy vọng hứa nguyên bảo lớn lên có thể trở nên có tiền đồ, cùng hắn tứ thúc giống nhau trở nên nổi bật Trước kia hắn sẽ không giáo dưỡng Như Tử, mặc kệ hứa đại tẩu thiếu chút nữa đem Hứa Nguyên Bảo dưỡng ai, cũng may phát hiện kịp thời, còn kịp sửa lại. Mà nay hắn đang ở trầm rãi học như thế nào dưỡng Như Tử, cũng hy vọng Hứa Nguyên Bảo có thể nhiều hơn cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tiếp xúc cùng ở chung, hoặc học Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo rộng lớn lòng dạ cùng thanh chính tính tình. Chỉ có như vậy, Hứa Nguyên Bảo mới có thể càng đổi càng tốt, trở nên so với hắn mong muốn hảo, cũng là hắn không có biện pháp dạy dỗ Ân, ta đều nhớ kỹ. Về sau chờ ta trưởng thành, có tiền bạc, ta mỗi ngày cấp phúc bảo ca ca cùng lộc bảo ca ca mua rất nhiều rất nhiều lễ vật. Hứa nguyên bảo nói tới đây, tạm dừng một chút, lại nói tiếp, ta còn muốn cấp hỷ bảo cùng ngọt bảo mua. Hỷ bảo cùng ngọt bảo là đệ đệ muội muội ta là ca ca, muốn cùng phúc bảo ca ca cùng lộc bảo ca ca chiếu cô ta giống nhau, hảo hảo chiếu cố đệ đệ muội mội. Như thế nào cũng không nghĩ tới hứa nguyên bảo cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới, hứa đại ca đầu tiên là sừng sốt Ngay sau đó một trận đột nhiên sinh ra vui mừng, hảo, chúng ta nguyên bảo làm tốt lắm. Về sau đều phải hảo hảo chiếu cô đệ đệ muội muội làm hảo ca ca. Cái gì hảo hứa đại tẩu lại là nghe được nổi trận lôi đình, thực sự giận sôi máu. Nàng là tuyệt đối sẽ không chấp thuận chính mình nhi tử cho người khác ra sản nô buộc sai xử. Cái gì hảo ca ca? Giống hứa đại ca chiếu cô phía dưới bốn cái đệ đệ như vậy, cái gì ăn ngon, hảo xuyên, đều để lại cho hứa nhị ca bọn họ. Chính mình lại cái gì chỗ tốt đều không có, cái gì tiện nghi đều chiếm không đến. Không được. Tuyệt đối không thể. Hứa đại ca đời này cũng cũng chỉ có thể như vậy, nàng ngăn không được, cũng lời đến lại đi cố sức cẳn lại. Nhưng con trai của nàng còn có càng tốt tương lai, con trai của nàng tuyệt đối không thể giống hứa đại ca như vậy không tiền đồ. Người cầm miệng. Rất rõ ràng từ hứa đại tẩu trong miệng nói không nên lời bất luận cái gì dễ nghe lời nói. Hứa đại ca tàn khốc uống trụ hứa đại tẩu, chẳng hứa đại tẩu chưa nói xong lời nói Nguyên Bảo thần oan, hảo hài tử. Mãi mãi nơi này có bạc, đều cấp Nguyên Bảo, là Nguyên Bảo cấp đệ đệ muội muội mua đồ ăn ngon. Hứa mãi Mãi cũng không muốn nghe Hứa Đại Tẩu tiếp tục đi xuống nói, đều là nhà mình tôn tử, Hứa mãi Mãi tự nhiên hy vọng ra hỏa vạn sự hưng. Mắt thấy Hứa Nguyên Bảo là cái tốt, Hứa mãi Mãi cao hứng còn không kịp, lại như thế nào sẽ tùy ý Hứa Đại Tẩu từ giữa chơi xấu. Lại nói tiếp, Hứa mãi Mãi vốn riêng bạc cũng tổn không ít. Tuy rằng nàng này đó bạc đều là tứ phong cấp Có thể tưởng tượng cũng biết, lão tứ cùng lao tứ tức phụ cũng không thiếu nàng điểm này bạc, mặc dù nàng muốn còn cho bọn hắn, tứ phòng cũng sẽ không nhận lấy. Mà so với mặt khác ba cái nhi tử, duy độc lao đại nhất tử Tâm Nhãn, cũng không có quá khôn khéo đầu óc, không hiểu đến làm buôn bán, cũng sẽ không kiếm tiền bạc, trong nhà khó tránh khỏi liền quá kém một ít. Cũng cho nên, Hứa Mãi Mãi kỳ thật sáng sớm liền cân nhắc, muốn hay không đem nàng bốn riêng bạc đều để lại cho đại phòng. Mà nay nàng bất quá là bởi vì nhìn chúng Nguyên Bảo tỉnh tỉnh, hay đổi chủ ý ngược lại đem bạc để lại cho Hứa Nguyên Bảo, mà không phải cấp Hứa lại ca. "Nãi nãi, ta không cần ngươi bạc. Chờ ta trưởng thành, ta chính mình kiếm bạc cấp đệ đệ muội muội mua đồ ăn ngon, cũng cấp nãi nãi nãi mua." Hứa Nguyên Bảo bấm trên mặt cười rất là sán lạ, liên quan Hứa Nãi Nãi cũng cùng nhau tính ở nội. "Chỉ cấp nãi nãi mua, không cho ra ra mua nha." Hứa Nãi Nãi trong lòng thích nhất tôn tử khẳng định là Phúc Bảo hòa Lộ Bảo. Nhưng nghe được mặt khác tôn tử như vậy hiếu thuận lời nói, nàng khẳng định cũng thật cao hứng cung cấp gia ra mua, còn cấp tứ thúc tứ thẩm mua. Hứa Nguyên Bảo vừa nói vừa hướng tới Phúc Bảo xem, xác định Phúc Bảo ở hướng hắn gật đầu, nhịn không được liền càng thêm kiêu ngạo. Đem Hứa Nguyên Bảo cùng Phúc Bảo động tác nhỏ xem ở trong mắt, Hứa Mãi Mãi cười miệng đều khép không được. Chẳng sợ biết Nguyên Bảo như vậy chi kỷ lời nói đều là Phúc Bảo giáo, Hứa Mãi Mãi cũng thực thích nghe. Tiêu tứ thẩm liền thay ngươi tứ thúc cảm ơn Nguyên Bảo. Nói đến dưỡng hài tử, Trình Cẩm Nguyệt vẫn luôn là nuôi thả trạng thái cũng không sẽ cố tình câu Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cần thiết với ai thân cận, lại không chuẩn với ai hiếu hảo ở chung. Giống hiện nay như vậy, Hứa Nguyên Bảo lời nói cũng không ở trình Cẩm Nguyệt đoán trước bên trong, lại cũng mang cho nàng nho nhỏ kinh hỉ. Không phải bởi vì Hứa Nguyên Bảo đem nàng cùng Hứa Minh chi tính ở sau khi lớn lên cần đến hiếu kính trưởng bối chi liệt mà kinh hỉ, Trình Cẩm Nguyệt kinh hỉ chính là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cấp Nguyên Bảo mang đến thật lớn chuyển biến. Liên Nguyên Bảo đều có thể bị mang ra như vậy tích cực chính diện nhận tri. Liền càng miễn bản phúc bảo hòa lộc bảo. Đến tận đây, trình cầm nguyện không thể nghi ngờ liền càng thêm yên tâm đối phúc bảo hòa lộc bảo mặc kệ cùng nuôi thả phương thức. Hứa đại ca cũng thực ngoại ý muốn có thể nghe được hứa nguyên bảo như vậy hiểu chuyện ngôn ngữ, mang theo lớn lao kinh hỉ cùng cảm kích, hứa đại ca chỉ hận bất đắc dĩ sao đều đem hứa nguyên bảo lưu tại tứ phòng dưỡng. So sánh với dưới, hứa đại tẩu tâm tình lại là đặc biệt phức tạp. Nàng coi như sinh mệnh bảo bối Nhi tử Ngày sau kiếm lời bạc đầu tiên nghĩ đến cư nhiên không phải hiếu kính nàng cái này mẹ ruột, ngược lại là người khác. Nàng liên nói, không thể là nguyên bảo luôn đi theo phúc bảo hòa lộc bảo cùng nhau pha trộn, nàng nhi tử đều bị dạy hư. 246, đệ 246 trương. Hứa đại tẩu tâm tình rất là phức tạp, nhưng mà không đợi nàng mở miệng nói chuyện, nguyên bảo liền ở phúc bảo hòa lộc bảo dẫn dắt hạ rời đi bàn ăn. Lại sau đó, căn bản chưa cho hứa đại tẩu ngăn trở cơ hội, ba cái hài tử thực mau liền chạy ra nàng tầm mắt Hứa đại tẩu hơi há mồm, rất muốn lập tức gọi lại hứa nguyên bảo, lời nói tới rồi bên miệng rồi lại đình chỉ. Càng là ở ngay lúc này, nàng càng là muốn ổn định. Nếu không, nàng chỉ biết nên đón hứa mãi mãi của trách, chính là hứa đại ca khẳng định cũng sẽ không hướng về nàng. Khẽ cắn môi, hứa đại tẩu quay đầu lại, làm bộ chính mình không có sinh khí, cũng không có sinh ra lớn lao phấn nộ, chỉ là đem sở hữu cảm xúc phát tiết khẩu lại chuyển tới hứa đại nha trên người. Hứa đại nha nguyên bản chính bực khí đâu Em đẹp nói nàng việc hôn nhân, đột nhiên mọi người lực chú ý đều bị Hứa Nguyên Bảo cấp dắt đi rồi. Hứa Đại Nha không có biện pháp cảm kích Hứa Nguyên Bảo giúp nàng hấp dẫn đi rồi sở hữu tháo, hỏa, nàng duy nhất cảm giác chính là trong nhà sở hữu trưởng bối đều quá mức bất công, nàng lần thứ hai bị làm lơ hoàn toàn. Hứa Đại Nha từ lúc còn rất nhỏ liền biết, nàng bất quá là một cái nữ nhi, ở nhà đinh điểm cũng không được ưa thích, càng miễn bản chịu coi trọng. Chính là nhiều năm như vậy qua đi, Hứa Đại Nha vẫn luôn đều tận khả năng làm cũng đủ hảo. Nàng cho rằng, ít nhất nàng ở cái này trong nhà vẫn là có như vậy một tí xíu tồn tại cảm. Rốt cuộc mới vừa nói chính là nàng trung thân đại sự, như thế nào cũng nên khiến cho trong nhà các trưởng bối chú ý mới đúng. Nhưng mà sự thật chứng minh, nàng vẫn là không bằng nguyên bảo. Nguyên bảo bất quá là một câu, một động tác, liền dễ như trở bàn tay đem khống toàn trường, trở thành cha mẹ thậm chí trong nhà mặt khác trưởng bối quan tâm tiêu điểm. Nàng đâu? Bất quá là cái không người để ý tiểu đáng thương thôi. Hứa Đại Tẩu đó là ở ngay lúc này nhìn về phía Hứa Đại Nha, Hứa Đại Nha trong khoảnh khắc liền cảm giác được đến từ Hứa Đại Tẩu phẫn nộ chăm chú nhìn, lập tức cũng đi theo ngẩng đầu lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Đại Nha một lát, Hứa Đại Tẩu đột nhiên thu hồi tầm mắt, đối với trình Cẩm Nguyệt nói, liền nghe tứ để muội, Đại Nha việc hôn nhân hoán mấy năm rồi nói sau. Hứa Đại Tẩu tổng cộng 4 cái hài tử, nhất để ý không thể nghi ngờ chính là Hứa Nguyên Bảo. Đương nhẹ bén nhận thấy được Hứa Nguyên Bảo đang ở dần dần rời xa nàng. Hứa lại tẩu đầu tiên nghĩ đến chính là cần thiết bắt lấy dư lại ba cái nữ nhi. Tam nha cùng ngũ nha liền không nói, không phải hứa đại tẩu không nghĩ, mà là tam nha cùng ngũ nha đã sớm cùng nàng cái này mẹ ruột ly tâm. Trước kia hứa đại tẩu liền muốn đem tam nha cùng ngũ nha phải đi về, cố tình tam nha cùng ngũ nha đều nhận chuẩn trình cầu nguyện cái này tứ thẩm, lại động một chút lấy hứa mãi mãi đương tấm mộc. Hứa đại tẩu tự nhận không phải hứa mãi mãi cùng trình cầu nguyện đối thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ một lần nữa mượn sức tam nha cùng ngũ nha ý niệm. So sánh dưới, Hứa Đại Tẩu đem Hứa Đại Nha liền xem đến thực hẳn. Ấn Hứa Đại Tẩu cách nói chính là, Hứa Đại Nha tính tình tùy nàng, là ba cái nữ nhi trùng cùng nàng thân cận nhất, cũng nhất tri kỷ thân quen nữ. Đại Nha từ nhỏ liền đi theo bên người nàng lớn lên, chưa bao giờ ly quá nàng dạy dỗ, khẳng định là phát ra từ nội tâm hướng về nàng. Nếu không Đại Nha lúc trước liền sẽ không như vậy ngoan ngoãn nghe nàng an bài, đáp ứng cùng nàng nhà mẹ đẻ cháu trai việc hôn nhân. Đến nỗi Đại Nha hiện giờ muốn từ hôn, Hứa Đại Đầu kỳ thật đoán được nguyên nhân. Đại Nha không ngoài chính là bị Tam Nha hảo việc hôn nhân thứ, đỏ mắt, sinh ra một chút ghen ghét tâm tư. Hứa Đại Đầu không trách Hứa Đại Nha. Thay đổi nàng là Hứa Đại Nha, nàng khẳng định cũng sẽ trong lòng bất bình, nghĩ chính mình nguyên bản cũng nên có thể tìm được càng tốt việc hôn nhân. Nhưng là, không trách không đại biểu liền sẽ mặc kệ mặc kệ. Hứa Đại Đầu có thể lý giải Hứa Đại Nha rất nhiều ý tưởng, lại không có biện pháp toàn lực duy trì. Hứa Đại Nha không thể thoát ly tay nàng lòng bàn tay. Nàng đời này duy nhất có thể trông cậy vào nữ nhi, cũng cũng chỉ có hứa đại nha. Cho nên, hứa đại tẩu sẽ không đem hứa đại nha gả rất xa. Không phải hứa gia thôn, cũng ra không được chấn trên, hứa đại nha cả đời này đều không thể xa gả đến hứa gia thôn tới. Lại nói tiếp hứa đại tẩu tính tình là thật sự thực bướng bình, thiên hướng hẹp hòi bướng bình. Nàng chính mình chưa bao giờ nghĩ tới phải rời khỏi hứa gia thôn, liền cũng muốn đem hứa đại nha cũng vây ở nàng tầm mắt trong vòng, không cho phép hứa đại nha xa phi. Ở hứa đại tẩu trong lòng, bên ngoài người tài ba quá nhiều, vai tâm nhãn cũng rất nhiều. Nàng cùng hứa đại ca đều không phải người thông minh, cũng chơi không tới những cái đó tính kế cùng xa giao. Nàng liên nguyện ý hoa ở hứa gia thôn quá nhà mình tiểu nhật tử, trong tay tồn điểm bạc, không xem bất luận kẻ nào sát mặt, cũng không cần lo lắng sẽ tao ngộ đinh điểm nguy cơ cùng hám hại. Ấn hứa đại tẩu nguyên lời nói chính là, bên ngoài lại là phồn hoa tựa cẩm, cũng so không được nàng ở tại hứa gia thôn như vậy tự tại. Hứa ra mặt khác tứ phòng ái như thế nào ở bên ngoài sấm cũng chưa quan hệ, dù sao sớm muộn gì đều phải lá dụng về cội, hồi hứa ra thôn dưỡng lao tống trung. Liên lấy hứa ra ra cùng hứa mãi mãi tới nói, đế đô lại hảo, chẳng lẽ bọn họ có thể vĩnh viễn đều không trở về hứa ra thôn. Chờ bọn họ đã chết, còn có thể chôn ở đế đâu ngoài thành trên núi. Khẳng định không được. Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi khẳng định vẫn là phải về hứa ra thôn, tăng ở hứa ra thôn. Nương! Như vậy sao lại có thể? Chẳng lẽ người muốn đem ta lưu thành gái lỡ thì không dám tin tưởng nhìn hứa đại tẩu, hứa đại nha là thật sự bị dò sợ. Nếu như nàng phải gả người, khẳng định là mấy năm nay liền đem việc hôn nhân định ra. Nàng lại không phải ngũ nha, còn có thể nhiều chờ thượng 2 năm. Cho dù là tam nha, ra không được 3 năm khẳng định cũng sẽ xuất giá. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng chính mình khả năng sẽ so tam nha muộn xuất giá, hứa đại nha không ngọn nguồn liền một trận hoàng hốt, hai mắt biến thành màu đen, thật là có chút không biết làm sao. Gái lỡ thì làm sao vậy? Nhà chúng ta mà nay cũng không giống mấy năm trước, lại không phải nuôi không nổi ngươi, ở lâu ngươi ở nhà ngốc mấy năm cũng là có thể. Hứa đại tẩu hư lạnh một tiếng, thái độ rất là kiên định, không chấp nhận được hứa đại nhà phản bác. Cha, ngươi cũng nghĩ như vậy. Mắt thấy thuyết phục không được hứa đại tẩu, hứa đại nha mang theo khóc nước nở nhìn về phía hứa đại ca. Hứa đại ca như như mày, đang muốn mở miệng, đã bị hứa đại tẩu cấp đánh gãy. Cô nương ra việc hôn nhân, khẳng định là mẹ ruột làm chủ Việc này ta đánh nhịp quyết định, ai cũng không chuẩn, cám, nguyệt. Hứa Đại Tẩu nói liền hung hăng trừng hướng về phía Hứa Đại Nha, uy hiếp ý vị thật là rõ ràng. Hứa Đại Nha liền càng thêm quy khuất, mở to hai mắt nhìn Hứa Đại Tẩu, chỉ cảm thấy Hứa Đại Tẩu là cố ý không nghĩ nàng hào quá. Thừa dịp lúc này công phu, Hứa Mãi Mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt đã thông thả ung dung ăn xong rồi cơm sáng. Đến nơi Hứa ra đại phòng khắc khẩu, các nàng đều lựa chọn làm lơ. Nhưng mà, Trình Cẩm Nguyệt muốn đứng ngoài cuộc. Hứa đại nha lại không đáp ứng. Ngay sau đó, hứa đại nha đông nhiên liền khóc lóc cầu nổi lên trình cầm nguyệt, tứ thẩm, ngươi liền phát phát thiệt tâm, giúp ta nói một câu lời hay đi. Xem ở ta khi còn nhỏ cũng hỗ trợ mang quá phúc bảo hòa lộc bảo tình cảm thượng. Trình cầm nguyệt đang muốn đứng dậy rời đi động tác dừng lại. Quay đầu lại, nghiêm túc nhìn hứa đại nha. Muốn nói hứa đại nha khi còn nhỏ hỗ trợ chiếu cố quá phúc bảo hòa lộc bảo chuyện này, trình cầm nguyệt khẳng định là nhận. Nếu như hứa đại nhà muốn mượn chuyện này hướng trình cầm nguyệt thảo phải hồi báo, trình cẩm nguyệt thông thả ung dung cười, chờ đại nha xuất giá thời điểm, tứ thẩm ở chấn trên cho ngươi của hồi môn một gian mặt tiền cửa hiệu đi. Ly hứa nhớ tiểu lầu gân điểm, cho nhau còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như thế nào cũng không nghĩ tới trình cầm nguyệt sẽ đột nhiên có này vừa nói, hứa đại nhà nháy mắt liền á khẩu không trả lời được. Nàng muốn chính là có thể gả đến đế đô hoàng thành, không phải quê quán trấn trên một gian mặt tiền cửa hiệu Hùng chi quê quan trấn trên mặt tiền cửa hiệu nơi nào có thể cùng đế đô hoàng thành cửa hàng đánh đồng. Tam Nha hiện nay chính là có một gian sinh ý rực rỡ theo phường, nửa đời sau đều không lo ăn mặc, càng thêm không cần lo lắng sẽ bị nhà chồng khi dễ. Còn có nhị nha cùng tứ nha trình cầm nguyệt nói phải vì các nàng thêm của hồi môn chính là dự trâu phủ nhà cửa, xa so trấn trên mặt tiền cửa hiệu đăng giá, hứa đại nha nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình mệt. Không thể không nói, hứa đại nha có chút quá lòng tham. Trình Cẩm Nguyệt rốt cuộc không phải nàng mẹ ruột, đứng ở thẩm thẩm lập trường, Trình Cẩm Nguyệt có thể giúp nàng của hồi môn một gian cửa hàng đã rất là đại khí. Hơn nữa Trình Cẩm Nguyệt vì hứa ra vài vị cô nương thêm của hồi môn tuyệt đối là thượng tâm, cũng xuất từ thực tế suy xét. Tam Nha cùng Ngũ Nha về sau đều sẽ gả ở đế đô hoàng thành, Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên là ở đế đô hoàng thành vì các nàng đặt mua tài sản riêng. Nhị Nha cùng Tứ Nha còn lại là bởi vì hứa Nhị ca một nhà cô ý dọn đi dự châu phủ Nhĩ nha cùng tứ nha việc hôn nhân cũng cùng dự châu phủ cùng một nhịp thở, nàng lúc này mới sẽ lựa chọn dự châu phủ nhà cửa. Đến nỗi tam phòng, bởi vì hứa tam ca cùng hứa tam tẩu cũng đều càng thích lưu tại hứa gia thôn, không có gì bất ngờ xảy ra vì lục nha cùng thất nha định thân sự cũng sẽ thiên hướng nông ra. Chờ về sau lục nha cùng thất nha gà chồng, Trinh Cẩm Nguyệt đầu độ suy tính chính là mua chút đồng ruộng đương của hồi môn. Nói ngắn lại, Trinh Cẩm Nguyệt đưa cho hứa đại nha một gian ở chấn trên mặt tiền cửa hiệu Tuyệt đối không phải chỉ là ngẫu nhiên, cũng không phải xuất từ có lệ cùng tông cổ ý tưởng cùng ý niệm. Nếu như hứa đại nha một hai phải tại đây sự kiện thượng ghi hận trình cầm nguyện, liền thật là rất có điểm không biết tốt xấu. Đây chính là tứ đệ mọi người nói. Ta liền chờ tứ đệ mội giúp đại nha thêm của hồi môn. Hứa đại nha cảm thấy một gian chấn trên mặt tiền cửa hiệu không tốt, hứa đại tẩu lại rất là vừa lòng, thậm chí có thể nói là vui mừng con xiết ân ta nói, nương có thể làm chứng chờ về sau đại nha xuất giá thời điểm, đại tẩu tùy thời tới tìm ta muốn nảy gian mặt tiền cửa hiệu. Lấy Trình Cẩm Nguyệt mà nay thân ra, xác thật sẽ không tiếp rẻ một gian mặt tiền cửa hiệu. Hứa đại tẩu hoàn toàn không cần lo lắng, Trình Cẩm Nguyệt sẽ không thủ tín. Có Trình Cẩm Nguyệt như vậy tỏ thái độ, Hứa đại tẩu nhất thời liền an tâm. Cực kỳ khó được, cho Trình Cẩm Nguyệt một cái sắc mặt tốt, phát ra từ nội tâm âm thầm nói thầm Trình Cẩm Nguyệt vài câu lời hay. Trình Cẩm Nguyệt cũng không để ý Hứa đại tẩu có thể hay không cảm kích nàng. Nàng chỉ cần làm chính mình muốn làm, liền sẽ không đi so đo những người khác ánh mắt cùng thái độ. Liền giống như hứa đại nhà, trình cẩm nguyệt thêm này phân của hồi môn, nàng chính mình liền bóc quá việc này. Đến nỗi hứa đại nhà sẽ là như thế nào ý tưởng, trong lòng hay không còn nhớ thương càng nhiều đồ vật, liền cùng trình cẩm nguyệt không quan hệ. Tứ đệ muội này hứa đại ca chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây, trình cẩm nguyệt cũng không phải đang nói đùa, mà là thật sự chuẩn bị cấp hứa đại nhà thêm như vậy một phần của hồi môn. Lắc đầu. Hứa đại ca liền muốn cự tuyệt. Cha, tứ thẩm cấp Tam Nha thêm của hồi môn chính là ở đế đô hoàng thành mặt tiền cửa hiệu. Mà chỗ phồn hoa khu náo nhiệt, còn treo lên hứa nhớ theo phường bảng hiệu, sinh ý miễn bản nhiều rực rỡ, kiếm bạc đều từ Tam Nha chính mình thu. Hứa đại nha tới đế đô lâu như vậy, nhưng không có nhàn dôi chuyện gì cũng không làm. Nên hỏi thăm, nàng đều đã hỏi thăm rất rõ ràng. 247, đệ 247 chương Tam Nha mà nay ở xử lý hứa nhớ theo phường sự tình. Tam nha không có gạt bất luận kẻ nào, càng thêm sẽ không gạt người trong nhà. Nay đây hứa đại nha rất dễ dàng liền tìm hiểu tới rồi sự thật này, hơn nữa chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Kỳ thật đại nha vẫn luôn đều rất muốn tìm một cơ hội liền chuyện này cùng Trình Cẩm Nguyệt hảo hảo nói chuyện. Ở đại nha xem ra, Trình Cẩm Nguyệt thân là trưởng mối, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nếu Trình Cẩm Nguyệt có thể đối Tam nha như vậy hảo, nên lấy ra đồng dạng thái độ đối đãi nàng. Đều là đại phòng chất nữ, Trình Cẩm Nguyệt không nên như vậy bất công. Giờ phút này đại nha sẽ đột nhiên đề cập Tam Nha, là muốn nỗ lực tranh thủ hứa đại ca đương nàng đồng minh. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, nàng lời này vừa ra, hứa đại ca tức khắc liền không làm. Cái gì? Bạc đều làm Tam Nha cầm. Này sao lại có thể? Tam Nha cũng chưa đem bạc nộp lên cấp tứ đệ muội Hoàn toàn không có bắt lấy Tam Nha lời nói trọng điểm, hứa đại ca sắc mặt trong phút chốc liền trở nên không hảo, chờ Tam Nha buổi tối trở về, làm Tam Nha cùng tứ đệ mội tính cái trướng cần thiết đem bạc đều giao cho tứ để mội thu. Đại ca, hứa nhớ theo bản phường tới chính là ta đưa cho Tam Nha của hồi môn, nàng hiện tại là bắt đầu học xử lý sinh ý, bạc cũng đến nàng tới Quảng. Trình cầm nguyện không nghĩ tới muốn Tam Nha trong tay bạc, nói liền cẩn thận cùng hứa đại ca giải thích lên, Tam Nha về sau gả chồng là muốn giúp đỡ xử lý nhà chồng phụ trạch nội viện sở hữu lớn lớn bé bé công việc. Quảng Trướng cũng là một môn học vấn, Tam Nha ở xuất giá trước nhiều học học, nhiều luyện luyện. Về sau tới rồi nhà chồng mới không đến nỗi sẽ luôn cuống tay chân, không biết theo ai. Hứa đại ca biết trình cẩm nguyệt vì Tam Nha định thân sự thực hảo, Tam Nha yêu cầu học đồ vật khẳng định cũng rất nhiều. Nhưng hứa đại ca kiên trì rất đơn giản, cũng thực chắc chắn, học là có thể, nhưng bạc không thể từ Tam Nha thu. Tam Nha có thể trực tiếp ghi sổ, nàng chỉ cần biết như thế nào quản trướng là được. Khó mà làm được. Tam Nha còn muốn chính mình học nhập hàng, trong tay không có bạc như thế nào mua tiến bài vóc. nói nữa Tam nha đều đã đính hôn, đó là đại cô nương. Cô nương ra trong tay tồn điểm bốn riêng bạc, về sau gả cho người mới càng có tự tin, không đến mức yêu cầu mua bất cứ thứ gì đều đến rối tay tìm nhà chồng muốn bạc. Ở giáo dưỡng hài tử, đặc biệt là giáo dưỡng khuê nữ thượng, Trình Cẩm nguyện cùng hứa đại ca có cực kỳ rõ ràng khác nhau. Hứa đại ca vốn dĩ từng nói, gả cho người chính là nhà chồng người, mua đồ vật tìm nhà chồng muốn bạc nơi nào liền không đúng rồi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, giống nhà mình đệ muội như vậy sẽ chính mình kiếm bạc. Sắc thật cũng khá tốt. Chứ không nói tứ đệ muội hỗ trợ trợ cấp nhà chồng nhiều ít, chỉ nói tứ đệ muội ở nhà lời nói quyền, mặc dù là tới rồi hắn cha mẹ trước mặt, cũng là bài thượng hào. So với Hứa Đại Tẩu, Hứa Đại ca muốn càng thêm yêu thương nhi nữ, chỉ cần là vì nhà mình hài tự hảo, Hứa Đại ca không có khả năng nghe không vào. Giờ phút này đó là như thế, Hứa Đại ca rất dễ dàng đã bị Trình Cẩm Nguyệt cấp thuyết phục. Tứ đệ muội, tam nha trong tay bạc thật sự không cần nộp lên cho ngươi. Đồng dạng là chú ý bạc Hứa Đại Đầu tưởng chính là như thế nào đem tam nha trong tay bạc muốn lại đây. Ân, không cần. Không có bất luận cái gì che lấp, Trình cầm Nguyệt cấp ra minh sát trả lời. Hứa Đại Đầu tức khắc liền hai mắt sáng ngời, cười đặc biệt vui sướng. Nàng đã có thể tưởng tượng được đến, bó lớn bạc đều tiến nàng túi tiền là như thế nào hình ảnh. Hứa Đại Đầu tâm tư rất đơn giản, Trình Cẩm Nguyệt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Bất quá Trình Cẩm Nguyệt cũng không có trước mặt mọi người chỉ ra, càng thêm không muốn đi chọc thùng Hứa Đại Đầu đầu. Nàng giáo dưỡng Tam Nha lâu như vậy, nếu như Tam Nha liền điểm này sự tình đều xử lý không tốt, về sau nhất định sẽ gặp được càng nhiều khó có thể giải quyết phiền thoái. Ở trình cầm nguyện tín điều, dựa người vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình. Nàng hy vọng mặc kệ là Tam Nha cũng hảo, ngũ nha cũng hảo, về sau đều có thể bằng dựa vào chính mình qua thực hảo, trưởng thành vì cũng đủ tự lập thả tự mình, cố gắng người. Rốt cuộc nàng không có khả năng tùy thời tùy khắc đều bồi ở Tam Nha cùng ngũ nha bên người. Tam nha cùng ngũ nha càng nhiều vẫn là cần đến chính mình đứng lên tới, tiến tới nên đón các loại mài ruốc cùng khảo nghiệm. Hứa mãi mãi cũng nhìn ra hứa đại tẩu tính toán, trực tiếp cười nhạo một tiếng, liếc mắt một cái cũng không nghĩ nhiều xem hứa đại tẩu, tự hành đi chiếu cấu ngọt bảo cùng hỷ bảo. Liền lao đại tức phụ điểm này đoạn số, nếu có thể chơi quá lao tứ tức phụ, hứa mãi mãi xác định vững chắc sẽ xem trọng hứa đại tẩu liếc mắt một cái. Hứa mãi mãi này vừa đi, hứa đại tẩu liền càng thêm không kiêng nể gì nhìn Trình Cẩm Nguyệt ánh mắt cơ hồ sắp thả ra con tới. Nàng là thật sự không nghĩ tới, Trình Cẩm Nguyệt cư nhiên như vậy hào phóng. Như vậy xem ra nói, làm tam nha cùng ngũ nha đi theo tứ phòng bên người, cũng không phải một định điểm chỗ tốt đều không có. Hứa đại nha lại một lần phát hiện, sự tình lệnh khỏi quỹ đạo nàng mong muốn. Nàng là nghĩ tuân ra chuyện này làm cho hứa đại ca biết, Trình Cẩm Nguyệt cố ý bất công, đối nàng không tốt. Nhưng hứa đại ca căn bản để cũng không để tên nàng. Cang La hoàn toàn đã quên trình Cẩm Nguyệt vì nàng chuẩn bị của hồi môn so với tam nha của hồi môn là cỡ nào không đáng giá nhắc tới. Hứa Đại Nha thậm chí còn không có tới kịp đi khuyến khích Hứa Đại Tẩu, liền nhìn đến Hứa Đại Tẩu thay đổi sắc mặt, đột nhiên liền đối trình Cẩm Nguyệt nhiệt tình lên. Nói lời thật lòng, Hứa Đại Nha đối Hứa Đại Tẩu vẫn là có nhất định hiểu biết. Hứa Đại Tẩu giờ phút này tính kế, Hứa Đại Nha tự nhiên xem đã hiểu. Biết Hứa Đại Tẩu kế tiếp càng thêm sẽ không đem tâm tư đặt ở nàng trên người. Hứa đại nha thực sự cảm giác được nghẹn khuất cùng bực bội. Nếu như nàng việc hôn nhân định rất là như ý, nếu như nàng của hồi môn cấp cũng đủ phong phú, nàng ước gì hứa đại tẩu chỉ một lòng đi tính kê Tam nha, mà quên đi nàng. Nhưng hiện giờ hứa đại tẩu là muốn vẫn luôn đem nàng lưu tại trong nhà không xuất giá, hứa đại nha tâm liền không thể không cao cao treo đi lên. Nàng không thể ngồi chờ chết, nàng cần thiết đến dựa vào chính mình đi tranh thủ một môn cũng đủ tốt việc hôn nhân. Nếu hứa đại tẩu nơi này kiên quyết không buông khẩu Hứa đại nha khẽ tắn môi, cũng chỉ đến tìm lối tắt. Tam nha một ngày này luôn là có chút không được tự nhiên, mỹ mắt không ngừng ở nhảy, mặc danh liền có một loại cảm giác bất an. Như vậy cảm giác vẫn luôn liên tục đến hứa tam nha về đến nhà, nhìn thấy đầy mặt từ ái tươi cười hứa đại tẩu, mới rốt cuộc đình chỉ. Tam nha đã trở lại a Ra cửa cả ngày, có mệnh hay không? Vất vả không? Mau tới đây ngồi vào nương bên người, hảo hảo bồi nương trò chuyện. Hứa đại tẩu một bên nói một bên cười đón nhận đi. Nắm chặt Tam Nha tay, mạnh mẽ đem Tam Nha đưa tới một bên ngồi xuống. Đi theo Tam Nha phía sau ngũ Nha có chút ốc, không rõ nguyên do nhìn hứa đại tẩu. Nhị Nha cùng Tứ Nha liền càng là trực tiếp, căng thẳng tiếng lòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn hứa đại tẩu. Tưởng cũng biết đại bá mẫu đây là không có hảo tâm, các nàng giúp đỡ cùng nhau nghe một chút, không chừng còn có thể giúp giúp Tam Nha. Thật sự không thành, các nàng có thể giúp Tam Nha chạy cái chân, đi đem mãi mãi cùng Tứ Thẩm mời đi theo. Nương có nói cái gì cứ việc nói đó là. Thật sự chịu không nổi hứa đại tẩu rõ ràng có khắc dắp tâm nhiệt tình, hứa tam nha nghiêm trắc hỏi. Ngươi nha đầu này, nương bất quá là tưởng cùng ngươi nói vài câu chi kỷ lời nói, lời nói lời nói việc nhà, này đều không được. Tới, tam nha uống trước khẩu trà, lại tinh tế cùng nương nói nói ngươi ban ngày đều làm chút cái gì. Bởi vì đối hứa tam nha có điều đồ hứa đại tẩu thái độ xưa nay chưa từng có hảo, có thể nói kiên nhẫn 10 phần. Chính là làm chút theo sống. Hứa Tam Nha chưa bao giờ nghĩ tới phải hướng hứa đại tẩu báo bị chính mình nhất cử nhất động, lập tức liền tùy tiện cho cái lấy cớ chuẩn bị qua loa lấy lệ qua đi. Không ngừng đi. Ta như thế nào nghe nói, ngươi còn phụ trách quản theo phường bạc. Ngươi mỗi ngày tiến trướng nhiều ít bạc. Đều dùng ở địa phương nào. Chính mình trong lén lút tồn nhiều ít. Vừa thấy hứa Tam Nha thái độ liền biết hứa Tam Nha không nghĩ cùng nàng nói thật, hứa đại tẩu đơn giản cũng không vòng quanh, lượng ra nàng át chủ bài. Theo phường bạc là tứ thẩm Hứa đại tẩu dụng ý cùng xí, đồ thật là rõ ràng, hứa tam nha sắc mặt trầm chầm, chầm, trực tiếp trả lời. Tam nha, ta chính là ngươi mẹ ruột, không chuẩn tùy ý lấy lời nói lửa nương. Ngươi tứ thẩm chính là giáp mặt cùng nương giao đế, theo phường bạc đều giao cho ngươi thu ở, nàng một văn tiền cũng chưa lấy. Chỉ đương hứa tam nha là muốn lấy trình cẩm nguyệt uy hiếp nàng, hứa đại tẩu không cao hưng nói. Theo phường mỗi ngày đều có tiến trướng cùng chi ra, sắc thật chưa từng đem còn lại bạc giao cho Tứ thẩm có thể sau vẫn là muốn giao cho tứ thẩm. Không có phủ nhận trình cầm nguyện nói, hứa tam nha đồng thời cũng biểu lộ nàng chính mình thái độ. Về sau? Cái gì về sau? Ngươi tứ thẩm nói, là ngươi về sau đem bạc đều giao cho nàng. Hứa đại tẩu sắc mặt đổi đổi, trong giọng nói liền mang lên vài phần không mừng. Trình cầm Nguyệt đây là có ý tứ gì? Mặt ngoài một bộ, sau lưng một khắc bộ. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, kỳ thật đã sớm âm thầm làm tốt bố trí cùng tính toán nàng liên nói sao Trình Cẩm Nguyệt sao có thể như vậy hào phóng, trực tiếp một gian thực kiếm bạc mặt tiền cửa hiệu đưa cho Tam Nha. Trình cầm Nguyệt khẳng định là nghĩ trước làm Tam Nha thay xử lý mặt tiền cửa hiệu, kiếm được bạc sớm muộn gì vẫn là cần thiết phải nộp lên cấp trình cầm Nguyệt. Này không phải nói rõ khi dễ Tam Nha tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cô ý ức hiếp Tam Nha giúp tứ phòng làm sống sao? Như thế một cân nhắc, Hứa Đại Tẩu bắt lấy Tam Nha tay lực đạo liền đi theo lớn lên. Hứa Tam Nha đương nhiên sẽ không theo Hứa Đại Tẩu giải thích này trong đó nội tử Tứ thẩm sắc thật minh sắc cùng nàng nói, hứa nhớ theo phường bạc đều là của nàng. Nhưng Tam Nha không nghĩ muốn. Nàng mấy năm nay đi theo tứ thẩm bên người, tồn bốn riêng bạc không nhiều lắm, lại cũng không ít. Hứa nhớ theo phường tiến sổ sách nên về tứ thẩm, sở hữu bạc đều nên giao cho tứ thẩm mới là. Đến nỗi hứa đại tổ muốn hứa nhớ theo phường kiếm bạc, hứa Tam Nha căn bản sẽ không cấp, cũng sẽ không đáp ứng. Tam Nha không hề răng, hứa đại tổ liền chỉ đương Tam Nha là cam chịu nàng suy đoán góp cả ngày tràn đầy vui sướng cùng kỳ vọng trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh tưới tắt, cứ như vậy tất cả lui tán, thẳng làm hứa đại tẩu đại chịu đả kích. Nương nếu là không có mặt khác sự, ta liền về trước phòng. Không nghĩ lại cùng hứa đại tẩu vâng nghĩa, hứa Tam nha đứng lên, liền phải rời đi. Từ từ. Kịp thời ngăn lại hứa Tam nha, hứa đại tẩu trong lòng bản tính nhỏ chuyển bay nhanh, thần sắc để phòng nhìn xem phòng trong còn đứng không có rời đi nhị nha Tam tỉ muội, để thấp thanh âm để sắt vào hứa Tam nha lặng lẽ nói, Tam nha Ngươi cùng nương đi nương nhà ở, nương có nói mấy câu tưởng đơn độc hỏi ngươi. Ta không đi. Mặc kệ Hứa Đại Tẩu muốn hỏi cái gì, Hứa Tam Nha đều không muốn nghe, cũng không nghĩ trả lời. Ngữ Khí quyết đoán lắc đầu, Hứa Tam Nha ý đổ tránh ra Hứa Đại Tẩu. 248, đệ 248 chương. Không hề nghi ngờ, nếu như là Hứa Đại Nha cùng Hứa Đại Tẩu thành trạng thái răng cơ, Hứa Đại Nha có lẽ có thể cùng Hứa Đại Tẩu lực lượng ngang nhau, có điều đánh giá. Nhưng là thay đổi Hứa Tam Nha cũng đừng tưởng đơn giản như vậy liền từ hứa đại tẩu trong tay thoát thân. Nguyên nhân rất đơn giản, hứa đại nha mấy năm nay dưỡng ở hứa gia thôn, ngày thường không thiếu làm việc nhà việc, chính là việc nhà nông cũng sẽ sơ chạm, cùng hứa đại tẩu không gì khác nhau. Ngược lại, hứa tam nha từ khi rời đi hứa gia thôn, liền vẫn luôn ở làm chút kim chỉ theo sống, lại không trải qua việc tốn sức, cũng chưa làm qua bất luận cái gì việc nặng, khó tránh khỏi liền dưỡng tiểu quý một ít. Tự nhiên, hứa tam nha liền tránh không khai hứa đại sức lực cũng không có biện pháp thuận lợi rời đi. Nương, ngươi trước buông ra Tam tỷ. Mắt thấy Hứa Tam nha dễ rũ lao lực nhì, Ngũ nha đi qua suy nghĩ muốn kéo ra Hứa Đại Tẩu. Nơi này không chuyện của ngươi, ngươi tránh ra. Trực tiếp đẩy ra Ngũ nha, Hứa Đại Tẩu nhận chuẩn Hứa Tam nha không buông tay. Nhị nha cho Tứ nha một ánh mắt, chính mình tắc yên lặng chiều bên cạnh nghe tránh. Tứ nha lập tức hiểu ngầm chạy hướng về phía Trình cầm Nguyệt sân. Càng là tại đây loại thời điểm, liền chỉ có thỉnh động tứ thẩm cùng ngãi ngoại ra mặt. Nói đến cũng khéo, Tứ Nha vừa mới chạy không bài bước, liền chính diện đụng phải từ bên ngoài trở về phúc bảo tam huynh đệ. Cùng lúc đó, hứa đại ca cũng trùng hợp đón lại đây. Đại bá Vừa thấy đến hứa đại ca, Tứ Nha nhất thời nhẹ nhàng thở ra, người mau qua đi nhìn xem, đại bá mâu tún tam tỷ không bông tay, một hai phải lôi kéo tam tỷ đi nàng trong phòng nói theo phương sự, còn liên lụy đến bạc. Đều nói có cái dạng nào cha mẹ, liền rất dễ dàng dưỡng ra cái dạng gì hài tử. Nhị nha cùng tứ nha từ nhỏ liền không phải thành thật phúc hậu tính tình, đã từng một lần rất là không thảo hỷ, hiện nay vừa thấy lại không thể không thừa nhận. Nhị nha cùng tứ nha tính tình cũng đều không phải là không hề chỗ đáng khen, ít nhất các nàng đều không phải dễ dàng sẽ chịu khi dễ cô nương, rất có chính mình một bộ cách sinh tồn. Tỷ như hôm nay sự tình, ngũ nha sẽ trực tiếp tiến lên, muốn hỗ trợ tam nha tránh ra hứa đại tẩu, kết quả không những không có thể giúp đỡ, ngược lại bị hứa đại tẩu đẩy ngã trên mặt đất, rơi không nhẹ. ngược lại Nhị Nha cùng Tứ Nha lại sẽ không như vậy xúc động lô mãng Hai tỷ mội một cái tránh ở tại chỗ lẳng lặng bàng quan tình thế phát triển Chuẩn bị tùy thời mà đậu Một cái khác tắc bước nhanh chạy ra Việt Bình Trên đường không quan tâm đụng tới ai đều sẽ thuận miệng cáo trạng Một cái cũng không lậu hạ Hứa đại ca vốn là cố ý ra tới nên đón Phúc Bảo bọn họ ba cái hài tử Đột nhiên nghe được Tứ Nha báo cho Hứa đại ca trên mặt tươi cười trong khoảnh khắc biến mất Đuổi qua đi Phúc Bảo Hòa Lộc bảo liếc nhau cùng theo qua đi Nguyên bảo liền càng không cần phải nói. Phúc bảo hòa lộc bảo hai vị này ca ca đi nơi nào, hắn xác định vững chắc đi theo. Tứ nha nhưng thật ra không có quay đầu lại, mà là tiếp tục chạy đi tìm hướng mãi mãi cùng trình cầm nguyện. Mãi mãi. Tứ thẩm. Đại bá mô ở khi dễ tam tỉ, các ngươi mau qua đi nhìn xem. Một chạy đến phụ cận, thứ nha không nói hai lời liền hô. Tìm đường chết lão đại tức phụ, nàng lại tưởng làm ầm ý cái gì. Chắc chắn chúng ta lão hứa ra không dám hưu nàng có phải hay không. Phẩmmer mãi một đối hứa đại tẩu không thể nghi ngờ là các loại không hài lòng, hơi chút có điểm cơ hội liền tưởng hưu hứa đại tẩu. Chẳng qua cho tới nay đều không có thật sự thực thi hành động thôi. Là vì Thêu phường sự tình. Đại bá mẫu một trương miệng liền hỏi Tam tỷ kiếm lời nhiều ít bạc, lại tồn nhiều ít bạc. Ta đánh giá, đại bá mẫu là muốn đem Tam tỷ bạc chiếm cho riêng mình. Tứ nha không có đệ thấp giọng, một bên nói một bên nhìn về phía Trình Cẩm nguyện, Tam tỷ nói, theo phường bạc về sau đều phải nộp lên cấp tứ thẩm. Đại bá mâu giống như thực không cao hứng. Không có bạc lấy, nàng có thể cao hứng mới cực kỳ. Hứa mãi mãi biểu môi, nhìn về phía trình cầm nguyệt, lao tứ tức phụ, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem. Theo phường kiếm bạc cũng không thể làm ngươi đại tẩu cấp đoạt đi. ân ta qua đi nhìn xem. Trình cầm nguyệt gật gật đầu, trước đem trong lòng ngực ngọt bảo đặt ở trong nôi, lúc này mới chậm gì gì đi ra ngoài. Bởi vì muốn nhân cơ hội mài rũa một chút hứa tam nha. Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên là không nóng nảy, lập tức chạy tới nơi tìm tòi đến tụi cùng. Vừa lúc, cũng làm nàng nhìn xem hứa Tam Nha mấy năm nay rốt cuộc có hay không trưởng thành. Hứa Tam Nha đương nhiên là có trưởng thành. Ở hứa Đại Ca đuổi tới phía trước, nàng đã đẩy ra hứa Đại Tẩu. Đảo không phải hứa Tam Nha sức lực đột nhiên liền so hứa Đại Tẩu lớn, mà là bởi vì hứa Đại Tẩu đem hứa Ngũ Nha đẩy ngã một chuyện trọc giận hứa Tam Nha, thậm chí hứa Tam Nha trực tiếp liền một chân thật mạnh đạp lên hứa Đại Tẩu trên chân, nhân cơ hội thoát khỏi hứa Đại Tẩu. Hứa Tam Nha này một chân dẫm thực trọng, hứa đại tẩu đau ngao ngao kêu to, thẳng đem chạy tới hứa đại ca khiếp sợ. Ca ca, Nguyên Bảo càng là trực tiếp liền một tay bắt lấy Phúc Bảo, một tay bắt lấy Lộc Bảo, ta nương sẽ không điên rồi đi. Phúc Bảo một đầu hấp tuyến, vô ngữ nhìn về phía Nguyên Bảo. Lộc Bảo còn lại là bước chân chưa đình, tiếp tục đi phía trước đi. Hai vị ca ca đều không thèm nhìn hắn, Nguyên Bảo méo miệng, bất quá ngay sau đó lại thực mau đánh lên tinh thần, ưỡn ngực đuổi kịp Phúc Bảo hòa Lộc Bảo bước chân. Dù sao có Phúc Bảo Kaka cùng Lộc Bảo Kaka ở, hắn cái gì cũng không sợ. Hứa Đại Tẩu không nghĩ tới Hứa Tam Nha sẽ như vậy đối nàng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí hoài nghi chính mình ngón chân đều phải chặt đứt. Ngẩng đầu hung tận nhìn Hứa Tam Nha, Hứa Đại Tẩu trong mắt trực tiếp thả ra hoán hận lãnh đau. Hứa Tam Nha ngươi cái bất hiểu nữ, ngươi cư nhiên dám thương người mẹ ruột, là ngươi trước bị thương Ngũ Nha. Hứa Tam Nha không có phủ nhận nàng giống Hứa Đại Tẩu này một chuyện thật. Nâng dậy rơi không nhẹ Ngũ Nha, Hứa Tam Nha cũng là khí trong cơn giận dữ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đỏ mắt hứa nhớ theo phường bạc, muốn chiếm cho riêng mình. Hứa nhớ theo phường là tứ thẩm, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi như thế nào như vậy ra mặt dày? Cái gì ngươi tứ thẩm, ngươi lựa ai đâu? Ngươi đại tỷ đã nói cho ta, kia hứa nhớ theo phường là ngươi tứ thẩm tặng cho ngươi của hồi môn. Hứa nhớ theo phường kiếm bạc cũng đều là ngươi, ngươi tứ thẩm căn bản không có muốn. Hứa đại tổ tự nhiên sẽ không dễ dàng bị Hứa Tam Nha hù dọa trụ. Lập tức liền cùng hứa tam nha chính diện giang thượng, ràng co lên. kia lại như thế nào? Tứ thẩm tặng cho ta của hồi môn, đó chính là ta. Hứa nhớ theo phường kiếm tới bạc, ta tưởng cho ai liền cho ai, không về người quản Đối hứa đại tẩu, hứa tam nha đã sớm không có kính sợ tâm tư. Hứa đại tẩu nếu như muốn từ nàng nơi này được đến hiếu tâm, kia cũng đến chờ đến hứa đại tẩu xác thật đã tuổi già. Chờ ngày nào đó hứa đại tẩu nằm ở trên giường vừa động cũng không thể động thời điểm. Hứa Tam nha quyết định sẽ không chẳng quan tâm. Một chén cơm sự tình, Hứa Tam nha vẫn là sẽ làm được. Như thế nào liền không về ta quản. Ta là người mẹ ruột, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ngươi bạc đương nhiên cũng cần thiết đến về ta thu. Hứa Đại Tẩu nổi giận đùng đùng chừng mắt Hứa Tam nha, đúng lý hợp tình gieo lên. Người si nói mộng. Hứa Tam nha lười đến cùng Hứa Đại Tẩu khởi vô vị tranh chấp, ném xuống như vậy một cái minh xác thái độ, liền phải mang Ngũ Nha rời đi. Hứa Tam nha, ngươi không chuẩn đi. Mở ra đôi tay ngăn ở Hứa Tam Nha trước mặt, "Hứa đại tẩu hôm nay là hạ quyết tâm cùng Hứa Tam Nha rằng co, ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng, ngươi của hồi môn vì sao không thể giao cho ta cái này mẹ ruột xử trí? Từ ngày mai bắt đầu, Hứa nhớ thêu phường mỗi ngày tiến chứng bạc, ngươi đều cần thiết đủ số nộp lên, ta cùng nhau giúp ngươi thu. Đỡ phải ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tùy tùy tiện tiện khiến cho người cấp lửa gạt đi." "Không cần." Vẫn là lạnh lùng ngữ khí, cứ việc chỉ có hai chữ Hứa Tam Nha lại nói lên khen hữu lực, nói năng, có khí phách. Ngươi nói không cần liền không cần. Ngươi một cái cô nương mọi nhà biết cái gì? Rất là không cao hứng trắng liếc mắt một cái Hứa Tam Nha, Hứa Đại Tẩu một bộ ngữ như thế nào không biết tốt xấu như thế biểu tình, lấy ra mệnh lệnh miệng lưỡi, đừng nói nhảm nữa, về sau đều nghe ta. Dựa vào cái gì? Hứa Đại Tẩu giọng nói còn không có rơi xuống đất, Hứa Tam Nha liền nhíu mày hỏi. Chỉ bằng ta là ngươi mẹ ruột. Hứa Đại Tẩu đôi tay chống nạnh, Giọng một tiếng cao hơn một tiếng, khí thế xưa nay chưa từng có cường hãn. Lao tử vẫn là nàng thân cha đâu. Hứa Đại ca một tay chụp ở ván cửa thượng, áp lực không được tức giận phát tiết mà ra, lão tử đều còn không có mở miệng, người ở chỗ này lại nha lải nhải cái gì? Xoay người nhìn đến Hứa Đại ca, Hứa Đại Tẩu rõ ràng liền yếu đi khí thế, bất quá nàng vẫn là rất là không cam lòng, Sở Trường chỉ vào Hứa Tam Nha biện giải nói, ta là tam nha mẹ ruột, ta còn có thể hại nàng. Nàng một cái tiểu cô nương ra ra. Có thể biết cái gì? Như vậy nhiều bạc khiến cho nàng thu, vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Gặp được kẻ xấu lại nên như thế nào? Ta đây là vì nàng hảo, nàng lại một đinh điểm cũng không cảm ơn, quả thực chính là cái bất hiếu nữ. Ngươi thiếu hướng tam nhà trên đầu bắt nước bẩn. Cái gì bất hiếu nữ? Ai không hiếu thuận? Nhà mình khuê nữ thanh danh, ngươi một trương miệng liền không dễ nghe lời nói, so với ai khác đều càng sẽ bại hoại cùng bôi đen. Ngươi còn có mặt mũi nói chính mình là tam nha mẹ ruột. Hứa đại ca này hai ngày bị hứa mãi mãi ân cần dạy bảo nói không ít đạo lý lớn, trong đó liền có tam nha cùng ngũ nha thanh danh càng là dễ nghe, có thể tìm được việc hôn nhân liền càng tốt này một cái. Giống hứa đại nha như vậy khăng khăng muốn từ hôn, chẳng sợ tưởng mặt khác tìm một môn việc hôn nhân, cũng đừng nghĩ muôn quá phong cảnh. Đế đô hoàng thành nhà ai không phải có uy tín danh dự. Như vậy nhiều hảo khuê nữ không cưới vào cửa, Một hai phải định ra một cái lui quá thân ở nông thôn nha đầu. Ấn hứa mãi mãi nói tới nói chính là, liền tính hứa minh chi tên tuổi lại đại, cũng không chịu nổi hứa đại nha chính mình thanh danh không tốt. Hứa đại nha thật muốn muốn gả cùng tam nha giống nhau hảo, khẳng định cũng đến có tam nha hảo thanh danh mới được. Đối tam nha cùng ngũ nha, hứa đại ca kỳ thật là tâm tồn ấy nấy. Lúc trước nếu không phải hắn cái này đương cha không bản lĩnh, tam nha cùng ngũ nha cũng không đến mức vẫn luôn rời xa thân sinh cha mẹ bên người, ngược lại dưỡng ở tứ phòng Chẳng sợ tứ phòng nhật tử quá đến lại là không lo ăn mặc, tứ đệ cùng tứ đệ mội đối tam nha cùng ngũ nha cũng rất là khoan dung yêu thương, tam nha cùng ngũ nha nói đến cùng vẫn là ăn nhờ ở đầu. Chỉ là ngấm lại, hứa đại ca đối này hai cái nữ nhi đều thực đau lòng. Mà nay thác tứ đệ cùng tứ đệ mội phúc, tam nha cùng ngũ nha đều có thể định ra thực tốt việc hôn nhân, hứa đại ca cũng là thiệt tình vì tam nha cùng ngũ nha cao hứng, hoàn toàn không có nghĩ tới muốn can thiệp, càng thêm không tính toán ngăn trở cùng phá hư. cũng cho nên Hứa Đại ca rất là không mừng hứa Đại tẩu giờ phút này diễn xuất, càng không muốn nghe đến hứa Đại tẩu tùy ý bôi nhỏ cùng Vu Gan. Nếu như hứa Đại tẩu thật sự dám phá hỏng Tam nha việc hôn nhân, hứa Đại ca lại sẽ không đối hứa Đại tẩu vẫn giữ lại làm gì tình cảm. 249, đệ 249 chương. Trình Cẩm Nguyệt cùng tứ nha đi tới thời điểm, nghe được chính là hứa Đại ca này tức giận trách cứ. Khóe miệng hơi hơi con lên, Trình cầm Nguyệt đối hứa Đại ca nhưng thật ra càng ngày càng xem trọng. Bởi vì hứa Đại tẩu quan hệ Nếu như hứa đại ca như cũ không có bất luận cái gì thay đổi, hứa ra đại phòng sớm muộn gì sẽ chơi xong. Đến lúc đó, đại phòng mới là thật sự hoàn toàn không cứu. Nhưng là hiện nay hứa đại cao ý thức được vấn đề nơi, cũng đứng dậy, tự nhiên liền lại là mặt khác một phen tình trạng. Ít nhất ở trình cẩm nguyệt xem ra, đại phòng bước mặt đã xuất hiện. Đón nhận hứa đại ca trách cứ, hứa đại tẩu thực sự bị khuất lại nàn kham, nhưng cố tình, nàng lại thật sự tìm không ra thích hợp biện giải ngôn ngữ. ngay cổ đứng ở nơi đó Hứa đại tẩu cũng không nghĩ dễ dàng liền từ bỏ. Dù sao nàng chính là hứa tam nha mẹ ruột, hứa tam nha bạc nên cho nàng, người khác nói lại nhiều cũng vô dụng. Cha, ngũ nha quăng ngã, ta trước mang nàng về phòng đi lau điểm dược. Nhìn thấy hứa đại ca, hứa tam nha nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền muốn mang hứa ngũ nha rời đi. Ngũ nha thương nơi nào? Hứa đại ca lo lắng hỏi. Đầu khái một chút. Hứa ngũ nha thương không nặng, bất quá nàng cũng không tưởng tiếp tục lưu lại nơi này liền nghị giúp Tam Nha cùng nhau thoát khỏi hứa đại tẩu dây dưa. kia còn thất thần làm gì? Chạy nhanh về phòng thượng dược, lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hứa đại ca không nói hai lời, liền phải rỗi tay đi đỡ hứa ngũ nha. Đều không chuẩn đi. Lời nói còn chưa nói rõ ràng, đi cái gì đi. Hứa đại tẩu hư lạnh một tiếng, không khách khí ngăn ở cửa. Hứa Tam Nha trong tay bạc đều còn không có dao cho nàng, ai tới nói cũng chưa dùng. Vì cái gì không thể đi. Tránh ra. Hứa Đại ca đầy mặt không vui trừng mắt hứa Đại tẩu, cả giận nói: "Hứa Đại tẩu mới không sợ hai Hứa Đại ca, nàng chính là không chịu đi, Hứa Đại ca chẳng lẽ thật đúng là dám động thủ đánh nàng?" Hứa Đại ca không có động thủ đánh Hứa Đại tẩu, nhưng mà, Hứa Đại tẩu vẫn là bị đẩy ra. Ai u một thanh âm vang lên khởi, Hứa Đại tẩu còn không có tới kịp phản ứng, đã bị Tử Nha từ sau lưng hung hăng cho một chút. Nếu không phải nàng chính mình hiểm hiểm đứng lại, khẳng định một cái té ngã chật vật ngã quỵ trên mặt đất. Đại bá Tứ thẩm tới. Tứ nha là thật sự xem bất quá mắt, lúc này mới cho hứa đại tẩu một chút. Bất quá Tứ nha cấp ra tên tuổi, là Trình Cẩm Nguyệt này nói bùa hồ mệnh. Buồn cười nhìn thoáng qua kêu xong liền hướng bên cạnh né tránh Tứ nha, Trình Cẩm Nguyệt vẫn chưa vạch Trần Tứ nha, ngược lại đem tầm mắt đầu hướng về phía Hứa đại tẩu. Hứa đại tẩu đột nhiên quay đầu, đang muốn đối với Tứ nha một đốn mắng to, liền nhìn đến thần sắc lạnh lùng Trình cẩ Nguyệt. Đối Trình Cẩm Nguyệt, Hứa đại tẩu khẳng định là có điều cố kỵ. Đặc biệt là nàng giờ phút này đang nghĩ ngợi tới đem hứa tam nha trong tay bạc đoạt lấy tới, mà này đó bạc không thể nghi ngờ đúng là trình cẩm nguyệt. Đại tẩu đây là nháo cái gì đâu? Sướng thuồng. Vẫn chưa tránh đi hứa đại tẩu nhìn chăm chú, trình cẩm nguyệt cười hỏi. Không, không có. Ở trình cẩm nguyệt trước mặt, hứa đại tẩu rõ ràng có chút trộn dạng, tới rồi bên miệng những cái đó cửa trách ngôn ngữ kể hết lại đều nuốt trở vào. Phải không? Không nóng không lạnh trở về hứa đại tẩu như vậy hai chữ Trình cầm nguyệt đảo cũng không có cùng hứa đại tẩu đảo đới đến tận cùng, chỉ là quay đầu nhìn về phía tam nha cùng ngũ nha, hai người về trước phòng. Hảo! Biết tứ thẩm là cô ý chạy tới cứu các nàng, tam nha cùng ngũ nha đồng thời gật gật đầu, trên mặt lộ ra cảm kích thân sắc. Hứa đại tẩu còn muốn ngăn người, vươn đi tay lại rụt trở về, rốt cuộc vẫn là không dám tiếp tục làm khó dễ hứa tam nha cùng ngũ nha. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, hứa đại tẩu là sợ hãi trình cầm nguyệt. Đổi mà nói chi. Trình Cẩm Nguyệt mới là thật lợi hại. Thậm chí với Nhị Nha cùng Tứ Nha nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt ánh mắt miễn bàn nhiều sùng bái, chính là Hứa Đại Ca cũng càng thêm cảm thấy nhà mình Tứ đệ muội đặc biệt có bản lĩnh cùng năng lực. Từ từ, không dám duỗi tay ngăn lại Tam Nha cùng Ngũ Nha, Hứa Đại Tẩu lại cũng không nghĩ bạch bạch bỏ lỡ lớn như vậy tốt cơ hội. Khẽ cắn môi, nàng đơn giản liền trực tiếp tìm tới Trình Cẩm Nguyệt, Tứ đệ muội hôm nay cơm sáng thời gian Phương Chính miệng nói qua, hứa nhớ Thêu Phượng Bạch đều là nhà ta Tam Nha. Lời này có thật không? Thật sự? Xác thật là Trình Cẩm Nguyệt chính mình lời nói, nàng đương nhiên sẽ không phủ nhận. Ta đây hiện nay tìm Tam nha tác muốn hứa nhớ theo phương bạc, cũng cùng tứ đệ muội không hề quan hệ, tứ đệ muội không thể ngăn đón. Tư Tộc tiêu nói ở phía trước, Hứa Đại Tẩu cũng là không nghĩ cùng Trình Cẩm Nguyệt chính diện giang thượng. Đúng vậy. Hứa Đại Tẩu lời này vừa nói ra, Trình Cẩm Nguyệt tất nhiên là minh bạch Hứa Đại Tẩu dụng ý cũng không nghĩ nhiều khác, thẳng cấp ra khẳng định hồi đáp. Hứa Đại Tẩu tức khắc liền cười. Trong mắt hiện lên một mặt đắc ý, nàng thái độ lập tức liền trở nên cao ngạo lên, Tam Nha, đây chính là ngươi tứ thẩm chính miệng nói, chính ngươi chính thay nghe được. Hứa Tam Nha là thật sự không nghĩ tới, hứa đại tẩu thế nhưng sẽ như vậy mặt dày vô sỉ, làm cho nàng tứ thẩm mặt cũng có thể nói ra loại này bội lương tâm ngôn ngữ. Mang theo tràn đầy không kiên nhẫn cảm xúc, hứa Tam Nha tùy ý hướng hứa đại tẩu gật gật đầu, ơn. Một khi đã như vậy, nương tìm ngươi muốn bạc, ngươi làm cái gì không cho. Dù sao sự tình đã nháo đến lớn như vậy, hứa đại tẩu đơn giản liền bất cứ giá nào. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, nàng chính là muốn bắt đến hứa tam nha bạc. Ta đã giải thích qua, hứa nhớ theo phường bạc ngày sau đều là muốn nộp lên cấp tứ thẩm. Hứa tam nha nói tới đây, cố ý dừng một chút, phương lại nói tiếp, tứ thẩm muốn hay không, đó là tứ thẩm sự tình. Nhưng ta có cho hay không, là ta thái độ. Nói rất đúng. Hứa đại ca thanh âm vang dội gật đầu phụ hòa nói. Cùng hứa tam nha tưởng giống nhau. Hứa đại ca cũng nhận định, theo bản phường tới chính là tứ đệ muội khai, tam nha bất quá là hỗ trợ xử lý mà thôi, kiếm bạc đương nhiên hẳn là về tứ đệ muội sở hữu. Nàng đều nói nàng không cần. Hứa đại tẩu lại là không có biện pháp lý giải hứa tam nha cách làm. Rõ ràng Trình Cẩm Nguyệt đã chính miệng nói không cần hứa nhớ theo phương bạc, hứa tam nha còn một hai phải cấp, này không phải tự tìm tội chịu sao? Thời buổi này còn có ai ghét bỏ chính mình bạc không đủ dùng, lăng là muốn đem tới tay bạc lại đưa ra đi không cần. Ở hứa đại tẩu trong mắt cùng trong lòng, hứa tam nha chính là cái xuẩn, cùng hứa đại ca một cái đức hạnh, không tiền đồ thực. Ta cũng nói, muốn hay không là tứ thẩm chuyện này, có cho hay không là ta hiếu tâm. Kỳ thật hứa tam nha cũng không phải một hai phải đem hứa nhớ theo phường kiếm bạc đưa cho trình cầm nguyện. Nếu tứ thẩm hạ quyết tâm không cần này đó bạc, nàng có thể hoa ở phúc bảo hòa lộc bảo trên người. Còn có ngọt bảo cùng hỷ bảo, chỉ cần hứa tam nha tưởng, khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp đem bạc đưa ra đi cho nên Hứa Tam Nha chưa từng có lo lắng quá vấn đề này, càng thêm không có nghĩ tới muốn đem này đó bạc tử hứa ra mang đi. Cái gì hiếu tâm? Ngươi thật muốn như vậy có hiếu tâm, như thế nào không đem bạc đưa cho ta cái này mẹ ruột? Hứa Đại Tẩu nói liền tưởng cùng hứa Tam Nha đậu thủ. Đồng dạng là trưởng mối so với trình cầm nguyệt, nàng mới là hứa Tam Nha nên thân cận trưởng mối hứa Tam Nha chẳng lẽ không nên hiếu thuận nàng cái này mẹ ruột? Bởi vì những cái đó bạc vốn dĩ không phải ta nha. Hứa Tam Nha đối hứa đại tẩu sắc thật không có quá nhiều hiếu tâm. Nếu là đổi ở phía trước, hứa Tam Nha khẳng định ăn ngay nói thật, trực tiếp liền đem chính mình trong lòng lời nói buộc miệng thuốc ra, giáp mặt đánh hứa đại tẩu mặt. Nhưng cùng với trình cẩm nguyện cho các nàng thỉnh giáo dưỡng ma ma đi vào hứa ra, Tam Nha học xong rất nhiều làm người xử sự, bất luận là nói chuyện vẫn là hành động, đều có cực đại chuyển biến, có thể nói chất bay vọn. Đây cũng là vì cái gì hứa nhớ theo phường sinh ý càng thêm rực rỡ Hứa Tam Nha bản nhân cũng càng thêm mỹ danh bên ngoài mấu chốt nơi. Liên tỉ như giờ phút này đối đại hứa đại tẩu khó xử, tuy là hứa Tam Nha khi muốn mắng người, nhưng hứa Tam Nha lăng là đem sở hữu lửa giận đều kiềm chế ở, trước sau không có có thể cho người mượn cớ nói bính. Giáo dưỡng ma ma nói qua, có một số việc chỉ cần đổi một cái càng thích hợp cách nói, giống nhau có thể đạt tới mục đích, hơn nữa sẽ không có tổn hại chính mình thanh danh. Hứa Tam Nha hôm nay là lần đầu tiên nếm thử, tạm thời còn không có xuất hiện chút nào bại lộ Như thế nào liền không phải của ngươi? Ngươi tứ thẩm người liền đứng ở chỗ này, nàng vừa mới rõ ràng liền nói, này đó bạc chính là của ngươi, nàng một văn tiền cũng không cần. Hứa đại tẩu mới mặc kệ hứa tam nha đánh chính là như thế nào chủ ý, nàng chính là muốn bắt đến bạc mới bằng lòng bỏ qua. Cha, ta cùng nương nói không rõ đạo lý, không bằng ngươi tới cùng nương giải thích. Họa thủy đông dẫn, hứa tam nha nhấp môi, xoay người đi xem hứa đại ca. Ấn, cha sau đó sẽ cùng các ngươi mẫu thân giải thích. Ngụy cùng Ngũ Nha về trước phòng, cấp Ngũ Nha nhìn xem đầu, nhớ rõ thượng dược. Hứa Đại Ca trả lời rất là sảng khoái, nhìn về phía Tam Nha cùng Ngũ Nha ánh mắt đặc biệt ôn hòa. "Làm phiên tra." Tam Nha hướng tới Hứa Đại Ca cười cười, mang theo Ngũ Nha thẳng rời đi. Lúc này đây, Hứa Đại Tẩu không có thể đem người ngăn lại tới. Không phải nàng không nghĩ cản, mà là nàng bị Hứa Đại Ca cấp túm chặt. Hứa Tam Nha không lay chuyển được Hứa Đại Tẩu sức lực, Hứa Đại Tẩu đồng dạng tránh bất quá Hứa Đại Ca kiềm chế. Kể từ đó, Thằng đem hứa đại tẩu khí đỏ mặt tiến hai, trừng mắt hai mắt liền phải cùng hứa đại ca răng lên. Ngươi nếu là lại không ăn phận, liền chính mình cấp lao tử lăn trở về hứa ra thôn đi. Nơi này không phải nhà ngươi, không tới phiên ngươi ở chỗ này làm sàng làm bậy. Đây là hứa đại ca đối hứa đại tẩu hạ tối hậu thư. Nếu như hứa đại tẩu còn dám náo sự, hứa đại ca sẽ không khách khí, sẽ trực tiếp đem hứa đại tẩu chạy về hứa ra thôn đi. Hứa đại tẩu cũng không phải là hứa đại nha. Nàng không cái này lá gan một mình một người ra cửa lên đường. Bị hứa đại ca như vậy một hiếp, hứa đại tẩu sắc mặt trợ biến, trong khoảnh khắc liền không có ngôn ngữ, cũng không dám lại quá mức làm ấm ý. Mắt thấy hứa đại tẩu không có lung tung nhảy nhót dũng khí, trình cẩm nguyệt cũng không lại tiếp tục lưu lại, xoay người rời đi. Nhị nha cùng tứ nha là đi theo tam nha cùng ngũ nha một khối đi. Chờ đến trình cẩm nguyệt rời đi thời điểm, liền còn dư lại Phú bảo, lộc bảo cùng nguyên bảo. Nương, ta đói bụng. Nhìn hơn nửa ngày náo nhiệt, Phúc bảo cũng không kiên nhẫn, chạy chậm lại đây tún chặt chỉnh cầm nguyệt tay háo. Lộc bảo còn lại là đi hướng bên kia, thuận thế dắt lấy chỉnh cầm nguyệt tay. Đi, mang các người đi ăn ngon. Trình cầm nguyệt cười gật đầu, đồng thời cũng không quên chính đẩy mặt hâm mộ nhìn qua hướng nguyên bảo. Phúc bảo, đem đệ đệ dắt lấy, cùng đi ăn cái gì. Phúc bảo vẫn là thực nghe lời, không có bất luận cái gì gì nghị lập tức quay đầu hướng tới hướng nguyên bảo vương tay, nhạc, dắt lấy. Phúc bảo ca ca tốt nhất Hứa Nguyên Bảo vui vô cùng, hai chỉ tiểu béo tay cùng nhau đuổi lại đây, chặt chẽ bắt được Phúc Bảo tay. 250, đệ 250 chương. Không thể không nói, Hứa Nguyên Bảo vẫn là thực tâm đại. Chính hắn vừa mới liền chính mắt thấy Hứa Đại Tẩu làm âm ý hình ảnh, mặc kệ là Hứa Đại Tẩu quát lớn hứa tam nha, vẫn là Hứa Đại ca động thủ bắt lấy Hứa Đại Tẩu, đều không phải hài hòa tốt đẹp hình ảnh. Nhưng cố tình, Hứa Nguyên Bảo nhìn cùng không nhìn thấy dường như, cũng liền đi theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo bên người thấu cái náo nhiệt. Xem xong náo nhiệt lập tức vứt chi sau đầu Đinh điểm dấu vết cũng chưa ghi nhớ Phúc bảo ca ca Ta buổi tối có thể ăn một cái đại đùi gà sao Ta cũng đói bụng Hứa nguyên bảo hướng Phúc bảo năn nỉ nói Có thể Phúc bảo từ nhỏ liền không thiếu ăn uống Tuy rằng cũng thực thích ăn Lại sẽ không keo kiệt hộ thực Trong tình huống bình thường Mặc kệ ai tìm hắn muốn ăn Phúc bảo đều sẽ đáp ứng Càng đừng nói giờ phút này vẫn là hứa nguyên bảo tìm hắn muốn ăn Cứ việc không phải thân đệ đệ Phúc Bảo lại cũng không có đem Hứa Nguyên Bảo coi là người ngoài. Thật giống như trong nhà Tam nha cùng Ngũ nha giống nhau, Phúc Bảo trong lòng rất rõ ràng, Nguyên Bảo đệ đệ cũng là thân nhân, hắn cái này ca ca tự nhiên hẳn là lễ nhượng yêu quý đệ đệ. Hứa Nguyên Bảo trên mặt tươi cười liền lớn hơn nữa, một bộ vui tươi hớn hở không biết sở tư vị bộ dáng. Trình Cẩm Nguyệt lắc đầu, vẫn chưa nghĩ tới muốn đánh vỡ Hứa Nguyên Bảo thiên chân. Tiểu hài tử nên có tiểu hài tử vui sướng. Đến nơi các đại nhân chi gian xung đột cùng mâu thuẫn. Vẫn là giao cho hứa đại ca cùng hứa đại tẩu chính bọn họ giải quyết hảo. Không có việc gì. Nhìn đến trình cẩm nguyệt mang theo phúc bảo ba cái hài tử tiến vào nhà ở, hứa mãi mãi thuận miệng hỏi. Đại ca đem đại tẩu ngăn cản. Trình cẩm nguyệt cười cười, trả lời. Đến nỗi có phải hay không thật sự không có việc gì, liền xem hứa đại ca đến tụt cùng có thể hay không hoàn toàn chấn áp trụ hứa đại tẩu tham, làm chi tâm. Người cái kia đại tẩu A than nhẹ một tiếng, hứa mãi mãi cũng là thiệt tình không biết nên nói cái gì là hảo Nàng nhưng thật ra có thể trực tiếp vì hứa đại ca làm chủ, đem hứa đại tẩu cái này không bất lo tức phụ cấp hưu. Nhưng hưu lúc sau đâu? Đại nhà bọn họ tứ tỉ đệ đều còn không có thành ra, hứa mãi mãi nhưng không nghĩ bởi vì hứa đại tẩu một người, ngược lại hại nhà mình tôn tử cùng các cháu gái. Cứ việc, đại nhà cũng không hảo đi nơi nào. Nương, ta này hai ngày vẫn luôn suy nghĩ ngũ nha việc hôn nhân. Nhìn ra hứa mãi mãi cảm xúc không cao, trình cẩm nguyệt rời đi đề tài. Ấn. Ngũ nhà việc hôn nhân có chọn người thích hợp. Đối tam nha việc hôn nhân, hứa mãi mãi là thực vừa lòng. Trước mắt thay đổi ngũ nhà, hứa mãi mãi đồng dạng thực tin tưởng Trình Cẩm Nguyệt ánh mắt. Ta là tìm vài người tuyển, nhưng còn không có định ra. Thừa dịp mấy ngày nay đại ca đại tẩu đều ở đế đô, không bằng làm cho bọn họ hai người hỗ trợ tham tưởng tham tưởng. Trình Cẩm Nguyệt nói, đại ca ngươi còn hành, ngươi đại tẩu liền tính. Lắc đầu, hứa mãi mãi đối hứa đại tẩu nhưng không xem trọng Chỉ xem hứa đại tẩu mấy ngày này hành vi cử chỉ, hứa mãi mạn thực sự đối hứa đại tẩu không ôm hy vọng, cũng thực không yên tâm. Ta đảo cảm thấy đại tẩu không là vấn đề, mấu chốt là đại nha. Hứa đại tẩu tuy rằng có tư tâm, nhưng Trình Cẩm nguyện có thể chắc chắn, hứa đại tẩu sẽ không cố ý quấy nhiều Ngũ nha định ra việc hôn nhân. Chỉ vì hứa đại tẩu trong lòng rất rõ ràng, nàng bên này vì Ngũ nha định ra việc hôn nhân, quyết định so hứa đại tẩu chính mình có thể tìm được muốn càng tốt. Liên lấy Tam nha việc hôn nhân tới nói, Hứa đại tẩu sắc thật một mà lại nói thầm cái không ngừng, lại chưa từng thật sự cố ý ra tay chơi xấu. Hứa đại tẩu từ đầu đến cuối đánh bản tính, không ngoài liền hai chữ, bạc. Đại nha cũng muốn gả tới đế đô. Hứa mãi mãi tự nhiên hiểu được hứa đại nha tâm tư, nhịn không được liền lại than nhẹ một tiếng, hoàng thành dưới chân, sắc thật so chúng ta hứa ra thôn muốn phong cảnh phú quý. Nàng nếu như thật sự muốn gả tới đế đô, cũng chỉ năng lực tâm trở. Hứa đại nha muốn hướng lên trên bỏ ý tưởng. Trình Cẩm Nguyệt cũng có thể lý giải Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy rất là bình thường Nhưng hứa đại nha làm, Trình Cẩm Nguyệt không có biện pháp gật bựa Nàng thật muốn có cái này thấy xa, cũng không đến mức đem sự tình nháo thành như vậy đồng ruộng Hứa mãi mãi không thế nào nhìn chúng hứa đại nha Không nói vẫn luôn đi theo tứ phòng lớn lên tam nha cùng ngũ nha Chính là đồng dạng lớn lên ở hứa gia thôn nhị nha cùng tứ nha Cũng so hứa đại nha phải mạnh hơn quá nhiều Nếu là đại nha sáng sớm ở hứa ra thôn thời điểm liền thuận lợi lui việc hôn nhân, lại tránh tới đế đô mấy năm. Đợi cho trước kia việc hôn nhân hoàn toàn bình ổn, đảo cũng đều không phải là không thể giúp nàng tìm một môn càng tốt việc hôn nhân. Trinh Cẩm Nguyệt nói tới đây, lại ngừng lại, tiếp theo mới nói nói, bất quá đại nha muốn cùng tam nha cùng ngũ nha so, chỉ sợ không có khả năng. Vốn dĩ liền không khả năng. Tam nha cùng ngũ nha mấy năm nay tuy nói là ở làm theo sống, khá vậy dưỡng quý giá. Mặc kệ là dung mạo vẫn là tính tình đều lấy đến ra tay, thượng được mặt bản. Lại có người cùng lao tư giúp các nàng căng trong lưng, đương nhiên có thể nói một môn thực tốt việc hôn nhân. Thay đổi đại nha, nàng có cái gì tốt, nơi nào khiến cho người nhìn chúng. Không phải hứa mãi mãi cố ý làm thấp đi hứa đại nha, chỉ là mặc cho ai đều nhìn ra được tới, hứa đại nha cùng hứa tam nha cùng hứa ngũ nha chi gian chênh lệch Đây là sự thật, không thể nghi ngờ. Trình cầm nguyện không có giúp hứa đại nha nói chuyện, Hứa mãi mãi nói chính là sự thật, vốn dĩ liền không có gì hảo phản bác. hung chi chẳng sợ trình cẩm nguyệt cuối cùng đáp ứng giúp hứa đại nha làm ai, hứa đại nha việc hôn nhân cũng xác thật sẽ không như tam nha cùng ngũ nha như vậy hảo. Đến lúc đó chính là hứa đại nha chính mình, chỉ sợ cũng còn rất có đến làm ấm Mỹ Ai, không nói những cái đó suốt ruột sự. Ngũ nha việc hôn nhân, người là tính thế nào? Người được chọn đâu? Trước nói cho ta nghe nghe. Không đề cập tới hứa đại nha. Hứa mãi mãi tiếp tục quan tâm nổi lên hứa ngũ nha việc hôn nhân. Ngũ nha tính tình không bằng tam nha như vậy hiếu thắng, ta cho nàng tuyển chính là hình bộ hoàng đại nhân ra con thứ. Hoàng gia cùng nhà ta rất giống, đều là từ nơi khác rời tới đế đô định cư. Bởi vì hoàng đại nhân cùng phu quân đồng kỳ thi hội, lại cùng nhau tham gia thi định, coi như là quen biết, cũng rất là hợp ý. Cùng tam nha việc hôn nhân bất đồng, ở ngũ nha nhà chồng người được chọn thượng, trình cầm nguyệt chỉ chọn nhất thích hợp, cũng càng thêm đơn giản. Đó chính là lao tứ ở trong chiều kết bạn bạn tốt. Hứa mãi mãi trong lòng vui mừng, tức khác liền gật gật đầu, thành, liền hoàng ra. Vẫn là muốn hỏi một chút đại ca đại tẩu cùng ngũ nha chính mình ý nguyện. Nếu như ngũ nha cảm thấy không tốt, chúng ta lại cái khác chọn tuyển. Ngũ nha còn nhỏ, trình cầm nguyện cũng không tưởng lập tức liền đem ngũ nha gả đi ra ngoài. Đối với ngũ nha việc hôn nhân, nàng chọn thực cẩn thận, cũng rất chậm, có thể nói là chọn lửa kỹ càng. ân ngũ nha chính mình vẫn là phải biết rằng. Đến nôi hứa đại ca cùng hứa đại tẩu y tứ, hứa mãi mãi không có hứng thú, cũng không tính toán đi hỏi nhiều. Tứ thẩm, ta ngũ tỷ muốn đính nhu lạc. Là... Nguyên Bảo chính vùi đầu ăn điểm tâm, nghe được hứa ngũ nha tên, nhịn không được liền tò mò hỏi. Là, nếu là ngươi ngũ tỷ đáp ứng rồi việc hôn nhân này, Nguyên Bảo đến lúc đó nhưng nguyện tùy tứ thẩm cùng đi nhìn xem ngươi ngũ tỷ ngày sau nhà chồng đến tuột cùng là tốt là xấu. Trình cầm nguyệt hỏi hứa Nguyên Bảo nói, ta muốn đi. Tứ Thẩm mang Phúc Bảo ca ca cùng Lộc Bảo ca ca cùng nhau, hai cái ca ca giúp ta cùng nhau xem Ngũ Tỷ phu được không? Hứa Nguyên Bảo lập tức liền gật gật đầu, đồng thời cũng điểm Phúc Bảo hòa Lộc Bảo tên. "Hảo, đến lúc đó chúng ta một đạo đi. Nếu như Trình Cẩm Nguyệt muốn đi hoàng gia, xác định vững chắc không thể thiếu sẽ mang lên Phúc Bảo hòa Lộc Bảo." Nay đây Hứa Nguyên Bảo đề nghị, vừa lúc ở giữa Trình Cẩm Nguyệt lòng kẻ dưới này. Cùng Hứa Mãi Mãi thông xong khí sau, Trình Cẩm Nguyệt cũng không chần chờ. Liên ở cùng ngày cơm chiều trên bàn đề cập nàng chuẩn bị vì ngũ nha định ra thông ra người được chọn Nguyên bản trình cẩm nguyệt là có thể trong lén lút tìm hứa đại ca cùng hứa đại tẩu nói việc này Bất quá nàng cũng không tưởng cùng hứa đại tẩu từng có nhiều tiếp xúc cùng giao thoa Lúc này mới tuyển ở trên bàn cơm trước mặt mọi người nói rõ việc này Ta không đáp ứng Không đợi hứa đại ca cùng hứa đại tẩu lên tiếng Hứa đại nha dẫn đầu lên tiếng Lớn nhỏ có thứ tự Nàng việc hôn nhân đều còn không có định ra Ngũ Nha việc hôn nhân sao lại có thể trước thời gian định ra? Nàng không cho phép. Không có để ý tới hứa đại nha thái độ, trình cẩm nguyệt nhìn về phía hứa Ngũ Nha, Ngũ Nha, chính ngươi thấy thế nào? Ta đều nghe tứ thẩm. Cùng tam nha giống nhau, Ngũ Nha đối trình cẩm nguyệt vị này tứ thẩm cũng đặc biệt tôn sùng. Chỉ cần là trình cẩm nguyệt vì nàng chọn lựa việc hôn nhân, Ngũ Nha đều không có bất luận cái gì bất mãn. Ấn. Ta đây tìm cơ hội thỉnh cầu tả phu nhân hỗ trợ từ giữa nói nói Tam nha việc hôn nhân, trình cẩm nguyệt hơi chút dùng điểm thủ đoạn, thành công tiền đề rất đơn giản, tả phu nhân vừa lúc là hứa nhớ khách quý. Hơn nữa này trong đó, cũng có một ít vận khí thành phần. Nguyên bản trình cẩm nguyệt đều đã làm tốt tính toán, nếu tả phu nhân trước sau không có đem tam nha liệt ngâng lên thân danh sách, trình cẩm nguyệt sẽ từ tả đại nhân bên này xuống tay. Cũng may tả phu nhân không có cấp trình cẩm nguyệt cơ hội này, cũng vì trình cẩm nguyệt tỉnh đi kế tiếp công việc. Nói đến cùng. Trình Cẩm Nguyệt từ lúc bắt đầu liền làm hai tay chuẩn bị. Chẳng qua sự tình hướng đi so nàng dự đoán dễ dàng cùng đơn giản, vừa lúc liền ứng duyên trời tác hợp này bốn chữ. Ngược lại, ở Ngũ Nha việc hôn nhân thượng, Trình cầm Nguyệt tạm thời không có thể tìm được càng tốt thiết nhập điểm. Đơn giản liền thẳng thắn một ít, tính toán đi bên ngoài chỉnh tự, thỉnh tạ phu nhân ra mặt làm ai. Theo ta thấy, việc này được không? Thấy Ngũ Nha không có bài xích, cũng không có không tình nguyện, hứa mãi nhắn đi theo biểu lộ mình sắc thái độ cùng lập trường. Tứ thẩm Nãi nãi, ta là trong nhà trưởng tỷ, ta việc hôn nhân còn không có định ra, ngũ nhà việc hôn nhân còn không bội đi. Lần thứ hai bị làm lơ, hứa đại nhà tâm tình rất là không sóng, dương cao thanh âm reo lên. Chính là, đại nhà việc hôn nhân còn chưa nói định, ngũ nhà việc hôn nhân gấp cái gì. Ở hứa tam nha việc hôn nhân thượng, hứa đại tẩu không có thể kịp thời phát biểu ý kiến, điểm này làm nàng rất bất mãn, cũng vẫn luôn đều canh cánh trong lòng. Lần này ở ngũ nhà việc hôn nhân thượng, Thời đại Tẩu là khẳng định muốn trương hiển chính mình thân là mẹ ruột thủy áp. Thêm chi Trạng Vọng lúc ấy hứa đại tẩu không có thể từ hứa tam nha trong tay muốn tới bạc, trong lòng chính nệ khí, đương nhiên muốn ở mặt khác sự tình thượng cố ý chọn thứ tìm tra, làm trong nhà những người khác cũng đều đi theo cùng nhau không thoải mái. Đến nỗi hứa đại nha việc hôn nhân, không ai đề còn hảo thuyết, nhắc tới liền lại là hứa đại tẩu trong lòng đau chân, hứa đại tẩu có thể áp lực được lửa giận mới là hiếm lạ chuyện này. Ngươi câm miệng. Hứa đại tẩu muốn cản lại việc hôn nhân này Hứa Đại ca lại sẽ không. Tưởng cũng biết tứ đệ muội hỗ trợ định ra việc hôn nhân khẳng định là tư hảo, Hứa Đại ca không hề có bất luận cái gì dị nghị. Tức giận quát lớn xong Hứa Đại Tẩu, Hứa Đại ca lòng tràn đầy cảm kích hướng về phía Trình cầm Nguyệt nói ta, ngũ nha việc hôn nhân liền làm phiền tứ đệ muội hỗ trợ lo lắng. Đại ca nói quá lời. Trình Cẩm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, trả lời. 251, đệ 251 chương. Ta nói, ta không đồng ý việc hôn nhân này. Hứa Đại Tẩu đột nhiên một phách cái bàn, Không cao hứng thường hướng về phía Trình Cẩm Nguyệt. Trình cầm Nguyệt túi đầu, chỉ đương không nghe thấy Hứa Đại Tẩu kêu to, lặng lặng ăn cơm. "Cha, ta cũng cảm thấy Ngũ Nha việc hôn nhân này không tốt, chúng ta vẫn là lại thương lượng thương lượng đi." Hứa Đại Nha tận dụng mọi thứ, nhân cơ hội khuyến khích nói. Người cũng câm miệng. Quả thực cùng ngươi nương một cái tính tình. Hứa Đại ca hiện giờ đối Hứa Đại Nha hoán khí cũng không nhỏ, tức khắc liền cả giận nói: "Cùng ta giống nhau làm sao vậy? Ta chính mình quên nữ Như thế nào liền không thể giống ta. Hứa Đại Tẩu không nghĩ cùng Hứa Đại Ca cãi nhau. Nhưng Hứa Đại Ca mà nay là càng thêm quá mức, mỗi khi đều đối nàng hô to gọi nhỏ, một đinh điểm hảo ngữ khí cũng không có. Nay không, nghe thấy Hứa Đại Ca cư nhiên trước mặt mọi người bại hoại nàng thanh danh, Hứa Đại Tẩu lập tức liền không làm. Giống ngươi có cái gì hảo? Giống ngươi như vậy mục vô tôn trưởng, khinh nhục người nhà sao? Mắt thấy Hứa Đại Tẩu như cũ không biết hối cải, Hứa Đại Ca sắc mặt xanh mét, mắng xong Hứa Đại Tẩu, lại tiếp theo mắng hứa đại nha, ỷ vào là trưởng tỷ, liền khi dễ muội muội. Ngươi liền như vậy không thể gặp ngươi muội muội hảo. Ta như thế nào liền không thể gặp muội muội hảo. Cha ngươi này thật là oan uổng ta. Ta cũng là vì Ngũ Nha hảo, lúc này mới cố ý hỗ trợ ngăn trở, chủ yếu vẫn là nghị Ngũ Nha tuổi còn nhỏ, cho nên Hứa đại nha đương nhiên không dám đồng ý hứa đại ca của trách. Nếu nàng đồng ý, đó chính là thừa nhận nàng làm sai. Nguyên nhân chính là vì không có biện pháp thừa nhận nàng chính mình sai. Hứa đại nha hồng vành mắt một cái kính lắt đầu, dốc hết sức kể ra chính mình ủy khuất cùng thiện ý. Nhưng mà, hứa đại nha như vậy giảng thuật, ở đây không ai tin tưởng. Mặc dù là hứa đại tẩu, cũng rất khó tán thành hứa đại nha tùy ý biểu đặt ra tới lấy cớ. Nhấp môi, hứa đại tẩu nhìn thoáng qua hứa đại nha, rất muốn nói cái gì đó, lại vẫn là đình chỉ. Được rồi, ngươi bất tranh cái những cái đó có không? Hứa đại ca cũng không có biện pháp tán thành hứa đại nha lý do, thực sự lười đến cùng hứa đại nha vô nghĩ Hứa đại ca trực tiếp liền nhìn về phía trình cầm nguyệt, tứ đệ mội ngàn vạn đừng để trong lòng, ngũ nha việc hôn nhân thế ở phải làm, mong rằng tứ đệ mội nhiều hơn lo lắng. Hảo, đại ca cứ việc yên tâm. Trình cầm nguyệt cười gật gật đầu, xác thật không có đem hứa đại nha cùng hứa đại tẩu ngăn trở để ở trong lòng. Vốn dĩ sao, ngũ nha chính là vẫn luôn dưỡng ở bọn họ tứ phòng. Ngũ nha việc hôn nhân, trình cầm nguyệt đã sớm quyết nghị, cám, tay, thật đúng là không phải đại phòng có thể ngăn được. Tứ thẩm chẳng lẽ không nên chức vì ta việc hôn nhân lo lắng sao? Hứa đại nha nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, lần thứ hai cũ lời nói nhắc lại. Ngươi việc hôn nhân đều có cha mẹ ngươi lo lắng. Liếc mắt một cái cũng không nhiều xem hứa đại nha, trình cẩm nguyệt nói. Nhưng ta cha mẹ ở đế đô rốt cuộc trời xa đất lạ, ai cũng không có biết, tứ thẩm làm cho bọn họ như thế nào vì ta làm ai. Nói thật, hứa đại nha không nên trực tiếp hướng về phía trình cẩm nguyệt kêu là việc này. Lại nói như thế nào? Hứa đại nha cũng bất quá là cái chưa xuất giá cô đương, nào có chính mình há mồm làm mai sự. nay vốn nên là trong nhà trưởng bối chức trách, cũng nên là hứa đại ca cùng hứa đại tẩu nên nhọc lòng sự tình. Nhưng mà, hứa đại ca không làm, hứa đại tẩu lại một lòng muốn nàng gả cho đại biểu ca, hứa đại nha có thể nào không nóng lòng. Đặc biệt là tam nha rất tốt việc hôn nhân đã sớm định ra, ngũ nha phú quý việc hôn nhân lại đã bay ở trước mắt, hứa đại nha thực sự ghen ghét không thôi. Liền nghĩ có thể nhân cơ hội đem nàng chính mình việc hôn nhân cũng cấp giải quyết. Đại ca đại tẩu cũng như vậy cho rằng. Hứa Đại Nha sốt ruột, Trình Cẩm Nguyệt trong lòng hiểu rõ, cũng không cùng Hứa Đại Nha nhiều lời, Trình Cẩm Nguyệt nhìn về phía Hứa Đại ca cùng Hứa Đại tẩu. Đại Nha việc hôn nhân giao cho nàng nương lo lắng, tứ đệ muội không cần để ý tới. Hứa Đại ca thái độ thực minh xác, Hứa Đại Nha cùng Hứa Đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai việc hôn nhân còn có ma, ít nhất đến trước chờ đến Hứa Đại Nha trên người việc hôn nhân hoàn toàn không tính. Lại nói mặt khác, đại nha việc hôn nhân ta sẽ nhìn làm, tứ đệ mội liền không cần quảng. Ở hứa đại nha việc hôn nhân thượng, hứa đại tàu rất là khó được cùng hứa đại ca đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, không nghĩ tới muốn đẩy cho Trình Cẩm Nguyệt hỗ trợ. Ấn. Trình Cẩm Nguyệt vẻ mặt không sao cả gật gật đầu, quả nhiên liền không hề tiếp tục hỏi nhiều. Hứa đại nha muốn khóc. Nàng chính là không nghĩ ra, vì cái gì tam nha cùng ngũ nha có thể hưởng thụ đáy ngộ, nàng lại không thể. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng cha mẹ quá mức thiên vị nàng? Nếu như thật là như thế, hứa đại nha tình nguyện không cần này phân thiên vị Nói thật, hứa đại nha phía trước còn lặng lẽ may mắn quá nàng chính mình là hứa ra đại phòng trưởng nữ. Bởi vì nàng là trưởng nữ, là cha mẹ đứa bé đầu tiên, cha mẹ mới có thể đối nàng càng thêm để ý cùng coi trọng. Cha bất công nhìn còn không rõ ràng, nhưng nàng nương là thật sự không thế nào để ý tam nha cùng ngũ nha rời đi, ngược lại đem nàng cái này trưởng nữ xem đến đặc biệt quý giá. Lúc ấy hứa đại nha liền ở trong lòng âm thầm trộm nhạc, cảm thấy chính mình so tam nha cùng ngũ nha càng thêm may mắn, cũng so hai cái mội mội ở cha mẹ cảm nhận chung địa vị càng thêm cao. Vì thế, đại nha đối chiếu cố hứa nguyên bảo một chuyện liền càng thêm đệ bụng, có thể nói là chịu thương chịu khó, không hề câu hán hận. Chính là hiện giờ hứa đại nha hối hận, hơn nữa là phi thường hối hận, thiệt tình hối hận. Sớm biết rằng nàng cho tới nay liền không cần biểu hiện như vậy hảo. Nàng nương khẳng định là cảm thấy dùng nàng dùng tay Cho nên mới không nghĩ đem nàng xa gả. Cũng là, có nàng lưu tại Hứa gia thôn, nàng nương nhiều bất lo a. Bất luận là đồng ruộng sự tình, vẫn là trong nhà việc, nàng đều có thể giúp Hứa đại tẩu làm thỏa đáng. Ngược lại, nàng nương chỉ cần thanh thản ổn định ngồi ăn chờ uống chính là, Cao Hứng liền hống hống Nguyên Bảo, không, Cao Hứng liền về phòng nằm. Liên ít nhất xuống bếp nấu cơm, cấp Nguyên Bảo làm hai kiện bộ đồ mới sự tình, Hứa đại tẩu hiện nay cũng không chịu thượng thủ, nhất quán đều đẩy cho Hứa đại nha tới làm. Phía trước ở hứa ra thôn thời điểm, hứa đại nha còn không có quá sâu cảm giác. Nhưng cùng với rời đi hứa ra thôn thời gian biến trường, hứa đại nha dần dần cũng ý thức được không thích hợp. La nàng quáng ốc, phóng hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải ở nàng nương trước mặt cầu biểu hiện, bác hảo cảm. Thậm chí với mà nay nàng rốt cuộc nghị thông suốt, xem thấu, muốn rời đi, nàng nương ngược lại không đáp ứng. Đang ngồi tất cả mọi người có thể nhìn ra được tới hứa đại nha suy suốt cảm xúc, nhưng là không có một người đứng ra vì hứa đại nha ra tiếng cũng là cái dạng này sự thật, làm Hứa Đại Nha cảm giác đặc biệt thất vọng buồn lòng, đặc biệt khổ sở. Vừa mới hứa đại ca cũng không phải là như vậy đối đại Hứa Ngũ Nha việc hôn nhân, thay đổi nàng, Hứa Đại ca chỉ hận không được không có nàng cái này thân sinh nữ nhi. Hứa Đại Nha việc hôn nhân, Hứa Đại Tẩu không nóng nảy. Vẫn là câu nói kia, nàng liền hái kéo, Hứa Đại Nha đừng nghĩ nhảy ra tay nàng lòng bàn tay. Bất quá Hứa Ngũ Nha việc hôn nhân, Hứa Đại Tẩu nhíu như mày. Cố Kỷ trên bàn cơm có Hứa Đại ca cùng nàng tranh cãi. Hứa đại tẩu tả nhìn xem hữu nhìn xem, rốt cuộc vẫn là tạm thời ngừng nghỉ. Trình cẩm nguyệt không phải nói sao, việc hôn nhân này còn ở tương xem. Nàng gái này mẹ ruột sắc thật không bản lĩnh có thể giúp hứa ngũ nha nói thành như vậy một môn hảo việc hôn nhân, nhưng nàng nếu như có tâm hư một môn việc hôn nhân, trình cẩm nguyệt cũng ngăn không được. Như thế nghĩ, hứa đại tẩu bíu môi, đi trước túi đầu mồm to ăn cơm. Căng nhiều sự tình, chờ nàng ăn no lại chậm rãi cùng trình cẩm nguyệt cùng hứa ngũ nha háo rốt cuộc. Trình cầm nguyệt nói muốn thỉnh tả phu nhân từ giữa hòa giải, liền cũng không có kéo dài. Tìm một cái thời tiết cực hảo nhật tử, trình cầm nguyệt lại một lần mang theo phúc bảo ba cái hài tử ra cửa, xuất phát đi trước tả phủ Liên ở trình cầm nguyệt mấy người cưới xe ngựa khởi bước lúc sau, hứa đại tẩu mang theo hứa đại nhà lén lút theo ra tới. Tuy rằng không có xe ngựa, nhưng hứa đại tẩu có hai chân A. Rất xa đi theo xe ngựa lúc sau, nửa đường thượng gặp người là có thể hỏi đường, quá trình tuy rằng có chút gian khổ Nhưng hứa đại tẩu rốt cuộc vẫn là thuận thuận lợi lợi đứng ở tả phủ ngoài cửa lớn. Hứa đại nha nguyên bản không nghĩ cùng ra tới. Đối hứa đại tẩu cái này mẹ ruột, hứa đại nha mà nay là càng thêm không mừng cùng chắn ghét, tự nhiên liền không tình nguyện vì hứa đại tẩu làm việc. Nhưng hứa đại tẩu muốn tới chính là tả ra, hứa đại nha trong lòng vừa động, vẫn là ứng hạ. Đại nha biết, tả ra là tam nha ngày sau nhà chồng. Trước đó, nàng chỉ là nghe nói qua tả ra, Lại không có chính mắt chứng kiến quá tả ra rốt cuộc là như thế nào phú quý. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội, hứa đại nha nhịn không được cũng tưởng theo tới chính mắt thấy một hồi. Đột nhiên nghe nói hứa ra có khách bái phỏng, tả ra trông cửa người thực sự kinh ngạc. Hứa phu nhân không phải đã mang theo ba vị tiểu công tử vào nội viện, như thế nào ngoài cửa còn có đến từ hứa ra khách nhân. Nghĩ có thể là cùng nhà mình phu nhân ước hảo khách quý, trông cửa người không dám trì hoãn, lập tức liền chạy đến nội viện thông báo. Xác định không có nghe lầm. Bên ngoài kia hai vị nữ quyến là hứa ra khách nhân. Tả phu nhân cũng cảm thấy thực nghi hoặc, một bên hỏi trông cửa người, một bên liền nhìn về phía trình cầm nguyệt. Trình cầm nguyệt khẽ như mày, đại khái đã đoán được người tới là ai? Nếu người đã theo tới tả phủ ngoài cửa lớn, liền tính nàng hôm nay ngăn đón, khẳng định còn sẽ có tiếp theo. Trình cầm nguyệt trong lòng than nhẹ một tiếng, liền hướng tới tả phu nhân gật gật đầu, nghĩ đến hẳn là nhà ta đại phòng trưởng tẩu cùng trưởng nữ. Đại phòng, kia chẳng phải là nàng chân chính thông ra Như vậy ý niệm mới vừa từ lúc trong đầu hiện lên, tả phu nhân liền lập tức đứng dậy. Nếu là tam cô nương mẹ ruột cùng trưởng tỷ tốc tốc đón khách. Bởi vì hứa đại tàu đây là lần đầu tới cửa, tả phu nhân rất là coi trọng, liền chuẩn bị tự mình đi ra cửa ngay đón. Ta nương cùng đại tỷ tìm tới. Nguyên bảo tính tình thẳng thán, từ trước đến nay là có cái gì nói cái gì, lập tức gào ra tiếng tới. Hẳn là, chúng ta cũng cùng đi ra ngoài nhìn xem đi. Tả phu nhân đã đứng dậy hướng ra ngoài đi rồi. Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên đến đối kịp. Tuy rằng không rõ ràng lắm hứa đại tẩu cùng hứa đại nha đã đến là vì chuyện gì, nhưng Trình Cẩm Nguyệt không cần đoán cũng biết, hứa đại tẩu cùng hứa đại nha khẳng định có khác giáp tâm, có khác tính kế. Cùng lúc đó, nàng cũng kêu lên Phúc Bảo bọn họ ba cái hài tử. Trình Cẩm Nguyệt nói, "Phúc Bảo tam huynh đệ tự nhiên là ngoan ngoãn nghe." Ba cái hài tử sôi nổi gật đầu, vui tươi hớn hở ra bên ngoài chạy. Chờ ở tả phủ ngoài cửa lớn, hứa đại tẩu cùng hứa đại nha là kiên nhẫn Đương nhìn thấy tả phu nhân tự mình ra cửa tới đón khách, hứa đại tẩu cùng hứa đại nha tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Xem ra tả ra đối tam nha thực vừa lòng, liên quan đối với các nàng cũng rất coi trọng. Chỉ xem tả phu nhân thái độ, hứa đại tẩu cùng hứa đại nha liền thấy được ánh dạng đông. Khách quý lâm môn, tả phủ đồng tất sinh huy. Bà thông gia mau mau mời vào, thông gia đại tỷ cũng bên này thỉnh. Mang theo cực kỳ nhiệt tình tươi cười. Tả Phu Nhân đem hứa đại tẩu cùng hứa đại nha ngênh vào tả ra đại môn. 252, đệ 252 trường. Tả ra xa so hứa đại tẩu cùng hứa đại nha tưởng tượng muốn hảo. Đánh tiến tả ra đại môn, hứa đại tẩu cùng hứa đại nha liền vội không ngừng bắt đầu nơi nơi nhìn lên. Thức mau, hai người bọn nàng liền phát hiện, tam nha cái này nhà chồng đặc biệt phú quý, căn bản không đủ hai người bọn nàng dùng đôi mắt xem. Hứa đại tẩu kỳ thật con hảo. Tuy rằng trong lòng có chút phạm nói thầm Bất quả nàng càng nhiều vẫn là cân nhắc như thế nào từ giữa đòi chút chỗ tốt. Đặc biệt là Tam Nha trong tay tuyệt bút bạc, hứa đại tẩu khẳng định đến muốn lại đây. Hứa đại nha trong lòng chính là thật sự không thoải mái. Nàng cũng tưởng có như vậy tốt việc hôn nhân, nàng cũng tưởng có thể gả tiến như vậy người trong sạch. Tả phu nhân là biết, Tam Nha vẫn luôn đi theo hứa ra tứ phòng lớn lên này một chuyện thật. Bất quá đối hứa đại tẩu cùng hứa đại nha, tả phu nhân thái độ cũng rất là thân thiện, tuyệt đối chọn không ra chút nào sai tới. Bởi vì tả phu nhân thái độ, Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha tức khắc liền có tự tin. Chẳng sợ nhìn đến Trình cầm Nguyệt đi ra, mẹ con hai người cũng là mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không muốn đi cùng Trình cầm Nguyệt đáp lời. Trình cầm Nguyệt lại là không cho phép Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha như vậy chối tránh. Thằng đi qua đi, Trình cầm Nguyệt ngữ khí lạnh lẽo hỏi, đại tẩu cùng đại nha như thế nào tới tả ra. Tứ đại muội lời này hỏi thật hay cười. Tam Nha ngày sau nhà chồng, ta cái này mẹ ruột còn không thể đến xem. Ở nhà thời điểm Hứa Đại tẩu có lẽ còn không dám cùng Trình Cẩm Nguyệt là địch. Rốt cuộc trong nhà có hứa ngãi mãi ở, chính là hứa đại ca cũng thường xuyên sẽ hướng về Trình Cẩm Nguyệt, thực sự làm hứa đại tẩu ăn không ít mệt. Nhưng là ở tạ ra, hứa đại tẩu không tin Trình Cẩm Nguyệt còn sẽ có cái này năng lực khi dễ nàng. Chẳng sợ chỉ là vì thanh danh, Trình Cẩm Nguyệt không cũng nên trang trang bộ dáng. Đối nàng cái này trưởng tẩu hơi chút kính trọng một ít. Tôn ý nghĩ như vậy, hứa đại tẩu không khách khí cho Trình Cẩm Nguyệt một cái xem thường, cảm năng đến cao cao. Một bộ rất là cao ngạo bộ ráng. Hứa đại tẩu tâm tư cũng không khó đoán, trình cầm nguyệt chỉ cảm thấy đặc biệt buồn cười. Tâm mắt vừa chuyển, trình cầm nguyệt gật đầu phụ hòa nói, đại tẩu tự nhiên là có thể tới. Vậy ngươi còn ở chỗ này lắm miệng. Biểu môi, hứa đại tẩu tư thái liền càng thêm cao, tứ đệ muội không phải đại tẩu ái thuyết giáo ngươi, tam nha cùng ngũ nha rốt cuộc là chúng ta đại phòng khuê nữ. Ngươi nguyện ý quan tâm các nàng việc hôn nhân, ta đương nhiên cảm kích ngươi Nhưng tứ đệ mội cũng không thể chuyện gì đều cấp làm, ngược lại làm ta cái này mẹ ruột nơi trốn khó xử không phải. Tả ra không có quá nhiều phụ trạch tranh đấu, nhưng tả phu nhân nhà mẹ đẻ có quá nhiều doanh doanh yến yến chi gian lục đục với nhau. Cũng ngày đây, tả phu nhân đối hứa đại tẩu như vậy điểm kỹ xảo có thể nói thuộc chi lại thục, tự nhiên sẽ không bị dễ dàng lừa bị trụ. Hoàn toàn tương phản, tả phu nhân thực hiểu được hứa đại tẩu kích bản, lại đặc biệt chán ghét cùng phản cảm. Nói lời thật lòng tả phu nhân đối hứa đại tẩu vốn dĩ liền không ôm có bất luận cái gì chờ mong. Chính là chân chính kiến thức quá hứa đại tẩu lúc sau, tả phu nhân mới càng thêm nhận định, cũng may hứa tam nha là hứa ra tứ phòng nuôi lớn, mà không phải đi theo hứa đại tẩu cái này mẹ ruột. Nếu không, chẳng sợ hứa tam nha mỹ mạo thiên tiên, tả phu nhân cũng khẳng định sẽ không đáp ứng như vậy còn giàu quá môn. Đại tẩu nơi nào cảm thấy khó xử? Cứ việc nói ra đó là, nếu trước mắt là ở nhà mình phụ trạch Trình Cẩm Nguyệt khẳng định sẽ không để ý tới Hứa Đại Tẩu toàn ngôn toan ngữ. Dù sao từ khi Hứa Đại Tẩu sinh hướng Nguyên Bảo, bản nhân liền đi theo thay đổi, liên quan đối trong nhà mỗi người đều sinh ra không ít câu oán hận. Bởi vì rất rõ ràng Hứa Đại Tẩu cũng không phải cố ý nhằm vào nàng một người, Trình Cẩm Nguyệt liền cũng không đem Hứa Đại Tẩu đủ loại làm để ở trong lòng. Nói câu Hứa Đại Tẩu không thích nghe, giống Hứa Đại Tẩu mà nay diễn xuất, nàng càng là để ý tới Hứa Đại Tẩu, Hứa Đại Tẩu ngược lại càng thêm nháo đến hang say. Bất quá nơi đây là ở tả Gia, Trình Cẩm Nguyệt không muốn hứa đại tẩu quá mức mất mặt, lúc này mới tiếp hứa đại tẩu tranh chua khiêu khích. Đối với Trình Cẩm Nguyệt tới nói, nàng là thiệt tình muốn hứa Tam Nha có thể gà hảo. tả Gia lại xác thật là rất tốt nhân ra, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hứa Tam Nha nhật tử về sau khẳng định gặp qua rất là tốt đẹp. Bất quá tiền đây là, hứa đại tẩu đừng lại nháo sự. Giờ phút này chính là tình huống như vậy. Nếu như có thể kịp thời chặn lại hứa đại tẩu tiếp tục mất mặt làm Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan. Ít nhất, có thể vì hứa Tam Nha vãn hồi một ít ấn tự phân. Ta hứa đại tẩu không nghĩ tới Trình Cẩm Nguyệt sẽ như vậy trả lời nàng. Ngay thương nàng ở nhà cũng thường xuyên tìm Trình Cẩm Nguyệt phiền thoái, nhưng Trình Cẩm Nguyệt trước nay đều không muốn để ý tới nàng. Thậm chí với Trình Cẩm Nguyệt hôm nay đột nhiên như vậy một sửa miệng, Hứa đại tẩu ngược lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Trình Cẩm Nguyệt không có ra tiếng thúc giục, chỉ là thần sắc bình tĩnh chờ Hứa đại tẩu bước tiếp theo hành động. Tứ thẩm Ta nương ý tứ là, ngươi hôm nay tới tả ra, hẳn là kêu lên ta cùng ta nương một khối ra cửa. Hứa đại tẩu không biết nên như thế nào nói tiếp, hứa đại nha phản ứng lại là thực mau nói thẳng nói. Không kêu lên hai người các ngươi các ngươi không cũng chính mình tìm tới. Trinh Cầm Nguyệt khẳng định sẽ cho hứa đại tẩu lưu tình mặt, bởi vì hứa đại tẩu là tam nha mẹ ruột, tả người nhà khẳng định sẽ để ý hứa đại tẩu làm người xử sự, sự. Nhưng là thay đổi hứa đại nha, liền không giống nhau. Tả phu nhân sẽ bởi vì hứa đại tẩu hành động thay đổi đối hứa tam nha càng quan, nhưng hứa đại nha chỉ là hứa tam nha muội muội, tả phu nhân tất nhiên sẽ không như vậy coi trọng. Tự nhiên mà vậy, Trình Cẩm Nguyệt cũng liền không cần cấp hứa đại nha lưu quá lớn tình cảm. Hứa đại nha là xem Trình Cẩm Nguyệt hôm nay thái độ rõ ràng đặc biệt ôn hòa, nàng lúc này mới dám mở miệng. Không ngờ hứa đại tẩu không có bị Trình Cẩm Nguyệt giận dối, nàng lại tao ngộ Trình Cẩm Nguyệt khó xử. Đón nhận Trình Cẩm Nguyệt như vậy một câu hỏi chuyện, Hứa Đại Nha hơn nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại, lăng là tìm không thấy thích hợp lý do thoái thác cùng lý do đến trả lời. Hứa Đại Tẩu hư lạnh một tiếng, tung tum hứa Đại Nha cánh tay. Hứa Đại Nha hiểu ý hướng Hứa Đại Tẩu phía sau né tránh, hơi hơi cúi đầu, không dám ra tiếng. Một bên Tả phu nhân đem một màn này tất cả xem ở trong mắt, không khỏi liền than nhẹ một tiếng. Là nàng không có biết rõ ràng liền tùy tiện đem Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha nên tiến Tả phủ. Sớm biết rằng Hứa gia đại phòng cùng tứ phòng quan hệ như thế không tốt. Tả phu nhân khẳng định sẽ không như vậy nhiệt tình đối đại hứa đại tẩu cùng hứa đại nha. Phải biết rằng từ đầu đến cuối tả phu nhân coi trọng, nhưng chỉ có hứa ra tứ phòng. Nói đến đối hứa tam nha vừa lòng, tả phu nhân càng nhiều cũng là suy tính hứa tam nha từ nhỏ liền đi theo trình cẩm nguyện bên người, giáo dưỡng cực hào duyên cớ. Đến nối hứa ra đại phòng, yêu ai yêu cả đường đi, xem ở hứa tam nha cùng hứa ra tứ phòng tình cảm thượng, tả phu nhân nguyện ý thân thiện đối chi. Nhưng nếu như Hứa gia đại phòng bản thân liền cùng Hứa ra tứ phòng quan hệ cũng không hòa hợp, tả phu nhân tự nhiên sẽ một lần nữa định luận nàng đối Hứa đại tẩu cùng Hứa đại nha thái độ. "Nương, đại tỷ, các nguyên là tới tìm ta sao?" Hứa Nguyên Bảo nghe xong hơn nửa ngày cũng không nghe ra Hứa đại tẩu cùng Hứa đại nha ý đồ đến, lập tức liền tò mò đã mở miệng. Bị Hứa Nguyên Bảo như vậy vừa hỏi, Hứa đại tẩu cùng Hứa đại nha đều ngây ngẩn cả người. Các nàng đương nhiên không phải tới tìm Hứa Nguyên Bảo. Nhưng nói như vậy Hai người bọn nàng đều nói không nên lời. Ngoài ra, trừ bỏ cái này lý do ở ngoài, Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha thật đúng là khó mà nói ra bên lý do thoái thác. Hứa Nguyên Bảo tự nhiên không hiểu đến như vậy nhiều cố kỵ, thấy Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha đều không đáp lại hắn, hắn lập tức liền không cao hứng, nương cùng đại tỷ như thế nào đều không để ý tới ta. Nguyên Bảo ngoan ngoãn, nương như thế nào sẽ không để ý tới ngươi. Hứa Đại Tẩu khẳng định là nhất để ý Hứa Nguyên Bảo. Vừa thấy Hứa Nguyên Bảo không cao hứng, Nàng đội vàng ôm lấy Hứa Nguyên Bảo, nhẹ dọng hướng lên. "Đúng vậy đúng vậy, đại tỷ cùng nương đều là tới tìm Nguyên Bảo." Không dám ở ngay lúc này ra vẻ trơ trọc, Hứa Đại Nha cũng vội vàng đi theo Hướng Lên. Hứa Nguyên Bảo nguyên bản rất là kiểu khí, mà nay lại là trầm rãi trở nên hiểu chuyện một ít. Lập tức không hề sinh Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha khí, ngược lại giống mô giống dạng sở trường vô vô Hứa Đại Tẩu bà vai. "Nương, ta là cùng tứ thẩm ra cửa, còn có Phúc Bảo ca ca cùng Lộc Bảo ca ca cùng nhau, sẽ không xẻ ra chuyện." Nương cùng đại tỷ không cần lo lắng cho ta. Không thể không nói, cùng phúc bảo hòa lộc bảo ở chung lâu rồi, hứa nguyên bảo thực sự trở nên tri kỷ không ít. Điểm này, chính là hứa đại tẩu chính mình cũng không từ phản bác. Nhưng mà, hứa đại tẩu vẫn là không muốn làm chính mình nhi tử luôn đi theo phúc bảo hòa lộc bảo phía sau đương trùng theo đôi. Mỗi khi chỉ cần nhìn đến hứa nguyên bảo rất là nghe phúc bảo hòa lộc bảo nói, hứa đại tẩu liền đặc biệt nghẹn khuất cùng sinh khí. Không chi ở hứa đại tẩu trong mắt cùng trong lòng. Chẳng sợ không có Phúc Bảo Hòa Lộc bảo tồn tại, Hứa Nguyên Bảo cũng là lại hiếu thuận bất quá. Cũng cho nên, Hứa Đại Tẩu cũng không sẽ bởi vậy liền lánh Phúc Bảo Hòa Lộc bảo tình, càng thêm không vui nghe được Hứa Nguyên Bảo một lòng hướng về tứ phòng những lời này. Chính là bởi vì mang Hứa Nguyên Bảo ra cửa chính là Trình Cẩm Nguyệt, nàng mới không có biện pháp yên tâm. Ai biết Trình Cẩm Nguyệt có thể hay không có nàng, cô ý hại nàng Nguyên Bảo. Dù sao ở Hứa Đại Tẩu trong lòng, Trình Cẩm Nguyệt liền không phải cái tốt căn bản không có khả năng thật sự đối nàng nhi nữ còn có thiện tâm. Đừng nhìn tam nhà cùng ngũ nhà đi theo trình cẩm nguyệt bên người đều có tốt việc hôn nhân, nhưng hứa đại tẩu thập phần hoài nghi đây là trình cẩm nguyệt tâm như quỷ kế.